hạ khuynh thương đến gần vài bước thấy hạ thiên manh tái nhợt suy yếu phảng phất ngay sau đó liền muốn ngất xỉu đi bộ dáng nhăn chặt mày ngạnh lại ngạnh chỉ có thể nói ra một câu nàng sẽ không trách ngươi nguyên bản ở biết được nàng bị thương thời điểm hắn là trách cứ nàng rốt cuộc thân thể này là chính mình muội muội thương vẫn là muội muội hải tử chính là hiện tại xem nàng như vậy yếu đuối mong manh bộ dáng cũng cảm thấy có chút mềm lòng này rốt cuộc cũng không phải nàng muốn. hạ thiên manh hơi hơi ngước mắt xem hắn đen nhánh trong mắt chứa đầy nước mắt ca ca rõ ràng nàng không phải hắn muội muội chính là nàng như vậy đối với hắn khóc hắn cũng sẽ cảm thấy đau lòng tiến lên một bước muốn nắm tay nàng lại treo ở giữa không trung không co buông đi chỉ có thể đông cứng khuyên giải an ủi đường sợ cho dù là vì chính mình muội muội hắn cũng sẽ không bỏ nàng với không màng hạ thiên manh lại chủ động nắm lấy hắn tay nước mắt trượt xuống nghẹn ngào khóc ra tới ca ca ta đau quá hảo khổ sở ta hải tử đã không có hạ khuynh thương nắm chặt tay nàng nhấp khẩn môi mỏng lại là một câu cũng nói không nên lời chỉ là tùy ý nàng lôi kéo chính mình tay khóc không thành tiếng ta sẽ tra ra hung thủ là của ai hắn hạ quyết tâm nếu là cha ra hung thủ nhất định muốn cho nàng trả giá đại giới hạ thiên manh tái nhật trên mặt tràn đầy cảm động ca ca cảm ơn ngươi nhưng là chuyện này có hoàng thượng cha thì tốt rồi Ngươi nếu là động thủ bị hoàng thượng phát hiện nhất định phải đối ngươi thế lực sinh nghi. Hạ gia xưa nay điệu thấp thần nhẫn, nếu là bị thành tuyên đế hoài nghi về sau cũng sẽ không thật tốt qua. Hạ khuynh thương xem nàng như vậy chỉ có thể thở dài, ta sẽ âm thầm tra. Tuy nói thành tuyên đế đối nhà mình mội mội thiệt tình, nhưng là hắn trung quy vẫn là không quá yên tâm. Thành tuyên đế dùng ám vệ tới tra án tự nhiên làm ít công to, cùng ngày đêm khuya chân tướng cũng đã phóng tới long án thượng. Hắn ánh mắt ủ rột nhìn ám vệ đưa lên tới sổ con, một tay đem trên bàn tấu trương toàn bộ ném đi trên mặt đất, quả thực là buồn cười. Làm càn. Hắn nhìn cái kia sổ con ánh mắt cơ hồ muốn hóa thành thực chất đem này chọc phá, nàng làm sao dám. Vương Dung Hỉ đã quỷ gối một bên không dám lên tiếng, chỉ là dương mắt vừa thấy mơ hồ thấy sổ con thượng viết chiêu quý tần. Âm giang vương. Lý quý tần liền lập tức rời đi tầm mắt, minh bạch này không phải hắn nên biết đến sự tình. nhưng là trong lòng lại thỉnh thịch thỉnh thịch kinh hoàng không ngừng đơn giản là bởi vì âm giang vương mai thân ở giang nam khác họ vương thế lực cực đại liền hoàng thượng muốn nổ hắn đều phải suy nghĩ kỹ rồi mới làm mà lý quý tần hắn nếu là nhớ không lầm nói hẳn là hai năm trước có mang con vua phi tần mang thai tá nguyệt thời điểm đẻ non mẫu tử toàn thương mà bọn họ đều cùng chiêu quý tần có quan hệ gì thanh tuyên đế hít sâu một hơi nắm chặt đôi tay Trâm cha ra độc hại con vua giả nại chân Phi, đem này biếm lanh cùng, trần gia mãn môn lưu đẩy bà trăm giảm. Là, Vương Dung hỉ theo tiếng, trong lòng cũng hiểu được hậu cung nhất định muốn nhấc lên một phen sóng gió. Ngày thứ hai nghe thấy Vương Dung hỉ tự mình tới truyền tin tức hạ thiên manh chỉ là ánh mắt nặng nghề nhìn hắn, không có nói một lời. Ngọc Châu cười có chút khó coi, thật là làm khó Vương công công tự mình tới một chuyến, chỉ là nương nương hiện nay vẫn là không thoải mái. Vương Dung hỉ tự nhiên nói không có việc gì, lãnh tiền thưởng liền rời đi. Đi thời điểm còn xa nhìn về nơi xa mắt xa hoa đại khí thần cung, trong lòng thở dài việc này nhất định là muốn ủy khuất quý phi nương nương, đến nỗi về sau, vẫn là muốn xem hoàng thượng như thế nào giải quyết. Đem mặt khác người đều khiển đi ra ngoài, Ngọc Châu có chút gian nan khuyên giải an ủi, nương nương, ngài đừng thương tâm. Hoàng thượng có lẽ là có hắn nguyên do sáng sớm phải đến hạ khuynh thương cha ra tin tức các nàng tự nhiên đã biết hung thủ là Lý Huyền mi, nhưng là Huyền cong không nghĩ tới chính là hoàng thượng cư nhiên đem hết thể chịu tội đều đẩy đến một cái mẫu tộc suy tàn trần phi trên người. Hạ thiên manh hơi hơi xoa tay, ngươi đi xuống đi, bổn cung tưởng một người yên lặng một chút. Ngọc Châu vô pháp, chỉ có thể giấu môn đi ra ngoài. Hạ thiên manh rũ xuống lông mi, tái nhợt mặt cơ hồ một đêm gầy một vòng. Nàng nắm chặt trên người chăn gấm, rốt cuộc vẫn là rơi lệ, thái tử Kaka ca. Ẩn ở, ở nơi tối tâm thân ảnh hơi hơi cứng đờ, ngay sau đó làm như bất đắc dĩ, đi ra. Hắn đến gần nàng, làm lơn nàng kinh ngạc ánh mắt kéo tay nàng, mãn nhãn thương tiếc hỏi nàng, Thiên Manh, ngươi nguyện ý cùng thái tử Kaka đi sao? Hạ Thiên Manh run rẩy nắm chặt hắn tay, bình tĩnh nhìn hắn đôi mắt, nước mắt phát sóc tin tức xuống dưới. Rõ ràng khóc như vậy thương tâm. Lại vẫn là lộ ra vui vẻ cười tới, hảo. Nàng không hỏi hắn vì cái gì sẽ là Nam Lăng Tuân, cũng không có kinh dị chuyện như vậy, chỉ là nhìn hắn đôi mắt liền nhận ra hắn. Nam Lăng Tuân khẽ vướt nàng tóc mai, thở dài, như vậy thiên manh hắn như thế nào sẽ bỏ được công ra. Thành tuyên đế là ở Thanh Loan Điện cùng Lý Huyền Mi dùng bữa tối thời điểm biết được thần cung sẽ ra chuyện. Hắn cơ hồ bước chân lảo đảo đi ra môn. rất xa liền thấy ở trong bóng đêm vô cùng thấy được ánh lửa cùng sương khói lý huyền mi ánh mắt sáng lên nàng thật sự không nghĩ tới hạ thiên manh kế để non sau thất sùng nửa tháng ngay sau đó liền xảy ra chuyện quả thực là thiên ở chợ nàng thành tuyên đế đổi tới thần cung thời điểm nghiêm hoàng hậu cũng một thân thường phục chạy đến cho thấy liền quần áo cũng chưa tới kịp đuổi hắn có chút ngốc lăng nhìn ánh lửa tận trời thần cung lạnh giọng kêu lên còn không chạy nhanh đi vào cứu quý phi các ngươi đều là như thế nào hầu hạ? thần cung hầu hạ nô tài lúc này sợ tới mức gan đều phải phá, chỉ có thể run thanh đáp, bẩm hoàng thượng. nương nương nay cái dùng bữa tối thời điểm nói không cần hầu hạ, liền đem bọn nô tài tất cả đều đuổi ra ngoài, không nghĩ tới lại ra chuyện như vậy. thanh tuyên đế lại là cả kinh, kia trong điện còn có ai hầu hạ? kia nô tài vội vàng đáp, chỉ có ngọc châu cô cô ở bên trong hầu hạ nương nương. Thanh tuyên đế lảo đảo lui về phía sau vài bước, khuôn mặt thảm đạm bật cười. Nàng là cố ý, nàng là cố ý, nàng đã sớm biết hắn sớm nên biết đến. ở hắn dùng Trần Phi có lệ nàng thời điểm nên nghĩ đến nàng sẽ không tin tưởng, chỉ là hắn bận về việc Chu toàn Lý Huyền Mi mà đã quên nàng. Nàng nhất định là đối hắn cực kỳ thất vọng, nếu không như thế nào sẽ liền giải thích đều không nghe cứ như vậy rời đi. Lý Huyền Mi đuổi tới thời điểm chính thấy một màn này, vội vàng ôn nhu an ủi. Hoàng thượng nén bi thương a, quý phi tỷ tỷ nếu là biết hoàng thượng như vậy thương tâm nhất định muốn khổ sở. Thành tuyên đế nghe tiếng một cái tắt phiến ở nàng trên mặt, thẳng đem nàng phiến ngã xuống đất, làm lơ mọi người kinh nghi ánh mắt âm chầm nói, ngươi có cái gì tư cách kêu nàng tỷ tỷ? Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, thiên manh như thế nào sẽ? Lý huyển mi kinh ngạc, lại không thể không tiếng khóc vì chính mình minh oan, oan uổng a, Thần thiếp làm cái gì? Thanh tuyên đế nhìn nàng thanh tú dung nhan, chua sót che lại đôi mắt, hắn rốt cuộc là như thế nào mắt bị mù mới có thể đã từng bị nàng sở che giấu. Người tới A, chiêu quý tần độc hại thuần quý phi, ép vào thiên lao. Thuần quý phi đức nghệ song hình, thâm châm tâm, truy phong vì hoàng quý phi, phong hào thuần đức hiếu nghi, táng vơi hoàng lăng, chấm bên cạnh người. Hắn nhìn thần cung, chậm rãi năm chặt tay, thiên manh, nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ không cô phụ người. Nghiêm hoàng hậu muốn nói cái gì, đến gần một bước lại vừa lúc thấy thành tuyên đế khỏe mắt tinh lượng, cuối cùng là một câu cũng không có nói. Nếu là thiệt tình ái nàng, như thế nào sẽ còn làm nàng khổ sở đâu? Chỉ là hạ thiên manh nhưng thật ra giải thoát rồi, y đi theo hắn tính tình, nhất định trung thân sẽ không quên nàng đi. Thôi, nàng tổng so với chính mình muốn hảo, nàng cứ như vậy đi rồi, chính mình lại muốn tiếp tục khó qua tồn tại. Nhìn, niên niên thuế tuế hoa tương tự. Thuế thuế niên niên nhân bất đồng. Vương thượng, giọng nói và dáng điệu nghe thấy trong xe ngựa tiếng đàn dừng lại mới nhỏ giọng truyền đạt, ngày mai chúng ta liền có thể đến Yên Quốc biên cảnh Không có đáp lại nàng, nhưng là nàng biết vương thượng nhất định đã nghe thấy được. Hơi hơi quay đầu, chính thấy ngồi ở chính mình bên cạnh người ánh mắt trong suốt nhìn chính mình thiếu nữ, hơi hơi nhướng mày rời đi tầm mắt. Nàng thật sự không rõ vì cái gì thoạt nhìn như vậy cao lãnh hạ tiểu thư bên người hầu hạ nha hoàn lại như vậy nốc. Ngọc Châu thấy nàng như thế cũng không buồn bực, chỉ là cười hướng bên trong tề, tiểu thư, chúng ta liền sắp tới rồi, lập tức liền có thể ăn hoa sen bánh. Nàng đối yến quốc nổi danh ăn vật chính là thèm hồi lâu, lần này đi nhất định muốn rộng mở ăn. Trong xe ngựa chính xem song thư từ hạ thiên manh nghe vậy cũng chỉ là cười nói, hảo. nói xong nhìn về phía đem trường cầm thu tốt tiến hoán hơi hơi nhún mày thái tử ca ca trước kia đối âm luật cũng không cảm thấy hứng thú Yến hoán nghe vậy xem nàng thấy nàng liếc mắt một cái trêu chọc bất đắc dĩ lắc đầu yến đế lại thiên hảo này đó ta xem nhiều tự nhiên cũng liền biết hạ thiên manh híp mắt đánh giá hắn làm như vừa lòng gật đầu ân Yến đế bộ dạng này xác thật tinh xảo nhưng thật ra so với ta còn xinh đẹp chút tiến hoán thấy nàng như thế buồn cười thực ngồi vào nàng bên cạnh phất khai má nàng tóc đen bất quá là một bộ túi da thôi hạ tướng quân nói với ngươi cái gì hạ thiên manh đem thư từ đưa cho hắn thấy hắn không xem cũng không bắt buộc chỉ là bĩu môi hắn chỉ nói hy vọng ngươi có thể hảo hảo đái ta nếu là đối ta không tốt hắn liền lánh binh đánh tới yến quốc tới cấp ta chống lưng lấy chết độn phương thức thoát đi đại chu hoàng cung không chỉ có yến hoán cùng hệ thống trợ rút liền hạ khuynh thương cũng là ngay từ đầu chính là đồng ý Hắn cho nàng thư từ nói, chỉ hy vọng nàng có thể thay thế nàng muội muội quá đến hảo. Nàng tự nhiên không biết hạ khuynh thương viết này phong thư thời điểm có bao nhiêu rồi rắm nhưng là hắn cũng biết đây là tốt nhất kết quả, so sánh với nàng chết già trong cung cũng hoặc là tiếp tục đối chính mình ca ca ôm có ảo tưởng. Yến hoán cười túi người để sát vào nàng, trắng non tinh xảo trên mặt tràn đầy ônu nhu. hắn nhìn nàng đôi mắt, ánh mắt trong suốt, ta nhất định sẽ không cho hắn cơ hội này. Hán vĩnh viễn sẽ không cho nàng hối hận cơ hội, hắn thật vất vả mới có được hạnh phúc. 365 chương 365, trọng sinh siêu cấp ảnh đế 1. Nữ xứng hệ thống gần nhất nghiệp vụ bật quá, bất quá bởi vì có hạ thiên manh như vậy cao chất lượng viên trước, tốt xấu nữ xứng ngành sản xuất có điều cải tiến, giảm thấp bởi vì nữ chủ mạ dị sở thay đổi thế giới quy tắc tỷ lệ, chỉ là so sánh với giới nam xứng bên kia liền nháo phiên thiên. Cùng cái nhiệm vụ hai cái ký chủ đều công lược thất bại, khấu trừ tích phân không nói còn bị đánh đi trừng phạt thế giới. Trong khoảng thời gian ngắn cái này giao diện nhưng thật ra làm chủ hệ thống không có cách. Hạ Thiên Manh đang nghe thấy hệ thống khó được có chưa lấy lòng ý vị tới thỉnh cầu nàng viện trợ nam xứng lịch tập thời điểm còn ngốc một chút, ý của ngươi là kêu ta xuyên thành nam xứng đi công lược nữ chủ. Nàng hoàn thành nhiệm vụ lâu như vậy liền không kêu nàng bách hợp quá hảo sao. Hệ thống tiểu hoàng kê hình tượng lộ ra xấu hổ bộ dáng, mở miệng, ách, kỳ thật ngươi có thể lựa chọn tính công lược, có thể là nữ chủ cũng có thể là nam chủ. Hạ thiên manh hơi hơi nhúng mày, như thế minh bạch, chính là kêu nàng hoặc là bách hợp hoặc là giảo cơ sao. Hệ thống thấy hạ thiên manh không có đồng ý ý đồ, vội vàng nhảy ra hệ thống khen thưởng giao diện cho nàng xem, nhiệm vụ này khen thưởng thập phần phong phú. Một cái nhiệm vụ kinh nghiệm để ba cái nhiệm vụ khen thưởng. Lại còn có có thêm vào tưởng thưởng, các loại thuộc tính giá trị gia tăng, ngươi có thể suy xét nhìn xem. Hạ thiên manh hơi hơi mị mắt, cười, yêu cầu công lược tới trình độ nào. Nếu chỉ là làm công lược đối tượng yêu nói phía trước cũng sẽ không có hai cái ký chủ thất bại đi. Hệ thống lược hiện xấu hổ trả lời, ân Công lược đối tượng nguyện ý vì ngươi từ bỏ thứ quan trọng nhất, cái này là cuối cùng mục tiêu. Nói đem tin tức dẫn vào nàng đầu óc Một bộ trọng sinh lịch tập giới giải trí văn, nam tần. Nam chủ kiếp trước ở giới giải trí lăn lê bò lết lại liên tiếp vấp phải chắc trở, ở cùng đường khi lựa chọn tiềm quy tắc, tiềm hắn chính là đế trong kinh có tiếng ăn chơi chắc táng đồng thời cũng là vòng quanh trái đất tập đoàn tổng tài thân đệ đệ mùa hè kỳ. Mùa hè kỳ ban đầu thích nam chủ mặt, thời gian lâu rồi cũng liền nhặt nhẽo, cho hắn một số tiền khiến cho hắn cút đi. Có thể nghĩ... không có mùa hè kỳ làm hậu trường nam chủ nhất định mỗi một bước đều thập phần gian nan trước kia xem hắn khó chịu người đều bắt đầu chèn ép hắn càng là lấy ra nam chủ cùng mùa hè kỳ hôn ngôi ảnh chụp ra tới phơi nam chủ xuất quỹ cùng với tiềm quy tắc cái này tính áp đảo đả kích đem nam chủ đánh tới bùng đất ở hắn còn ôm có cuối cùng một chút hy vọng thời điểm lại ở ti vi thượng thấy mùa hè kỳ cười lạnh nói ninh ôn ta thích nam nhân cũng sẽ không thích hắn như vậy yếu đuối nam nhân hảo đi Hắn phủ nhận, hắn phủ nhận, nam chủ, Linh ôn, cho dù làm tốt chuẩn bị, nhưng là đang nghe thấy thời điểm vẫn là tuyệt vọng, bệnh tim đột phát ly thế. Trọng sinh đến chính mình đại học thời kỳ, hắn bắt đầu thay đổi chính mình vận mệnh, dựa vào trọng sinh bàn tay vàng nhận thức kim bài người đại diện, gia nhập vòng quanh trái đất kỳ hạ giải trí công ty, tham diễn danh đạo điện ảnh, cơ hội là một lần là nổi tiếng. Hắn sâu nhất chấp niệm đó là mùa hè kỳ, hắn muốn hắn hối hận. Hạ thiên manh xem xong chỉ nghĩ phun tảo một câu này thật là khoác bờ gờ văn đàm mỹ văn. Ninh ôn cuối cùng lựa chọn cùng chính mình phùng đi lên thiên hậu ở bên nhau, làm đã thâm ái chính mình mùa hè kỳ cầu mà không được, đích xác đủ ngực tâm. Vì ký chủ công lược khi không chịu ảnh hưởng, cho nên rút ra ký chủ trong cơ thể quá nhiêu ký ức, tiến hành đầu nhập. Chóng váng cả ngay sau đó mà đến. Thiếu ra, Ninh tiên sinh nói hắn không rảnh. Mùa hè kỳ mở to mắt liền phát hiện chính mình ngồi ở trong xe, trước mặt là đang ở phát sóng trực tiếp trao giải tiết tối, thoạt nhìn phá lệ xa hoa. Hạ chín thấy nhà mình thiếu ra ngơ ngác phát ngốc nhịn không được đối ninh ôn càng là không mừng, nhỏ giọng nói, thiếu ra, ngài hà tất một hai phải ninh tiên sinh đâu. Nhà mình thiếu ra cái gì thân phận, nhìn chúng ninh ôn cái kia con hát xem như cất nhắc hắn. Cư nhiên vẫn luôn như vậy treo thiếu ra, Càng không nghĩ tới chính là xưa nay đối cái gì đều không sao cả thiếu gia cư nhiên thật sự đối ninh ôn động tâm. Mùa hè kỳ hơi hơi gật đầu, nhàn nhạt nói, về nhà. Liên bắt đầu loát thanh trong đầu ký ức. Hạ chín nghe vậy sửng sốt, tái kiến mùa hè kỳ đã nhắm mắt dưỡng thần mới ngồi vào ghế điều khiển lái xe. Trong lòng còn ở nói thầm trước kia mỗi lần thiếu gia không thấy được ninh ôn đều sẽ chờ đến hắn ra tới. Lần này nhưng thật ra khó được cư nhiên cứ như vậy đi rồi. bất quá như vậy cũng hảo hắn là không xem trọng thiếu gia cùng ninh ôn mùa hè kỳ tiếp thu xong trong đầu nguyên chủ sở hữu ký ức tự nhiên cũng liền nhìn ra tới ninh ôn đối chính mình là cái thái độ như thế nào bất quá là lợi dụng thôi hắn hiện tại chỉ biết chính mình là cái nam xứng công tác giả nguyên chủ trong lòng rõ ràng ninh ôn ý tưởng lại bởi vì cảm tình duyên cớ lần nữa làm bộ không biết Nhưng là hôm nay có thể làm hắn xuyên qua lại đây tự nhiên là bởi vì mấy ngày hôm trước Ninh Ôn bị phơi ra cùng tân tấn hoa đán tô cong cong ở bên nhau, mà đối với tin. Tức này Ninh Ôn từ đầu tới đuôi đều là cam chịu. Nhìn trong xe trong TV đang ở phát xong trực tiếp trao giải tiết tối, hiện tại vừa lúc tới rồi Ninh Ôn để danh tiểu long nhân tốt nhất nam chính giải thưởng, không có gì bất ngờ xảy ra quả nhiên là Ninh Ôn đoạt thưởng. Hắn ở hoan hô cùng vỗ tay chung đi lên thường đài. Tuấn Mỹ ôn nhu trên mặt là đủ để cho mọi người động dung mỉm cười. Hắn tiếp nhận cút, cười cảm tạ mọi người, cuối cùng mới nói, đương nhiên, ta nhất yêu cầu cảm tạ chính là ta ái nhân, là nàng một đường chiếu cô mới làm ta có hôm nay thành tiểu. Ở ồ lên trung màn ảnh chuyển hướng tô con cong, chỉ thấy nàng kinh ngạc lại vui sướng che miệng lại, trong mắt chứa đầy nước mắt. Mùa hè kỳ cười lạnh một tiếng tắt đi tivi, cảm nhận được nội tâm nguyên chủ phẫn nộ cùng bi thương. Cùng hắn tàn lưu hồn phách giao lưu, ngươi tâm nguyện là cái gì? Làm hắn cảm thụ một lần cầu mà không được. con có, ta muốn phủng ra một cái thiên vương. Hảo! Cảm giác được trong cơ thể xa lạ hồn phách biến mất, hắn mới chậm rãi câu môi cười rộ lên. Ninh ôn tùy ý tạo hình sư vì hắn trồng lên áo khoác, trên mặt mang theo ôn hòa tươi cười bị vây ôm lấy chúc mừng, thẳng đến những người khác thấy tô cong cong tới mới mang theo chế nhạo cười tản ra tới. Chúc mừng! Tô cong cong đi tới, trên người nãi màu trắng bọc ngực đuôi cá lê váy sân đến nàng càng thêm thuần khiết, rào hảo trên mặt tràn đầy nhu hòa ý cười. Linh ôn mỉm cười gật đầu, duỗi tay sửa sửa nàng bên thai sợi tóc, cảm ơn. Tô cong cong cười nắm lấy hắn tay, chỉ cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nàng là may mắn, mới có thể ở vừa mới xuất đạo thời điểm liền gặp hắn, không có trải qua tiềm quy tắc cũng không có trải qua hát ám, cứ như vậy nhảy trở thành bốn tiểu hoa đáng chi nhất. thuống chi nàng có thể cùng như vậy tốt đẹp người ở bên nhau. hai người ở cửa bị các phóng viên vây ngăn chặn. linh ôn, xin hỏi lần này cầm tiểu long nhân thưởng có cái gì cảm tưởng? xin hỏi nhị vị chuẩn bị khi nào kết hôn đâu? chuẩn bị thời điểm muốn hài tử. xin hỏi tô công công có thể có vị trí hiện tại là linh ôn ở phía sau hỗ trợ sao? xin hỏi nhị vị là từ khi nào bắt đầu ở bên nhau? từ thật mạnh vây đổ chung trở lại bảo mẫu xe thời điểm linh ôn mới hoãn khẩu khí theo bản năng nhìn về phía xe sau kéo lần xem hắn cái dạng này hiểu rõ mở miệng nga nhị thiếu đã đi rồi hắn cũng không biết mang ra tới nhiều ít đại bài thiên vương thiên hậu nhưng là hắn vẫn là nhất xem trọng linh ôn hiện tại lại vẫn là nhịn không được khuyên nhủ hắn nhị thiếu hiện tại đối với ngươi có tâm ngươi vẫn là kiềm chế điểm trong vòng không thiếu chơi thủ đoạn cuối cùng chơi qua trớn Nói nhiều lạp lạp nói nhiều lạp lạp yêu nhất đam mỹ a ha ha. 366 chương 366, trọng sinh siêu cấp ảnh đế 2. Ninh ôn nghe vậy chỉ là mỉm cười gật đầu, ngăm đen trong mắt lại toàn vô ý cười. Hắn tự nhiên biết mùa hè kỳ hiện tại đối hắn là có cái gì tâm tư, kiếp trước chính mình một lòng đái hắn được đến bất quá hay không nhận cùng vứt bỏ, đời này chính mình không đi bám lấy hắn ngược lại bị phủng đổi theo, nói đến cùng bất quá là nam nhân tính xấu căn thôi. không chiếm được mới là tốt nhất. Nhưng là đời này hắn lại như thế nào sẽ như vậy ngốc ở một chỗ quăng ngã hai lần đâu. Kéo lần thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn đều có chủ trương cũng liền mặc kệ, hắn tin tưởng Ninh Ôn khẳng định sẽ đắn đo hảo một cái độ. Phúc! Bên ngoài xưa nay lấy thương nghiệp tinh anh bộ dáng kỳ người vòng quanh trái đất tổng tài mùa hè duệ lúc này lại không hề hình tượng phun ra thủy tới, hắn không rảnh lo trên bàn vệ nước mà là kinh ngạc nhìn về phía chính mình đệ, đệ. Ngươi vừa mới nói cái gì? Từ trước đến nay đối giới giải trí không hề hứng thú đệ đệ đột nhiên nói muốn vào công ty. Mùa hè kỳ ghét bỏ liếc nhìn hắn một cái, sau này lui một bước, ta muốn vào công ty, còn phải có quyền cái loại này. Ngoại giới vẫn luôn nghe đồn huynh đệ bất hòa mùa hè duệ là danh xứng với thực đệ khống, đem từ nhỏ chính mình mang đại đệ đệ vẫn luôn đương nhi tử giống nhau quán, nếu là ngày thường đệ như vậy yêu cầu hắn khẳng định lập tức đồng ý, nhưng là hiện tại hắn lại do dự. Tiểu bảo A, ngươi nếu là tiến công ty ta khẳng định không ý kiến, nhưng là nếu là vì ninh ôn khẳng định quá không đáng giá hắn liền vẫn luôn cảm thấy tiểu bảo thích thượng ninh ôn là ninh ôn mấy đời tích lũy phúc khí, đáng tiếc. Nhân ra không cảm kích. Mùa hè kỳ lập tức mặt trầm xuống tới chừng hắn, đừng gọi ta tiểu bảo. Nhà mình ra ra lấy nhũ danh vì bất việt hai anh em một cái đại bảo một cái tiểu bảo, nhưng thật ra bởi vì trưởng bối lưu hạn kêu mùa hè duệ đại bảo thiếu chi lại thiếu. ngược lại mùa hè kỳ cái này hốn tiểu tử vẫn luôn bị kêu tiểu bảo mùa hè duệ vội vàng thuần bao hảo hảo hảo không gọi không gọi nhưng là tiểu tiểu kỳ a ngươi tiến công ty rốt cuộc muốn làm gì a mùa hè kỳ hư lệnh một tiếng liếc hắn trong mắt trói lọi viết ngu xuẩn nhân loại đương nhiên bồi dưỡng thiên vương siêu sao còn có thể làm gì mùa hè duệ vẻ mặt quả nhiên như thế nhịn không được khuyên bảo cái kia ninh ôn có cái gì tốt ta Còn nữa nói hắn hiện tại là chúng ta công ty, công ty sẽ phùng hắn, ngươi liền không cần nhúng tay. Ý gì theo nhà mình tiểu bảo tính tình tuyệt đối là muốn đem cái gì tốt đều hướng ninh ôn nơi đó đưa, hắn cái này ca, ca nhìn đến nhiều ghen ghét ta. Mùa hè kỳ nhưng thật ra không chút để ý ngồi trở lại ghế trên, nhét lên chân bắt chéo, ai nói ta muốn phùng hắn. Mùa hè duệ lúc này mới kinh ngạc, ngắm lại vừa mới từ TV thượng xem phát sóng trực tiếp, minh bạch tiểu bảo đây là sinh khí. Vội vàng thêm đem hỏa, đúng vậy, vậy không phủng hắn, hắn nếu là không ngươi vẫn luôn hỗ trợ như thế nào sẽ một đường như vậy thông thuận. Hiện tại cái này bạch nhãn lang nhưng thật ra đem ngươi cấp đã quên, chúng ta thay đổi người. Mùa hè kỳ buồn cười đứng lên, tùy ý xua xua tay liền ra cửa. Mùa hè duệ còn ở phía sau hướng hắn tê ngày mai buổi sáng nhớ rõ đi công ty tìm ta. Nói xong vừa lòng gật gật đầu, hắn liền biết tiểu bảo sẽ không như vậy ngu đần cho không ninh ôn. Hoàn toàn không biết hắn phùng ở lòng bàn tay tiểu bảo lại ở nguyên văn bị ninh ôn ngược cả đời chưa cưới liền vì chờ hắn. Phân cách tuyến Nhị thiếu tới công ty chính thức nhậm chức đương người đại diện tin tức ở ninh ôn đại buổi sáng tiến công ty muôn thời điểm liền nghe thấy vô số người tương truyền. Không biết nhiều ít nghệ sĩ đều cấp đi nhị thiếu văn phòng tự tiến cử, không nói cái khác chỉ cần là nhị thiếu thân phận nếu là bị coi trọng, tài nguyên tuyệt đối là tốt nhất, phùng cả ngày vương siêu sao chỉ là thời gian vấn đề. Nhị thiếu đây là tưởng chơi cái gì? Kéo lần đóng lại cửa thang máy thời điểm mới nhịn không được mở miệng, tối hôm qua nhị thiếu không liên hệ Ninh Ôn là vì hôm nay chuyện này. Ninh Ôn nhìn thang máy gương ảnh ngược ra tuấn Mỹ Nam Tử hơi hơi câu môi, ánh mắt lại vô cùng lạnh băng, Đường động hắn. Kéo lần nhưng thật ra có chút chân trờ, bằng không hắn tới ta coi như trợ lý đi, tóm lại đối với ngươi về sau phát triển muốn hảo. Ở hắn xem ra nhị thiếu nháo ra chuyện như vậy bất quá là vì quang minh chính đại đứng ở ninh ôn bên cạnh thôi ninh ôn hừ lạnh không cần hắn tự nhiên trướng mắt mùa hè kỳ như vậy thủ đoạn còn nữa hắn muốn đứng ở giới giải trí đỉnh lại không nghĩ giống đời trước giống nhau bị khấu thượng tiềm quy tắt mũ hắn ninh ôn dựa vào chính mình giống nhau có thể trở thành thiên vương cùng lúc đó mùa hè kỳ đang ở trong văn phòng tiếp đãi vòng quanh trái đất tiểu thiên hậu dương ngàn tuyết Nhị thiếu muốn đương người đại diện khẳng định không thể mang nhị tuyến tam tuyến tiểu minh tinh, ta tuy rằng vừa mới bước lên một đường, nhưng còn có phát triển không gian dương ngàn tuyết an mặc mai sắc bó sát người váy liền áo phát họa ra quyến rũ dáng người, yêu mị trên mặt tràn đầy dụ hoặc, trong mắt là trói lọi câu dẫn, còn nữa nói, ngàn tuyết là công ty người, cũng chính là nhị thiếu người ngôn ám chỉ không cần nói cũng biết. Nếu có thể được đến nhị thiếu ưu ái, tiềm quy tắc gì đó nàng đương nhiên sẽ không để ý. xuống chi nhị thiếu bối cảnh hùng hậu vẫn là một bộ phiên phiên thiếu niên bộ dáng không thể so những cái đó thai to mặt lớn lao bản mạnh hơn nhiều mùa hè kỳ bình tĩnh nhìn nàng lúc này mới mở miệng nói nàng vào cửa tới nay câu đầu tiên lời nói đi ra ngoài dương ngàn tuyết sửng sốt phải biết rằng nàng từ bị dự vì tiểu thiên hậu bắt đầu liền không có người sẽ cự tuyệt nàng không nói nàng ở giới ca hát địa vị càng là bởi vì nàng bề ngoài thêm phân nghe không hiểu mùa hè kỳ hơi hơi nhướng mày tinh xảo trên mặt tràn đầy trào phúng dương ngàn tuyết lúc này mới phục hồi tinh thần lại trong lòng minh bạch cho dù bị cự tuyệt mất mặt nhưng tổng so đắc tội nhị thiếu muốn hảo vội vàng đứng dậy cáo từ thật là xin lỗi chậm trễ nhị thiếu thời gian hy vọng nhị thiếu không cần để ý mùa hè kỳ lúc này mới xem trọng nàng một chút không hổ là nguyên văn bị mùa hè kỳ bao dưỡng sau có thể tàn nhẫn ngược ninh ôn nữ xứng này tố chất tâm lý đích sắc không bình thường Nhìn thấy Dương ngàn tuyết rời đi mùa hè kỳ mới sửa sửa cổ áo, chính mình rời đi, hoàn toàn không màng bí thư ở bên ngoài nói một hồi ninh ôn muôn tới nói. Mùa hè kỳ đến luyện tập sinh huấn luyện chỗ thời điểm chính nghe thấy cửa thang lầu truyền đến đối thoại thanh. Cố cảnh a lần này ta cũng không có cách nào, đoàn phim trực tiếp cắt bỏ ngươi xuất diễn, liền vi ước phí cũng chưa cấp. Ta biết ngươi kỹ thuật diễn hảo, nhưng là đằng trước có người đẹ nặng không cho ngươi xuất đầu ta có biện pháp nào. Nguyên bản còn tưởng giúp ngươi vương đạo lần này cũng thỏa hiệp. Cố cảnh, có lẽ ngươi căn bản là không thể đi con đường này, bằng không ngươi đổi con đường đi thôi. Đáp lại hắn chỉ có trầm mặc. Ai, tính, giải ước hợp đồng ngươi cầm, thừa dịp tuổi trẻ đổi công tác, hảo hảo sinh hoạt. Rời đi tiếng bước chân. Lâu dài yên tĩnh sau là khàn khàn tiếng nói, chính là. Ta thật sự tưởng diễn kịch. Mùa hè kỳ đi ra ngoài. Thấy méo hợp đồng tràn đầy không cam lòng thiếu niên, câu môi cười, vậy diễn. Cố cảnh kinh ngạc ngừng đầu, thấy đó là dựa vào trên tường cười vẻ mặt tùy ý mùa hè kỳ, tinh mỹ trên mặt tràn đầy cuồng vọng. Ở hắn xem ra lại giống như phá tan tận trời lộ ra tới dương quang. 367 chương 367, trọng sinh siêu cấp ảnh đế ba. Mùa hè kỳ mang theo cố cảnh hồi văn phòng thời điểm liền thấy ngồi ở trên sofa thong thả ung dung phẩm trà ninh ôn. Lượn lờ dâng lên hơi nước sấn đến hắn càng thêm xuất trần. Ninh ôn ở nhìn thấy cố cảnh thời điểm theo bản năng mặt trầm xuống, ngay sau đó nhướng mày nhìn về phía mùa hè kỳ. Đây là mùa hè kỳ lôi kéo cố cảnh ngồi xuống, thô lô trực tiếp từ trong ấm trà đảo ra tới hai chén nước, đưa cho cố cảnh một ly mới nuốt cả quả táo rót đi xuống. Năng hắn nháy mắt toát ra hãn, lại cảm thấy sảng khoái đến không được, trực tiếp nít lên chân bắt chéo dựa vào trên sofa. Cố cảnh, ta nghệ sĩ, Ngồi ở bên cạnh eo lần sắc mặt biến đổi. hắn nhưng thật ra không nghĩ tới nhị thiếu cư nhiên không phải muốn mang ninh ôn. Cố cảnh không thể so ninh ôn ngũ quan đẹp, nhưng là thoạt nhìn vẫn là thực thoải mái, hắn chiều ninh ôn cười gật đầu, ninh thiên vương. Ninh ôn từ bắt được tốt nhất nam chính thời điểm đã bị dự vì đại tân sinh thiên vương. Ninh ôn khó được không có bày ra sắc mặt tốt, chỉ là ánh mắt phức tạp nhìn mắt mùa hè kỳ liền rời đi. Lưu lại eo lần có chút rối dám hỏi, nhị thiếu. Ngài đây là cùng ninh ôn cãi nhau đâu. Hà tất đâu, ngài lại không phải không biết ninh ôn từ trước đến nay tính tình quật. Hắn cảm thấy vẫn là bởi vì ninh ôn tuân ra cùng tô con con kết giao mới có thể làm mùa hè kỳ như vậy tức giận, nhưng là sinh khí về sinh khí hắn tóm lại không hy vọng nhị thiếu đi cấp ninh ôn phủng ra một cái đối thủ tới. Mùa hè kỳ tự nhiên biết hắn ruột loan loan đạo đạo, trực tiếp xua xua tay, lao tử thế nào cũng phải còn hắn. Dựa vào cái gì? Có bạn gái cũng đừng ở trước mặt ta lại nhảy dài dòng, đi ra ngoài. Mùa hè kỳ thái độ này càng làm cho eo lần xác nhận trong lòng ý tưởng, lại là nôn nóng lại là lo lắng rời đi. Trong phòng lần thứ hai khôi phục bình tĩnh. Mùa hè kỳ quay đầu nhìn về phía chính mỉm cười phẩm trà cố cảnh, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm hảo sau một lúc lâu mới rôi tay xoa bóp án mặt, đừng cho ta học ninh ôn kia bộ. Mỗi người đều phải có chính mình phong cách. Ta mặc kệ ngươi trước kia người đại diện là như thế nào dạy ngươi, nhưng là hiện tại ngươi là của ta người, tưởng chụp cái gì diễn liền chụp cái gì diễn, tưởng sụ mặt liền sụ mặt, không cao hứng thời điểm ai cũng không thể miễn cưỡng ngươi cười, đã hiểu sao? Lại đại sự có ta ở đây phía sau cho ngươi bọc. Cố cảnh cứng đờ trên mặt tươi cười, có chút sững sờ nhìn về phía mùa hè kỳ, sau một lúc lâu mới mở miệng, ta tưởng diễn hán vũ đế. Hán Vũ Đế là quốc nội nổi danh đại đạo diễn Trần Mặc niên độ cự làm, còn không có bắt đầu quay cũng đã có khá nhiều chú ý, trong vòng nghệ sĩ đều muốn có thể biểu diễn, không nói cái khác riêng là Trần Mặc lần đầu tiên chụp phim truyền hình liền đủ để hấp dẫn người, phải biết rằng nhân gia trước kia chụp đều là đại bán phim thương mại. Mà trước mắt lấy hắn địa vị muốn đi Hán Vũ Đế khách mời một người qua đường đều không đủ tư cách. Mùa hè kỳ nghe vậy hơi hơi nhúng mày. Minh Bạch hắn là ở thử chính mình ngay sau đó móc di động ra trực tiếp bắt đi ra ngoài, ta muốn hắn vũ đế nam chính vị trí. Mùa hè duệ, cố cảnh. Sau một lúc lâu mùa hè duệ mới tìm được chính mình thanh âm, ách tiểu bảo A, ngươi tìm nghệ sĩ A. Vừa mới vừa tới công ty mấy cái giờ A, rốt cuộc ai lại bắt cóc hắn đáng yêu đệ đệ. Mùa hè kỳ rối tay chọc chọc cố cảnh khuôn mặt, không chút để ý, Nga tân nhân, têu cố cảnh. Đừng vô nghĩa. Nói thẳng vị trí lưu không để lại cho ta. Mua he duệ thật sự là xấu hổ, hắn muốn vị trí tự nhiên không khó, nhưng là hắn không thể làm tiểu bảo cứ như vậy tùy tùy tiện tiện cho người ta lừa nha. ân Ta cho ngươi trần mặc điện thoại chính ngươi cùng hắn thương lượng đi. Nếu tiểu bảo muốn phụ người, hắn đến làm tiểu bảo biết người đại diện khó làm mới được a Tự cho là thiết khó khăn chạm kiểm soát hạ đại bảo hiển nhiên không có cảm thấy hạ tiểu bảo thân phận chính là hắn bàn tay vàng. Mùa hè kỳ cắt đứt điện thoại, thu được tin nhắn trực tiếp lôi kéo cố cảnh đi ra ngoài, đi, chúng ta tìm Trần Đạo ăn một bữa cơm. Trần Mặc nhận được nhị thiếu điện thoại tự nhiên hánh diện ra tới, hắn ở trong vòng lâu rồi cũng minh bạch vòng quanh trái đất không phải phổ phổ thông thông giải trí công ty, nếu là trong chiều không có người cũng sẽ không thế như trẻ che ngắn ngủn mấy năm vọt và hoa hạ tam đại đầu sỏ trí nhất. Mùa hè kỳ trực tiếp thực, cùng Trần Mặc nắm tay liền thẳng đến chủ đề. Ta là cho ngươi đưa nam chủ tới. Trần mặc ngẩn ngơ, ai nói cho hắn nhị thiếu thích đi chính là ninh ôn tới. Cố cảnh đứng lên rất là cung kính không lưng, trần đạo ngài hảo, ta kêu cố cảnh. Trần mặc từ trong đầu phiên một lần cũng không tìm được tên này, trong lòng cũng liền minh bạch đây là cái tân nhân. Nhưng là cái gì tân nhân có thể làm nhị thiếu tự mình đưa tới. Mùa hè kỳ thấy vẻ mặt của hắn liền biết hắn suy nghĩ cái gì, cũng không cất giấu, Nga ta hiện tại là hắn người đại diện. Trần mặc chậm rãi tiêu hóa tin tức này, trong lòng không rõ ràng lắm này có phải hay không nhị thiếu ở chơi phiếu, có chút trần chờ hỏi, nhị thiếu, chúng ta cái này cũng không thể tùy tùy tiện tiện liền nhét vào đảm đương nam chính không phải. Nếu là muốn nhân vật khác ta trực tiếp liền ứng, nhưng là nam chủ cái này nếu là tắc ninh ôn tiến vào hắn khẳng định vui có cái thiên vương tới diễn kịch, nhưng là cái này mặt thuộc đều không mặt thuộc tiểu tân nhân trực tiếp muốn nam chủ, có phải hay không công phu sư tử hoặc a Thấy mùa hè kỳ không có tức giận bộ dáng, hắn tiếp tục nói, tuy rằng ta phía trước vẫn luôn chụp phim thương mại, nhưng là cũng là lấy quá khen, hiện tại tổng không thể chính mình tạp chính mình chiêu bài A. Lần đầu tiên chụp phim truyền hình không biết bao nhiêu người chờ xem đâu, nếu là nam chính liền tạp này phim truyền hình cũng liền không thấy đầu. Mùa hè kỳ trực tiếp vô vô cố cảnh bả vai, cố cảnh kỹ thuật diễn rất tốt. Hắn lựa chọn cố cảnh là có nguyên nhân. Nguyên văn cố cảnh cũng là sớm đã bị ninh ôn trên ép, không ngoài là bởi vì ninh ôn kiếp trước bị cố cảnh nghiền ác quá, kiếp trước cố cảnh kỹ thuật diễn siêu tuyệt lại có mùa hè kỳ ở phía sau trong lưng, tuổi còn trẻ phải Oscar ảnh đế, ngắn ngủn mấy năm liền trở thành quốc tế siêu sao, tuy rằng chưa từng ngược quá ninh ôn, nhưng loại này căn bản không đem hắn xem ở trong mắt cảm giác càng là xỉ nhục. Cho nên ninh ôn trọng sinh sau vừa được thế chuyện thứ nhất chính là áp chế cố cảnh, hắn muốn cho cố cảnh không có suất đầu cơ hội chân mặc trên mặt ý cười đều cương hắn không nghĩ đắc tội nhị thiếu nhưng là càng không nghĩ hủy hoại chính mình tác phẩm cô có thể có hôm nay tự nhiên là có trưởng huynh công lao cố cảnh đột nhiên mở miệng hắn khuôn mặt bình tĩnh hát đồng sâu thẳm thẳng thắn phía sau lưng chỉ như vậy nhìn liền cảm thấy khí thế ập vào trước mặt nếu vô trưởng huynh thường ngày chiếu cố cô lại sao có thể đến phong thái tử Rõ ràng là như thế này trào phúng ngự khí hắn cố tình nói ra tịch liêu hương vị, làm người nghe chi liền giác đau lòng. Hắn rũ xuống lông mi, chậm rãi câu môi, hảo sau một lúc lâu mới lạnh lùng mở miệng, A Kiều tự nhiên là tốt, cũng mất công trưởng huynh nhìn không tới. Chậm rãi dương mắt, bên trong sắc bén làm trần mặc nháy mắt phía sau lưng nổi ra gà, cô sẽ cười A Kiều làm vợ, hảo hảo đãi nàng. Dây tiếp theo hắn lại khôi phục bình tĩnh, khẽ gật đầu, đêu xấu. Chân mắt chính mình cũng chưa nhận thấy được cầm cái ly tay ở phát run, chỉ là kích động nói, hảo. Định ra, rõ ràng không có kịch bản lại phản phất tái hiện trong lịch sử hán vũ đế cùng trước thái tử đối thoại cảnh tượng. Chỉ làm người cảm thấy hán vũ đế cùng trước thái tử nói chuyện nên là cái dạng này. 368 chương 368, trọng sinh siêu cấp ảnh đề 4. Hán vũ đế bắt đầu phỏng vấn diễn viên thời điểm, duy độc nam chủ không có phỏng vấn kỳ. dẫn tới những người khác nghị luận sôi nổi. Kéo lần mở ra trung cư đại môn thời điểm vừa lúc thấy Tô Công Công rời đi, Tô Công Công thấy hắn cười gật đầu ý bảo, Kéo lần, Kéo lần cũng cười gật đầu, thấy nàng đi rồi mới bất mãn như mày, linh ôn, tuy rằng ngươi cùng Tô Công Công đã cho hấp thụ ánh sáng, nhưng là các ngươi hiện tại lén lui tới nhất định sẽ bị phóng viên giải trí loan truyền. Hiện tại truyền ra loại này tin tức đối với ngươi cùng nàng đều không tốt, đều là ở đại chúng trước mặt lấy sạch sẽ sưng, nói cái gì chưa lập gia đình lén qua đêm đều không phải tin tức tốt. Ninh Ôn ngưỡng dựa vào trên sofa, áo sơ mi mặt trên hai cái nút thắt đều giải khai, lộ ra trên ngực thấy được dấu hôn, hắn phảng phất không có thấy kéo lần bất mãn bộ dáng chỉ là hơi hơi nhướng mày, yên tâm. Hắn Vũ Đế tin tức tìm hiểu tới rồi sao? Kéo lần lúc này mới thật sự mặt trầm xuống tới, lại không phải bởi vì sinh khí mà là nôn nóng. Ngươi không có việc gì liền đi tìm nhị thiếu chịu thua đi, cố cảnh đệ nhất bộ diễn chính là như vậy đại chế tác. Hắn vốn tưởng rằng nhị thiếu chỉ là tùy tiện chơi chơi, nhưng là có thể như vậy bỏ được phí tâm tư cấp cố cảnh một cái tốt như vậy nhân vật, xem ra cũng không phải tùy tiện sự. Linh ôn liễm hạ ý cười, đen nhánh trong mắt tràn đầy lanh trảo. Quả nhiên, Mùa Hè Kỳ nói lại nghiêm túc, quả nhiên vẫn là chơi chơi. Nói cái gì chỉ ai chính mình một người. Đảo mắt không phải là đi phủng người khác. huống chi vẫn là cố cảnh cái này kiếp trước chính là mùa hè kỳ trong lòng nốt chu sa nam nhân. Không cần. Hắn hiện tại chịu thua bất quá là làm mùa hè kỳ khinh thường chính mình thôi. Ngày mai chúng ta đi tranh hán vũ đế đoàn phim. Hắn bản thân cũng không có muốn chụp này bộ diễn, rốt cuộc hắn khởi bước so người khác cao, bắt đầu chính là đóng phim điện ảnh, phim truyền hình hắn còn trứng mắt. Nhưng là hiện tại, nếu là cố cảnh coi trọng, Hắn như thế nào cũng phải đi đoạt tới. Lúc này, Cố Cảnh chính trầm mặc nhìn tiếp đón chuyển nhà công ty khuôn vác ra cụ mùa hè kỳ. Mùa hè kỳ diện mạo Tuấn Mỹ là có chưa xâm lược tính mỹ, một đôi mắt phượng hẹp dài, khoe mắt khẽ nhếch, gặp qua người của hắn ấn tượng đầu tiên đều là khó có thể ở chung. Cho dù cùng hắn chơi đùa hồ bằng cẩu hữu cũng ngại với hắn tính cách chưa từng chọc giận hắn. Lại nói tiếp Cố Cảnh này không phải lần đầu tiên cùng mùa hè kỳ gặp mặt. Lần đầu tiên gặp mặt thời điểm là ở một năm trước quốc tế đại đạo diễn Mi sẽ tới Hoa Quốc quay chụp ma Pháp vương ba đoàn phim. Hắn đi theo người đại diện cùng nhau muốn tới chạm vào cái vật khí, nhìn xem có thể hay không tiếp một cái tiểu nhân vật, ở điện ảnh lộ cái mặt. Ở ác liệt thời tiết cùng trong hoàn cảnh, cái này nuông chiều từ bé đại thiếu ra lại liền một câu oán giận đều không có. Đi theo ninh ôn mặt sau bận trước bận sau xem hắn đóng phim, đoàn phim đồ ăn không tốt, chính hắn ăn cái gì cũng chưa nói. Nhưng là thấy Ninh Ôn ăn cùng hắn giống nhau liền đã phát hỏa, gọi điện thoại gọi người đưa cơm tới. Hắn liền đứng xa xa nhìn, như vậy kiêu ngạo một người duy độc ở đối mặt Ninh Ôn thời điểm sẽ cười giống cái hải tử. Người đại diện nói với hắn, nhị thiếu là vòng quanh trái đất xí nghiệp thiếu gia, không biết trong vòng bao nhiêu người đều muốn ôm thượng hắn ủi. Kết quả cố tình nhị thiếu cũng chỉ đối Ninh Ôn một người hảo, từ Ninh Ôn xuất đạo diễn để nhất bộ điện ảnh bắt đầu. Vẫn luôn là nhị thiếu ở phía sau giúp đỡ đi quan hệ, Ninh ôn có thể đi đến hiện tại vị trí này, Không có người không biết có nhị thiếu công lao. Lúc ấy người đại diện còn cười chụp bờ vai của hắn nói, Nếu không phải hắn quá thẳng, nhị thiếu quá tử tâm nhãn, Đã sớm nghĩ cách làm hắn đáp thượng nhị thiếu chiêu số. Hắn biết này chỉ là người đại diện tùy tiện nói nói mà thôi, Rốt cuộc nếu thật sự có thể đáp thượng nhị thiếu chiêu số, Được đến nhị thiếu coi trọng, chính mình liền tính lại thẳng cũng đến biểu hiện so với ai khác đều con. Hắn ở trong vòng nhìn đến so trải qua muốn nhiều, tiềm quy tắc loại chuyện này không phải xỉ nhục, mọi người đều biết tiền tuyến đại bài 8 phần đều là dựa vào con đường này đi lên. Hắn không cảm thấy khó có thể tiếp thu, nhưng là cũng chưa bao giờ nghĩ tới chủ động đi thông đồng kim chủ, còn nữa hắn tướng mạo hảo, không phải không có người tìm tới hắn, chỉ là hắn xưa nay tính cách kém thực, cũng không muốn ủy thân nằm dưới hầu hạ. Còn nữa không biết là vận khí không tốt vẫn là như thế nào, dần dần mà bị ép tới liền kim chủ cũng chưa. Hắn ở nhất gian nan thời điểm cũng nghĩ tới từ bỏ, chỉ là quá không cam lòng. Hắn là đứng đắn chính quy xuất thân, ở trường học thời điểm hắn là đạo sư nhất kiêu ngạo đệ tử, không có tốt nghiệp liền tiếp nhận vài bộ phim truyền hình diễn vai phụ, ở chưa nhập vòng đồng học chung hắn xem như người xuất sắc. Sau lại cũng không biết như thế nào liền thay đổi. Hắn tiếp không đến tốt nhân vật. chẳng sợ hắn đi đoàn phim thí diễn đạo diễn đều nói hảo cuối cùng cũng luôn là không giải quyết được gì hắn cảm thấy chính mình thời vận không tốt nhưng là cũng không cam lòng nhận mệnh mùa hè kỳ thấy gia cụ đều dọn xong mới thích ý ngồi vào tân mua trên sofa đối thượng ở xưng sờ cố cảnh nói ngươi tới chúng ta hảo hảo tâm sự cố cảnh ngồi qua đi bày ra một bộ nghiêm chỉnh lấy đại bộ dáng mùa hè kỳ nhưng thật ra cảm thấy buồn cười một đôi mắt phượng liếc xéo hắn vô cớ làm người cảm thấy sắc bén xinh đẹp, không cần khẩn trương, về sau chúng ta ở Trung Nhật tử còn trường. Ngươi cũng đừng phỏng đoán nhiều như vậy, ý nghĩ của ta rất đơn giản, ta muốn bồi dưỡng ra tới một cái thiên vương siêu sao, có thể đứng ở ninh ôn phía trên cái loại này. Cố cảnh ánh mắt trầm tĩnh nhìn hắn, không hỏi vì cái gì chọn chúng chính mình, cũng không hỏi vì cái gì hắn muốn làm như vậy, chỉ là gật đầu, ta sẽ... hắn sẽ trở thành thiên vương siêu sao. không ngừng là đứng ở ninh ôn mặt trên. Ông! Mùa hè kỳ thấy di động thượng lập loè điện báo người hơi hơi nhướng mày, chuyển được. Nhị thiêu a, ta phải cùng ngươi nói một tiếng, ninh ôn người đại diện vừa mới điện báo nói là ninh ôn đối hán vũ đế nhân vật này có hứng thú, muốn ngày mai tới đoàn phim thí diễn, không biết ý của ngươi là. Chân mắc cũng thực khó xử, ở hắn xem ra cố cảnh cố nhiên kỹ thuật diễn siêu tuyệt, nhưng là ninh ôn cũng là thực lực phái a. Từ xuất đạo bắt đầu diễn điện ảnh không có một bộ hoạt thiết lư, vừa mới mới cầm tiểu long nhân tốt nhất nam chính thưởng, gia nhập bọn họ đoàn phim so một tân nhân sở mang đến ích lợi muốn nhiều hơn nhiều. Còn nữa hắn cũng muốn thăm minh bạch nhị thiếu đối ninh ôn rốt cuộc có phải hay không thật sự. Hắn từ trước đến nay phát triển nước ngoài, đối quốc nội hiểu biết rất ít, nhưng là ninh thiên vương cùng nhị thiếu quan hệ hắn vẫn là nghe nói qua. Mùa hè kỳ câu môi cười. Rũi tay thong thả ung dung sờ sờ cố cảnh áo sơ mi cổ áo, phảng phất không có nhận thấy được hắn thân thể nháy mắt căng chặt, nga. kia ngày mai ta mang cố cảnh cùng đi nhìn xem đi. Xem ra ninh ôn thật sự đem cố cảnh coi như lớn nhất kinh địch, nếu không như thế nào sẽ tự hạ mình giá trị con người tới diễn phim truyền hình. Thấy mùa hè kỳ cắt đứt điện thoại, cố cảnh cũng không hỏi cái gì, chỉ là tuần tra một phen cái này nhị thiếu tân mua trung cư, hỏi hắn, ta ở nơi này. mùa hè kỳ mỉm cười xem hắn còn có ta cố cảnh gật đầu chỉ là trong lòng lại trầm trầm để ý tiềm quy tắc mùa hè kỳ nhưng thật ra trực tiếp đem mặt tiến đến trước mặt hắn vẻ mặt tà khí cười xấu xa cố cảnh hơi hơi nhấp môi nhìn thẳng hắn đại khái tính hắn nghèo chú ý kim chủ ít nhất không thể lớn lên xấu tiếp theo cũng muốn làm hắn cam tâm tình nguyện mùa hè kỳ lại là cười ha ha lên ái mọi sờ sờ hắn gương mặt Ta mới phát hiện đôi mắt của ngươi không tồi. Yên tâm, hai ta hiện tại còn không phải cái loại này quan hệ, không cần cảm thấy xấu hổ. Ta sẽ không ở ngươi còn không có xuất đạo thời điểm liền cho ngươi bôi đen. Cố cảnh nhìn hắn, ngăm đen trong mắt tràn đầy sâu thảm. 369 chương 369, trọng sinh siêu cấp ảnh đế năm. Nổi danh phim Thương mại Đại Đạo lần đầu bắt đầu quay phim truyền hình tự nhiên dẫn tới trong vòng tân nhân lão nhân đều tế đầu muốn có cái nhân vật lộ diện. Không nói cái khác, chỉ cần là Trần Đạo tự mình đạo diễn giả tỉnh cùng hiệu quả liền sẽ không kém. Chú định có thể chụp đến tốt phim truyền hình ai không nghĩ chụp. Trần Đạo, Ninh Thiên Vương tới. Trần Mặc Triều vừa mới thi xong kính diễn viên xua xua tay, nói thanh nghỉ ngơi liền xoay người đi phòng nghỉ. Vây quanh ở bên ngoài chờ thử kính người tự nhiên cũng thấy vừa mới đi vào chính là bắt được tiểu long nhân thưởng đương hồng Thiên Vương Ninh Ôn, trong lúc nhất thời lại là lo lắng nhân vật cạnh tranh càng cường. Lại là cao hứng giả tình nhất định lần thứ hai tăng lên, rốt cuộc là kiên định nhất định phải tiến đoàn phim tín niệm. Đương nhiên đối với những người này mà nói thập phần khó được cơ hội, đối với ninh ôn mà nói chỉ là nói một câu công phu thôi. Ngươi thật muốn tiếp này bộ phim truyền hình. Phải biết rằng trụ phim truyền hình là nhất phí thời gian, trong khoảng thời gian này ngươi khẳng định là không thể xuất ngoại đi đóng phim điện ảnh, hiện tại ngươi vừa mới bắt được Tiểu Long Nhân Thượng. Đúng là xuất ngoại tiến công Hollywood hảo thời cơ, ngươi phải nghị kia. Kéo lần con ở tận tình khuyên bảo khuyên Ninh Ôn, Ninh Ôn xuất đạo điểm liền so người khác cao, hiện tại cầm thưởng càng là bước lên thiên vương, căn bản không cần chụp phim truyền hình. Còn nữa, cố cảnh rốt cuộc là cái tân nhân, cho dù có nhị thiếu ở phía sau chống lưng, muốn đạt tới Ninh Ôn hiện tại độ cao cũng ít nhất vẫn là muốn mấy năm thời gian. Ninh Ôn thứ nhất không cần đem cố cảnh xem như vậy quan trọng. Thứ hai hiện tại vì loại này việc nhỏ cùng nhị thiếu nháo trở mặt thật sự là không sáng suốt. linh ôn tự nhiên minh bạch kẹo lần ở sợ hãi cái gì, nhưng chính là bởi vì biết tròn nên mới cảm thấy nghẹn khuất thực. Hắn hiện tại đã là thiên vương, căn bản không phải kiếp trước cái kia cái gì đều yêu cầu dựa vào mùa hè kỳ mới có thể sinh hoạt tam tuyến minh tinh. Hắn có thể lựa chọn muốn chụp cái gì, không nghĩ muốn chụp cái gì. Như vậy hiện tại hắn cũng không nghĩ muốn bồi dưỡng ra một cái kinh địch. hướng chi, hắn cũng muốn nhìn xem mùa hè kỳ rốt cuộc là sẽ giúp chính mình vẫn là cái kia cái gì cũng không phải cố cảnh nha, ninh thiên vương tới, chân mặc vừa tiến đến eo lần tự nhiên không thể nói cái gì nữa, chỉ đôi cười tiến lên đi chào hỏi, trần đạo, cửu ngưỡng đại danh, chân mặc nghề tình chào hỏi, mới tràn đầy mờ mịt dò hỏi ý cười ôn hòa ninh ôn, không biết ninh thiên vương lần này tới là vì, ninh ôn chút nào không nguyện chuyển, mở miệng liền thẳng đến chủ đề. không cần kêu ta cái gì thiên vương trần đạo không khách khí nói trực tiếp kêu tên của ta là được ta hôm nay tới chủ yếu vẫn là bởi vì đối trần đạo hán vũ đế trung nam chính nhân vật rất là cảm thấy hứng thú trần mặc nguyên bản nghĩ ninh ôn cùng nhị thiếu quan hệ không bình thường liền tính hiện tại trí khí tổng cũng không đến mức như vậy trắng trận táo bạo cáo kỉnh tuy nói ninh ôn hiện tại bước lên thiên vương nhưng nói đến cùng cũng là cái tân nhân xuất đạo mới ngắn ngủn ba năm căn cơ không vững chắc Có nhị thiếu hỗ trợ tự nhiên thuận buồm xuôi gió, không có nhị thiếu, liền khó nói. Hiện tại nghe hắn nói như vậy, chỉ có thể ra vẻ khó xử trà sát tay. Theo lý thuyết Ninh Thiên Vương muốn nhân vật này ta khẳng định là đôi tay tán đồng, không nói mang đến giả tình lực hấp dẫn, đơn nói Ninh Thiên Vương kỹ thuật diễn ta khẳng định là yên tâm. Nhưng là trong vòng quy củ nói vậy Ninh Thiên Vương cũng rõ ràng, lời nói thật nói đi, nhị thiếu phía trước mang theo cái tân nhân tìm ta muốn nam chủ nhân vật. hiện tại ta tổng không hảo lật lọng ninh thiên vương nếu là thích chi bằng cùng nhị thiếu hảo hảo nói nói ninh ôn sắc mặt không khỏi liền trầm xuống dưới thật sự là hắn tự xuất đạo bắt đầu vẫn luôn lấy ôn hòa ánh mặt trời hình tượng mặt người nhưng thật ra khó được có như vậy sụ mặt thời điểm hắn biết trần mặc trong lời nói ý tứ là cái gì không ngoài là cảm thấy mùa hè kỳ là hắn kim chủ kêu hắn hảo hảo đi nịnh bợ thôi trần mặc không biết hắn trong lòng suy nghĩ nếu không đến oan uổng chết hắn ý tứ rốt cuộc vẫn là hy vọng linh ôn có thể cùng mùa hè kỳ giải hòa cũng tỉnh hắn thế khó xử kịch Trung mấu chốt nhất năm chính trần đạo liền như vậy yên tâm làm một tân nhân tới diễn liền thử kính cơ hội đều không cho ta Ninh ôn trung quy vẫn là cảm thấy không cam lòng thực bạch bạch đem cơ hội này nhường cho người khác cũng không phải là hắn làm trần mặc nghe vậy sắc mặt cũng không quá đẹp hắn lần nữa hảo ngôn khuyên bảo cũng là xem ở mùa hè kỳ mặt mũi thượng Lời nói thật nói y y theo hắn hiện tại thanh danh tưởng chụp hắn điện ảnh người nhiều đi. Ninh ôn một cái vừa mới được đến tiểu long nhân thưởng mình tinh tuy rằng không nhiều lắm nhưng cũng không phải không có. Kéo lần ở trong vòng hôn lâu như vậy, không nói cái khác, chỉ cần là xem người sắc mặt phương diện này vẫn là rất lợi hại. Hiện tại xem trần mặc cái này biểu tình liền biết Ninh ôn nói chuyện quá thẳng, chọc đạo diễn không cao hứng. Nói đến cùng hắn vẫn là không nghĩ Ninh ôn tới diễn cái này phim truyền hình, không nói thù lao không cao. Riêng là đắc tội nhị thiếu liền cũng đủ lùi bước. Trần Đạo không cần sinh khí, Ninh Ôn chính là nói lời nói thẳng điểm, không có ác ý. Kéo lấn lại không cao hứng cũng không thể trước mặt ngoại nhân nói Ninh Ôn không tốt, còn nữa nói nói không chừng về sau còn có hợp tác cơ hội đâu. chân mặc cũng không tâm cùng Ninh Ôn so đo, Toại cũng cười nói không ngại, không có việc gì, Ninh Thiên Vương sao, có điểm tính tình hẳn là Bất quá nhân vật này, nói đến cùng còn phải nhìn nhìn lại nhị thiếu ý kiến. Nói như thế nào ta cũng là dựa vòng quanh trái đất kiếm cơm ăn, không đạo lý đắc tội chính mình chủ nhân đi. Ninh Thiên Vương ngươi nói có phải hay không cái này lý? Ninh ôn hơi hơi nhấp môi, chung quy là cười khôi phục ngày xưa ôn hòa, thật sự là xin lỗi, chậm trễ trần đạo. Nhưng là hắn không cam lòng không mù người đều có thể nhìn ra tới. Làm sao vậy? Môn bị người từ bên ngoài mở ra, mùa hè kỳ cả lơ phất phơ đi đến. Mặt sau đi theo chính là cố cảnh cùng liên tục xin lỗi trợ lý. Trần Đạo vừa nhìn thấy mùa hè kỳ liền cười ha ha lên, đứng lên nắm tay, nhị thiếu có rảnh tới đoàn phim nhìn xem đâu. Mùa hè kỳ nhúng mày, lôi kéo cố cảnh ngồi xuống, không phải nghe nói có người đối nam chủ nhân vật có không hài lòng địa phương sao, cho nên cố ý đến xem. Ninh ôn lúc này trên mặt tươi cười đều phải cứng đờ, đây là lần đầu tiên mùa hè kỳ như vậy làm lơ hắn. Dĩ vãng đi theo phía sau hắn liền cùng chó Nhật dường như mùa hè kỳ, hiện tại thấy hắn liền cùng thấy không khí giống nhau. "Nha, này không phải Ninh Thiên Vương sao? Như thế nào không đi Hollywood đóng phim điện ảnh, tới quốc nội đoạt này một khối tiểu thịt." Mùa hè kỳ Phảng Phất mới thấy Ninh Ôn bộ dáng, tuấn mỹ trên mặt tràn đầy trào phúng, thật là không khéo, nhân vật này à, chúng ta cố cảnh coi trọng. Ninh Ôn nhìn mắt vẫn luôn lạnh mặt không có ra tiếng cố cảnh, nhướng mày Nhị thiếu nhưng thật ra sẽ chọn người Này tính cách nghĩ đến không có nhị thiếu Ở phía sau trống lưng Ở trong vòng 3 ngày đều ngốc không đi xuống đi Còn không có xuất đạo Tân nhân liền cười mặt nên người đều không biết Nào một ngày hậu trường đã không có Có hắn khóc thời điểm Mùa hè kỳ kiều chân bắt chéo Cười như không cười nhìn mắt linh ôn Chậm gì gì nói Cố cảnh so ra kém linh thiên vương hảo tính tình Nhưng là không có biện pháp Nếu ta tưởng phủng Hắn chính là xuyến pháo đốt Hắn cũng có thể hồng. Đây là quang minh chính đại cho thấy cố cảnh mặt sau là hắn chống lưng. 370 chương 370, trọng sinh siêu cấp ảnh đề 6. Kéo lần trong lòng âm thầm tiêu khổ, thật sự không rõ ninh ôn vì sao luôn là cùng nhị thiếu không qua được, nhưng cũng chỉ có thể cười đánh cùng, ai nha nhị thiếu cùng ninh ôn so đo cái gì. Các ngươi đều nhận thức đã bao nhiêu năm, hiện tại bởi vì một ngoại nhân nháo như vậy chẳng phải là khó coi thực. Hắn tuy rằng không thích nam nhân, nhưng là kẻ có tiền chính là có chút độc đáo đam mê có thể cung bọn họ tiêu xài, tỉ như ninh ôn đích xác ôn tồn lễ độ, lớn lên lại thập phần thu khí, trong vòng không ít nữ tinh đều tưởng leo lên hắn quan hệ, trong đó không thiếu bề ngoài nhân tố. Không nói nhị thiếu đối ninh ôn có thể bảo trì hứng thú bao lâu, nhưng là đến nay đã 5 năm, nhị thiếu vẫn luôn đối ninh ôn không thay đổi quá, cũng không có cùng người khác từng có quan hệ, có thể thấy được vẫn là thiệt tình. hắn nhưng thật ra bám lấy ninh ôn có thể đối nhị thiếu vẻ mặt ôn hòa một chút không nói bên cấp điểm ngon ngọt cũng hảo tiếp tục bị nhị thiếu phùng không phải nhưng ninh ôn cố tình không như vậy xưa nay đối người ôn hòa hắn duy độc ở đối mặt nhị thiếu thời điểm cự người với ngàn dặm mùa hè kỳ nghe vậy hừ lạnh một tiếng không chút để ý sửa sửa cổ áo cười như không cười nhìn về phía hắn ai nói cố cảnh là người ngoài hắn hiện tại là người của ta kéo lần nghe vậy sắc mặt thay đổi lại biến Nhìn về phía cố cảnh ánh mắt đều không giống nhau, đây là nhị thiếu tân hoan. Ninh ôn không giống eo lần như vậy lo lắng cùng sợ hãi, hắn nhưng thật ra chú ý tới cố cảnh cùng ngày hôm qua thấy bất đồng. Ngày hôm qua cố cảnh tuy nói không kịp hắn như vậy ôn hòa, nhưng là ít nhất thoạt nhìn rất có lễ phép, hoặc là nói có tân nhân đối mặt tiền bối khiêm tốn, nhưng là hôm nay hắn hoàn toàn bất đồng. Cố cảnh không có phóng thấp tư thái chào hỏi. hoặc là nói hắn từ vào cửa bắt đầu chỉ là đối trần mặc điểm cái đầu lấy kỳ chào hỏi một cái hắn thấy ninh ôn thời điểm thậm chí không có toát ra nửa phần tôn kính ý tứ nhưng là đồng dạng cũng không có coi khinh bộ dáng hắn chỉ là thực tùy ý ngồi ở mùa hè kỳ bên người không có lộ ra ý cười rõ ràng hắn vẫn là cái không có xuất đạo tân nhân lại ở đối mặt đại đạo diễn cùng thiên vương thời điểm phảng phất chỉ là xem lại bình thường bất quá người hắn chỉ là như vậy ngồi tự thành một cái thế giới linh ôn cố tình không thích hắn cái dạng này bình tĩnh giống như kiếp trước mỗi một lần gặp được hắn thời điểm như vậy coi khinh hoặc là nói là làm lơ vô luận là ở hắn dựa vào mùa hè kỳ bò lên trên tiểu thiên vương vị trí xuân phong đắc ý khi vẫn là từ đám mây ngã xuống dưới thê thảm khi cố cảnh trước nay đều như là không có nhìn thấy hắn giống nhau hắn chưa bao giờ đem chính mình bỏ vào trong mắt như vậy nhận chi làm linh ôn cảm thấy trong lòng vô cùng áp lực Kiếp trước chính mình bị hắn đạp lên dưới chân tròn nên có thể nhìn không thấy chính mình. Nay một đời chính mình đã vị cư thiên vương, mà hắn hiện tại tính cái gì cư nhiên dám làm lơ chính mình. Bằng chính là mùa hè kỳ sùng ái. Ý nghĩ như vậy làm Linh ôn không tự giác cười nhạo cố cảnh, lại đồng thời sinh ra một tia mạc danh ghen ghét. Chân mặc thấy không khí lánh xuống dưới cũng rất là xấu hổ, cười gượng vô vô tay, nói đến cùng ninh thiên vương vẫn luôn chủ công điện ảnh. Lần này phim truyền hình nhị thiếu nếu là tưởng cấp tân nhân một cái tốt xuất đạo cơ hội, không bằng đều thối lui một bước. Ninh Thiên Vương liền không tham diễn này bộ phim truyền hình, lần sau điện ảnh lại tìm ngươi. Bất quá nhị thiếu đến lúc đó có thể phá điểm tài đầu tư một chút. Ở hắn xem ra này đương nhiên là nhất đẹp cả đôi đàng phương pháp, chỉ là đương sự lại không cho là như vậy. Ninh Ôn cảm thấy trần mặc đây là ở trào phúng hắn giữa mùa hè kỳ hôn nhật tử. mà mùa hè kỳ chỉ là rất đơn giản không nghĩ lại vì ninh ôn hoa một chút tiền. Dưỡng chỉ cậu đều biết cảm ơn, không chi là nguyên chủ dùng 5 năm thâm tình đều chưa từng cảm hóa, cuối cùng còn bị ngược chết đi sống lại ninh ôn đâu. Không cần. Ninh ôn đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn mắt mùa hè kỳ, nhị thiếu đã co tân sủng, kia liền hảo hảo phủng, nhưng là xin khuyên tân nhân một câu, vẫn là cho chính mình chừa chút đế tương đối hảo, nếu ngày nào đó nhị thiếu co tân hoan. đến lúc đó dựa tiềm quy tắc lập nghiệp ngươi liền sẽ cảm nhận được cái gì đều chó nhà có tang chân mắt cùng éo lấn đều là sừng sốt hiển nhiên không dự đoán được ninh ôn cư nhiên làm trò nhị thiếu mặt như vậy đánh hắn mặt mà cố cảnh tắc chỉ là ngước mắt liếc hắn một cái tuấn mỹ vô chủ trên mặt có chỉ là mới lạ lễ thiết đà tạ nhắc nhở nhưng là hắn căn bản là không phải dựa mùa hè kỳ tiềm quy tắc lên cũng đồng dạng sẽ không bởi vì tiềm quy tắc liền không hề chính mình nỗ lực Rốt cuộc muốn trở thành thiên vương chính là hắn, mà không phải mùa hè kỳ cấp tiền. Ninh ôn thấy thế cũng không nói cái gì, mỉm cười hướng Trần Mặc gật đầu ý bảo một chút, liền dẫn đầu rời đi. Kéo lần theo sát sau đó, trước khi đi thời điểm còn hướng mùa hè kỳ không lưng xin lỗi một phen. Nay Trần Mặc trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì hảo, như vậy đơn giản trắng ra cùng nhị thiếu trở mặt, Ninh ôn rốt cuộc là cậy sùng mà kêu. Mùa hè kỳ không sao cả vây vây tay. Kết ngạo vô cùng hướng Trần Mặc nói, cố cảnh là ta nghệ sĩ, không có ái muội quan hệ. Nói vô vô cố cảnh bả vai, đi, đi công ty. Trần Mặc nhìn mùa hè kỳ mang theo cố cảnh đi rồi mới nhẹ nhàng thở ra, nhị thiếu đây là ở đề điểm hắn đâu. Xem ra cái này cố cảnh chỉ cần không chọc đến nhị thiếu tức giận, về sau tạo hóa liền lớn. Mà đi theo ninh ôn cùng nhau trở lại bảo mẫu trên xe lần nhịn không được răn dậy lên, ninh ôn. Tuy rằng nói ngươi không cần dựa tiềm quy tắc khởi bước, nhưng là trung quy là nhị thiếu một đường phủng ngươi đến bây giờ. Nhị thiếu hiện tại cùng ngươi sinh khí đơn giản là bởi vì tô Công con quan hệ, ngươi liền không thể chịu thua hoặc là đi hống điểm nhị thiếu. Còn nữa nói ngươi hiện tại vừa mới lấy cái tiểu long nhân, liền công bố tình yêu, này đối với ngươi về sau phát triển có chỗ tốt gì. Không nhìn thấy phía trước công bố tình yêu thời điểm trên mạng phun tô Công Công so chúc phúc hai người bọn họ muốn nhiều rất nhiều sao. Ninh ôn cầm di động ở đường lịch, nghe thấy hắn nói cũng chỉ là xua tay, ta chính mình sẽ giải quyết. Kéo lần bất đắc dĩ, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải, Ninh ôn nơi nào đều hảo, chính là quá cố chấp, hoặc là nói ở đối mặt nhị thiếu thời điểm phá lệ cố trước Ninh ôn nhìn di động thượng đánh tốt tự thể vốn định chụp bộ phim truyền hình nhìn xem, cô ý đại sớm tới rồi đoàn phim thí diễn, đáng tiếc không lưu lại. Hậu sinh khả quý A, bất quá này cũng khích lệ ta tiếp tục nỗ lực. Cố lên. Mỉm cười, điểm đánh tuyên bố. Không đến một phút thời gian lấy bổ chuyển phát đã vượt qua một vạn, bình luận quá vạn, phía dưới tất cả đều là phèn sở tức giận mắng sợp em. Ngoạ tao cái quỷ gì? Nam thần thi diễn cư nhiên thất bại. Rốt cuộc cái nào bích trì tiềm quy tắc? Khẳng định cấp đạo diễn tặng lễ? Nói không chừng chính là đạo diễn tiểu tình nhân. Trên lầu sáng, cư nhiên là cái cùng đạo diễn giảo cơ bích chỉ. Đoạt ta nam thần diễn? đi tìm chết đại gia muốn thịt người ra tới hắn phun chết hắn hơi hơi mỉm cười nhìn ngoài cửa sổ phong cảnh ánh mắt phá lệ sâu thảm hắn trước nay liền không chuẩn bị làm cố cảnh hảo quá phân cách tuyến nhị thiếu nhị thiếu hảo cố cảnh đi theo mùa hè kỳ tiến vòng quanh trái đất công ty đại môn liền một đường có người triệu mùa hè kỳ chào hỏi bao gồm đương hồng nhất ca nhất tỷ hoặc là thập phần thân thiết hoặc là thập phần hiền lành Toàn vua ở tân nhân trước mặt phô trường bộ Giáng Kỳ quái. Mùa Hè kỳ dẫn hắn đi tổng tài chuyên dụng thang máy, ấn hảo thang máy tầng lầu. Hỏi hắn. 371 mươi 371, trọng sinh siêu cấp ảnh đế bảy. Cố cảnh sướng sốt, phản ứng lại đây hắn hỏi chính là cái gì? Chỉ là hơi hơi câu môi cười, nhàn nhạt nói, bất quá là nhân chi thường tình thôi. Ngươi thân phận bất đồng khó tránh khỏi sẽ bị như vậy đối đãi. Mùa hè kỳ nghe vậy nhướng mày xem hắn, thấy hắn tuấn Mỹ ngạnh lãng trên mặt tràn đầy hờ hững thế nhưng cảm thấy có chút bừng tỉnh. Nói vậy kiếp trước nguyên chủ nhất yêu thích chính là cố cảnh cũng là có nguyên nhân đi, chưa chắc là công thành danh toại cũng hoặc là soái khí bề ngoài. Rốt cuộc cố cảnh từ ngũ quan đi lên nói không kịp ninh ôn tinh xảo, nhưng là hắn cả người tự mang khí chất lại thập phần xuất chúng, đó chính là đạm nhiên. Không đem hết thể để vào mắt hờ hững. tổng làm người có muốn tiêu thân lao đầu vào lửa xúc động. Hắn chỉ là liếc hắn một cái liền lại xoay đầu đi, nhìn trong gương chiếu chiếu ra tới cố cảnh, hơi hơi câu môi, ngươi không cần học bọn họ đính hót, cũng không cần phải đi thủ trong vòng quy củ, ngươi có thể so thiên vương siêu sao còn muốn túm, đương nhiên. Hắn đối thượng cố cảnh ngâng lên đôi mắt, trong mắt ý cười phiếm thâm, tiền đề là ngươi không cần phản bội ta. cố cảnh hơi hơi rời đi ánh mắt, cùng trong gương chính mình đối diện, chậm rãi mở miệng. tự nhiên có lẽ chính mình không phải mùa hè kỳ duy nhất có thể áp hạ bảo nhưng là mùa hè kỳ lại là hắn mộng tưởng cầu thang tương lai sự tình ai cũng nói không chừng nhưng là giờ phút này hắn là thật sự biết cái gì kêu cảm ơn hai người các hoài tâm tư đến tổng tài văn phòng thời điểm mùa hè duệ mới vừa cắt đứt điện thoại vừa nhìn thấy bọn họ liền vây tay ý bảo tiến bảo nói người soát thủy bồ sao mùa hè kỳ nghe vậy nhúng mày dỗi tay tùy ý lôi kéo khai áo sơ mi cổ áo cười ngươi cho rằng ta nhàn thực vừa mới mới từ hán vũ đế đoàn phim trở về cố cảnh tắc bình tĩnh triệu mùa hè duệ gật đầu hạ tổng thân là tân nhân hắn không phải lần đầu tiên thấy mùa hè duệ lại là lần đầu tiên cùng mùa hè duệ mặt đối mặt mùa hè duệ đánh giá hắn một phen nói chuyện trắng ra thực ngươi xác định muốn đem hắn chế tạo cả ngày vương siêu sao nghiền áp linh ôn mùa hè kỳ câu môi cười Trực tiếp tùy tiện ngồi vào bên cạnh trên sofa, lại thành một bộ không xương cốt bộ dáng, hắn sẽ dùng thực lực chứng minh cho ngươi xem. Mua hè duệ tưởng nói ở cái này trong vòng quang có thực lực còn xa xa không đủ, nhưng là ngẫm lại ninh ôn lúc trước xuất đầu không phải là tiểu bảo hỗ trợ. Ninh ôn cũng là có thực lực người, chỉ là nếu không có tiểu bảo cái này vòng quanh trái đất nhị thiếu ở phía sau hỗ trợ, hắn cái này làm ca ca muốn hống đệ đệ mới đưa tốt tài nguyên hướng ninh ôn trên người tạp. Ninh Ôn cũng sẽ không ngắn ngủn 3 năm liền như vậy đó. Hiện tại tiểu bảo nếu đem toàn bộ tâm tư đều đặt ở cái này tân nhân trên người, hắn chính là cái bình hoa cũng có thể lấy tiểu long nhân thưởng. Cố cảnh nhưng thật ra đối mùa hè duệ đối mùa hẹ kỳ hảo có tân nhận chi, Ninh Ôn hiện tại là đương hồng thiên vương, là vòng quanh trái đất minh tinh hạng nhất, gác ở khắc công ty đã bị đường cây dụng tiền cung phụng, đâu giống hạ tổng có thể bởi vì đệ đệ duyên cớ đi phụng một người khác đi chen ép hán. mùa hè duệ thấy mùa hè kỳ cả lơ phất phơ bộ dáng liền lắc đầu tính ngươi cảm thấy hảo liền hảo đi bất quá ngươi phải biết rằng linh ôn cũng không phải cái gì thiện cha hắn hai cái giờ trước đã phát huy bù hiện tại trên mạng đã tất cả đều ở suy đoán cùng hắn đoạt nhân vật người là dựa vào cái gì tiềm quy tắc thượng vị tin tức này truyền ra đi nói vậy cố cảnh chiếm không được hảo còn chưa xuất đạo liền đắc tội thiên vương trong vòng có rất nhiều người muốn nghiền áp hắn đi lấy lòng linh ôn Mùa hè kỳ nhăn chặt mày, lấy ra di động bước lên nơi bù, quả nhiên thấy đứng đầu tất cả đều là ở suy đoán Linh Ôn hôm nay thì diễn chính là cái nào đoàn phim, trong đó tiếng hô tối cao chính là hán vũ đế. Mùa hè duệ thấy hắn như vậy liền mở miệng suy đoán, Linh Ôn làm như vậy đơn giản là xem ở công ty sẽ không đối hắn thế nào phân thượng. Đương nhiên loại chuyện này đặt ở nhà ai công ty đều sẽ không đi vì một tân nhân đánh thiên vương mặt, nhưng là vòng quanh trái đất bất đồng. trong đó mấu chốt nhất vẫn là muốn xem mùa hè kỳ thái độ hắn cũng không có nói vừa mới tới vài cái cổ đông điện thoại đều kêu hắn làm ra thanh minh tỏ vẻ duy trì linh ôn a mùa hè kỳ cười lạnh một tiếng tuấn mỹ trên mặt tràn đầy trào phúng lại làm người cảm thấy cặp kia đen nhánh đôi mắt câu nhân thực hắn muốn nghiền áp cố cảnh ta đây khiến cho cố cảnh thừa này cổ phong đi lên nói chiều mùa hè duệ nhún mày phát biểu thanh minh vòng quanh trái đất lực phủng tân nhân tiếp diện hán vũ đế nam chính, đối với ninh ôn chuyện này không cần có bất luận cái gì đáp lại, cũng không cho bất luận cái gì truyền thông đưa tin. Mùa hè duệ đau đầu, hai cái giờ đã có hảo chút báo xã gọi điện thoại tới hỏi tin tức, liền công ty dưới lầu đều đổ đầy phóng viên giải trí, hiện tại muốn lấp kín bọn họ miệng cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Nhưng là vì làm nhà mình tiểu bảo vừa lòng, hắn cũng không thể không đi hạ đạt thông chi. Thấy mùa hè kỳ quay đầu liền phải mang cố cảnh rời đi, vội vàng gọi lại hắn, ai, giật tịch hôm nay trở về, người đi sân bay tiếp hắn đi. Mùa hè kỳ lập tức đau đầu lên, ca, ta cùng hắn cũng không phải một đường người, liền hắn kia chết tính tình lại đến nói bẻ thẳng ta gì đó, thấy này đó nữ nhân ta liền đau đầu. Mùa hè duệ trong lòng buồn cười, trên mặt lại rất là nghiêm túc bộ dáng, chủ yếu là hoác gia ra nói hôm nay đi hoác gia ăn cơm chiều. ngươi liền thuận tiện tiếp hắn một chút mùa hè kỳ chỉ có thể hừ hừ một tiếng lấy kỳ bất mãn hắn hôm nay lại nói bẻ thằng ta ta liền bẻ con hắn đối với cái này cả đời tận sức với làm hắn thích nữ nhân trúc mã hắn chỉ có thể như vậy uy hiếp mùa hè duệ quả nhiên nóng nảy ai ngàn vạn đừng ta nhưng không nghĩ đi hoác ra thời điểm bị hoác ra gia tấu ngươi cho ta an ổn điểm giật tịch kia tính tình ngươi cũng đừng phản ứng tóm lại còn có tiểu ngôn quản hắn đâu mùa hè kỳ mày một chọn ta đã biết yên tâm đi nói xong liền lôi kéo cố cảnh đi rồi mà mùa hè duệ tắc bất đắc dĩ lắc đầu thân là ca ca hắn tự nhiên cũng không hy vọng đệ đệ về sau liền cái hài tử đều không có nhưng là ngẫm lại tiểu bảo lớn như vậy cũng biết cái gì là lớn toại cũng không từng đi can thiệp hắn hắn tưởng chỉ là hy vọng tiểu bảo có thể tìm được thiệt tình đối hắn người tốt có thể cả đời quán hắn xấu tính Đương nhiên mùa hè kỳ xấu tính ở hắn xem ra kia nghiêm túc tính tình. Phân cách tuyến. Ninh Ôn. Kéo lần thở hồng hộp đuổi tới Ninh Ôn trong nhà thời điểm liền thấy Ninh Ôn chính diện vô biểu tình ngồi ở phòng khách, trước mặt bãi chính là một đài mở ra nổ tẹp ú. Hắn không thể giống Ninh Ôn giống nhau bảo trì chấn định, nôn nóng thực, lại vẫn là ra vẻ bình tĩnh đối Ninh Ôn mở miệng. Hiện tại chúng ta trước cùng công ty biểu cái thái, ngươi lại dây có thể bù nói ngươi thí diễn cái kia là nói giỡn. Chỉ là cấp bằng hữu cái mặt mũi đi đoàn phim nhìn xem. Xem công ty thái độ hiện tại, là thật sự chuẩn bị muốn phủng ra một cái khác thiên vương lúc trước ninh ôn xuất đạo thời điểm vòng quanh trái đất tuy rằng đem tốt tài nguyên đều cho hắn, nhưng là cũng không có giống lần này như vậy trực tiếp ở vòng quanh trái đất trên họp phỉ sai dùng thêm thô hồng tự viết ra vòng quanh trái đất lực phủng tiếp theo cái thiên vương, cố cảnh, liền họp phỉ sai bối cảnh đều đổi thành cố cảnh nghệ thuật chiếu. Hiện tại cố cảnh chẳng sợ không có suất đạo, cũng đã có giá trị con người. Vòng quanh trái đất lực phủng, hắn chính là đời kế tiếp thiên vương. Nói muốn mùa hè kỳ làm công. Cố cảnh như thế nào chịu trăm 372 mươi 372, trọng sinh siêu cấp ảnh đề 8. Vòng quanh trái đất giải trí truyền thông ngọc phỉ xì ồ hép sẽ phát ra như vậy tin tức làm trong vòng đều là một trận chấn động. Ở tất cả mọi người cho rằng vòng quanh trái đất sẽ sấn thắng truy kích giúp ninh ôn đánh vào Hollywood thị trường thời điểm vòng quanh trái đất cư nhiên lực phủng tân nhân. Tuy nói này cùng ninh ôn không có gì quan hệ, nhưng là không thể không nói này đã ở rời đi người xem tầm mắt. Vừa mới bắt được tiểu long nhân thưởng, bút đầu ở các nhà truyền thông lớn chi gian ninh thiên vương tỷ lệ lộ diện đồng dạng đem đã chịu ảnh hưởng, ai đều tưởng được đến cái này còn chưa xuất đạo tân nhân trực tiếp tin tức. mà cùng lúc đó chú ý vòng quanh trái đất giải trí truyền thông cư dân mạng nhóm cũng sôi nổi bắt đầu suy đoán cái này tân nhân rốt cuộc là ai có cái gì năng lực được đến vòng quanh trái đất lực vùng ngoa tào cái này tân nhân thoạt nhìn không có gì đặc biệt a tuy rằng nói xoáy nhưng cũng không tới cực kỳ bi thảm nông nội a nào có ninh thiên vương xoáy khí a thiết các ngươi này đàn chỉ biết hàn tinh người biết cái gì kêu xoáy sao ninh ôn đó là nương tháo Cái này tân nhân mới kêu xoáy khí hảo đi. Cố cảnh. Chưa từng nghe qua A. Nhưng là thoạt nhìn hảo xoáy khí A. Có khí chất. Thoạt nhìn hảo hữu lực bộ dáng. mười 419. Cảm giác rất có hình A. Thoạt nhìn một chút cũng không văn nhược bộ dáng đâu. Không biết là nào một đường A bất quá vòng quanh trái đất chủ đánh vẫn là diễn viên. Hẳn là biết diễn kịch thực tán đi. A A A. Ngoạ tào các ngươi xem hán vũ đế họp phi co website mới nhất tin tức sao hán vũ đế nam chính chính là cố cảnh a a a tào như vậy xoáy a hảo chớ mong a a a không biết kỹ thuật diễn có phải hay không siêu cấp tán a ừ lại lợi hại có thể có nam thần lợi hại sao ta là nam thần phấn ninh ôn ảnh đế trăm năm không lay được hảo chớ mong này bộ phim truyền hình nói không biết cái này tân nhân được chưa a Đừng hủy kịch là được a, Bằng không sẽ khóc. Cảm giác vẫn là ninh ôn diễn nói sẽ càng tán đâu. Ninh ôn nhìn vòng quanh trái đất họp phỉ xỉ ồ sẽ cùng ấy bộ thượng tảng lớn thảo luận. Bên trong tuy rằng tốt xấu so le, nhưng là không thể nghi ngờ đều tuyên bố một cái tin tức, cố cảnh đỏ. Một cái liền diễn đều không có chủ, liền đúng là xuất đạo đều không có tân nhân, dựa vào một bộ đại đạo diễn đầu trụ đại chế tác phim truyền hình nam chính cùng vòng quanh trái đất công ty lực phủng. cùng với dân chúng dư luận liền như vậy đỏ hắn nhìn lấy bù tốt nhất một ít lam về bàn tay to sôi nổi suy đoán cái này tân nhân có cái gì năng lực lợi nói phảng phất lại nhớ lại kiếp trước cố cảnh phong cảnh bộ dáng không ai bị nổi lại làm người cảm thấy đương nhiên kiếp trước cố cảnh không có trở ngại lên rồi đời này có hắn như vậy ngăn trở cư nhiên vẫn là đỏ tuy nói không giống kiếp trước xuất đạo như vậy một mảnh khen ngợi nhưng là dư luận mới có thể làm hắn càng hồng dựa vào cái gì dựa vào cái gì chính mình như vậy nỗ lực đều so ra kém một cái dựa tiềm quy tắc thượng vị người kéo lần cắt đứt điện thoại thời điểm còn leo đem hãn hắn thật sự không rõ vì cái gì nhị thiếu đột nhiên liền thay đổi liền cái tiếp đón đều không đánh cư như vậy cùng ninh ôn đối nghịch lên vừa rồi vẫn là công ty một cái cổ đông gọi điện thoại tới tiêu ninh ôn giải thích một chút ấy bù sự tình rốt cuộc hiện tại có rất nhiều dân chúng ở suy đoán hắn theo như lời hậu sinh khả úy có phải hay không chỉ cố cảnh Từ trước đến nay chỉ biết bị truy phủng ninh ôn, cũng có muốn cho bước lúc. Ngươi một lần nữa dây có thể bù giải thích một chút đi. Kéo lần thấy ninh ôn áp khí thấp bộ dáng trong lòng cũng không thoải mái, tưởng hắn mang theo như vậy bao lớn cổ tay. Ninh ôn là nhất xôi gió xuôi nước một cái, có nhị thiếu chống lưng không ai dám đắc tội hắn, nhưng là hiện tại đâu. Nhị thiếu hơi chút để lộ ra khắc kết tân hoan bộ dáng, những người đó liền lập tức trở mặt. cái này cổ đông nghĩ đến cũng là xem ở ninh ôn cùng nhị thiếu 5 năm quen biết phân thượng mới hảo ngôn khuyên bảo nhưng này cũng đủ làm ninh ôn cảm thấy sỉ nhục ninh ôn không có trả lời chỉ là trầm mặc nhìn di động hắn không nghĩ tới công ty sẽ như vậy trắng ra lực phủng cố cảnh mà lựa chọn làm chính mình có hại nhưng là đồng dạng chuyện này làm hắn thấy rõ hắn ở vòng quanh trái đất địa vị lại nói tiếp là nhất tuyến thiên vương nhưng trên thực tế mùa hè kỳ chỉ cần hơi chút lộ ra điểm muốn chèn ép chính mình ý tứ chỉ sợ sẽ lập tức bị tuyết tàng đi hoa hạ cũng không phải là chỉ cần vòng quanh trái đất một nhà giải trí truyền thông xí nghiệp ba chân thế chân vạc cũng còn có hàn thành cùng tư nguyên hai nhà xí nghiệp đâu phân cách tuyến cố cảnh ngồi ở trong xe nhìn bên ngoài bay nhanh lược quá phong cảnh khi còn ở kỳ quái chính mình vì cái gì muốn đi theo mùa hè kỳ cùng nhau tới đón hắn bằng hưu Nhưng là ngẫm lại cũng liền chưa nói cái gì, rốt cuộc hiện tại hắn còn muốn rửa mùa hè kỳ đâu. Lái xe hạ chín tắc không ngừng từ sau xe kính coi trường cảnh, trong lòng còn vẫn luôn lấy hắn cùng ninh ôn tương đối, nửa ngày được đến kết luận là người nam nhân này so ninh ôn thoạt nhìn thuận mắt nhiều. Xe đỉnh đến sân bay cửa thời điểm, mùa hè kỳ cấp cố cảnh mang lên đỉnh đầu mũ cùng một bộ kính dâm, tuy nói cố cảnh không có xuất đạo, nhưng rốt cuộc trên mạng hiện tại toàn bộ đều là hắn ảnh trụ. Vẫn là muốn để phòng bị chụp lén tương đối hảo. Nha, nhị cà tân hoan nột. Nói chuyện nữ nhân ăn mặc một thân đơn giản lưu loát sơ mi trắng hưu nhàn quần, một đầu lanh lệ tóc ngắn thoạt nhìn phá lệ xoái khí, ngũ quan lớn lên rất đẹp, nhưng là bởi vì cả người khí chất có vẻ rất là nam hài tử khí, dựa vào một chiếc màu đen xe hở mui, đôi tay còn cắm ở trong túi, thoạt nhìn cả lơ phất phơ bộ dáng cùng mùa hè kỳ nhưng thật ra không có sai biệt. Cố cảnh bị nàng dùng ánh mắt đánh giá cũng không có chút nào không khỏe, chỉ vì cái này cô nương xem hắn ánh mắt không có chút nào ác ý. Thầm tiểu nôn ngươi lá gan phì a, chê cười ngươi nhị ca. Mùa hè kỳ một phen loát trụ nàng tóc, liền cùng chảo một nam hải tử là giống nhau. Sao, hôm nay liền trang điểm thành như vậy đi hoác ra ăn cơm nột. Cũng không sợ nhà ngươi lão nhân tấu ngươi. Thầm nôn đau đầu nhăn lại mi, xinh đẹp trên mặt tràn đầy thống khổ, thôi đi. Ta như vậy đi phòng trừng ngày mai phải bị nhốt lại. Nào có nhị ca người tiêu sái A? Nghĩ ra quầy liền xuất quỹ. Ai, chỉ hận chính mình qua xoay khí, trên thế giới không có xứng đôi ta người A. Mùa hè kỳ thấy nàng nghiêm trang không biết xấu hổ bộ dáng liền buồn cười, vỗ vỗ nàng đầu, chờ hạ tiếp giật tịch, liền cùng đi bồi người hóa trang thay quần áo, thế nào cũng đến ngược ngược hắn. Thầm nôn nghe vậy đắc ý nhúng mày, ta phải trước tấu hắn một đốn mới được. thấy hai người cãi nhau ầm ĩ một hồi lâu cố cảnh mới cười tự giới thiệu cố cảnh thẩm nôn cũng toàn vô coi khinh ý tứ cười gật đầu thẩm nôn nhị ca muội muội không phải thân sinh hơn hẳn thân sinh mà cố cảnh cũng từ hai người bọn họ đối thoại chung biết được bọn họ hiện tại chờ kêu hoác giật tịch người là thẩm nôn vị hôn phu đi nước mỹ đào tạo sâu hôm nay về nước ai ngươi cùng nam nhân cũng không có gì khác nhau ngẫm lại liền vì giật tịch cảm thấy thống khổ a mùa hè kỳ trêu đùa nói mới vừa nói ra liền ngây ngẩn cả người chỉ vì bổn ứng độc thân về nước hoác giật tịch hiện tại bên người còn có một cái dáng người nhỏ sinh nữ hài tử hạ tiểu bảo hoác giật tịch thấy bọn họ liền cao hứng ánh mắt sáng lên ngay sau đó nhìn về phía thẩm nôn vẻ mặt rõ ràng trêu đùa thẩm tiểu ngôn ngươi nha chuyên chú nam nhân bà một năm a lao tử xuất ngoại thời điểm ngươi cứ như vậy như thế nào đã nhiều năm cũng chưa biến hóa a Ha ha ha buổi tối đi nhà ta thế nào cũng phải muốn lao ra tử hảo hảo nói nói ngươi. Liên Nguyễn như vậy có thể gả đi ra ngoài. Thầm Luân hữu nghị khách mời tự hệ thống dưỡng thành, nam chủ công lược sổ tay, hoan nên đi xem cửu mội phu thê văn. 373 mươi 373, trọng sinh siêu cấp ảnh đề 8. Thầm Luân cho hắn một cái đại bạch mắt, nhìn về phía hoác giật tịch phía sau ánh mắt có chút đen tối. Mùa hè kỳ tắc trực tiếp bai khởi sắc mặt tới. nâng cầm lên liếc xéo hắn như thế nào còn mang cái trở về Thẩm giảng hoa hoác giật tịch vị hôn phu thê quan hệ mọi người đều biết hoác giật tịch thẳng ngãi này trực tiếp mang cái nữ nhân trở về rốt cuộc là nghĩ nhiều đánh thẩm luôn mặt bọn họ từ nhỏ một khối chơi đại hắn xem thẩm luôn liền cùng xem thân muội muội là giống nhau tuy nói ngày thường không có việc gì ái khi dễ khi dễ nàng nói nàng nam nhân bà nhưng là nói đến cùng hắn khẳng định vẫn là yêu thương cái này muội muội thẩm nôn có thể so hoác giật tịch này hoa tâm đại củ cải khá hơn nhiều dĩ vãng hoác giật tịch cũng không phải không yêu chơi chỉ là từ trước đến nay còn biết ảnh hưởng ở thẩm nôn trước mặt còn cố mặt mũi lần này mới vừa về nước liền làm việc này điển hình là thiếu chịu hoác giật tịch ôm bên cạnh nữ hài tử một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng thấy mùa hè kỳ như vậy vênh váo tự đắc bộ dáng còn đương hắn ở động kinh còn vô vô bờ vai của hắn tiểu tử ngươi hành a cũng sẽ quan tâm huynh đệ. Bất quá ngươi này ánh mắt không tốt lắm a, ta như vậy rõ ràng ngươi nhìn không ra tới. Giới thiệu một chút, với thật thật, bạn gái của ta. Hoác giật tịch là màu đỏ gia đình xuất thân hồng tam đại, một thân to lớn thể trạng hơn nữa cả người tản mát ra lánh nạnh hơi thở. Tuy nói từ thượng cao trung bắt đầu hắn đi học sẽ pha trộn, nhưng là phía trước mười mấy năm đã cũng đủ đem hắn đắp nặn thành một cái con người rắn giỏi, cho dù sau lại ái muội không ngừng. cũng không thiệt hại trên người hắn khí trước. Với thật thật lớn lên thực thanh thuần, an mặc một thân màu trắng váy liền áo, một đầu đen nhánh trường thẳng tóc đẹp, sơn đến nàng càng thêm nhỏ sinh khả nhân. Chỉ là trừ bỏ này đó cũng nhìn không ra cái gì chỗ đặc biệt, luận bề ngoài nói thật ra với thật thật còn chưa kịp thẩm luôn tinh xảo, khí chất cũng liền lạc cái thuần tịnh, cùng mặt khác nữ hải tử không có gì bất đồng. Mùa hè kỳ thật sự tưởng không rõ từ trước đến nay vạn bùi hoa trung quá. Phiến Diệp không dính thân hoác giật tịch như thế nào đột nhiên liền bày ra một bộ nghiêm túc nói cảm tình bộ dáng. Đương nhiên càng làm cho hắn lo lắng vẫn là thầm Luân. Thầm Luân tuy rằng từ nhỏ đến lớn đều là tùy tiện cái gì đều không thèm để ý bộ dáng, nhưng là nội tâm lại là thập phần mềm mại, đại khái là bởi vì bị trong nhà lao ra tử coi như nam Hải tử giống nhau huấn luyện, dần ra liền thành nam nhân bà bộ dáng. Tính tình thẳng thắn thực, nhưng là đối hoác giật tịch lại là có tâm. Nếu không y đi theo nàng kia trong mắt dung không giới hạt cắt tính tình, chỉ cần hoác giật tịch kia phong phú cảm tình sử thẩm ra cùng hoác gia cũng đã sớm đoạn tuyệt quan hệ thông gia quan hệ. Nói đến cùng cũng là thẩm nôn tưởng cấp hoác giật tịch một cái cơ hội. Tiểu nôn mùa hè kỳ nhăn chặt mày, hiển nhiên hắn căn bản là sẽ không khuyên giải an ủi người khác, hiện tại tạm nửa ngày cũng nói không nên lợi một câu tới. Hoác giật tịch cũng không phải ngốc tử, tự nhiên minh bạch đây là vì cái gì? chỉ là hắn từ trước đến nay đem thẩm luôn đương muội muội giống nhau xem, không có tình yêu nam nữ. Hiện tại nói ra chỉ là làm mọi người đều xấu hổ. Trước kia hắn không có ý tưởng, chỉ cảm thấy nếu cùng thẩm luôn kết hôn nói cũng không phải không được. Coi như đối cái muội muội vẫn luôn hảo, nhưng là hiện tại không giống nhau. Hắn ở nước Mỹ gặp với thật thật, hắn cảm nhận chung nữ thần, tình nhân trong ngộ, tự nhiên một chút cũng không muốn tạm chấp nhận. Lần này trở về cũng chỉ là tưởng cùng trong nhà làm rõ. đỡ phải người trong nhà tổng đem hắn cùng thẩm nôn thấu cùng nhau hắc làm gì một bộ như vậy thương tâm muốn chết bộ dáng a không biết còn tưởng rằng ta cùng tiểu nôn có cái gì đâu hoác giật tịch đuổi ở thẩm nôn mở miệng phía trước trước cười lớn chụp nàng bả vai cười rất là tùy ý tiểu nôn chính là ta từ nhỏ nhìn đến lớn muội muội a hắn ở đánh cuộc đánh cuộc thẩm nôn tính tình sẽ không giáp mặt làm đại gia nan kham cũng ở đánh cuộc y đi theo thẩm nôn đối hắn thích Nhất định cũng sẽ không làm hắn khó xử. Quả nhiên, thầm luôn không có mở miệng phản bác, chỉ là thật sâu liếc hắn một cái, cười cười, cái gì cũng chưa nói liền xoay người đi rồi. dư lại mấy người nhìn nhau không nói gì, hai mặt nhìn nhau. Hảo sau một lúc lâu hoác giật tịch mới xấu hổ sờ sờ cái mũi, cười, tiểu nôn vẫn là tính tình này. Đúng rồi, hạ tiểu bảo ngươi sao không mang nhà ngươi đại bảo bối ra tới. Đây là tân hoan. Cố cảnh ngước mắt nhìn hắn một cái. Tuấn Mỹ trên mặt là mới lạ ý cười. Hắn tự nhiên nhìn ra tới hoác giật tịch cùng thẩm nôn bất đồng. Hắn xem chính mình ánh mắt giống như là xem một cái ngoại vật, mà không phải một người. Mùa hè kỳ xem hoác giật tịch cái dạng này, cũng lười đến cho hắn mặt, hừ lạnh một tiếng liền lôi kéo cố cảnh xoay người lên xe. Ai thảo? Hạ tiểu bảo ngươi mẹ nó là tới mượn cơ hội vẫn là tới và mặt tới. Trả lời hắn chỉ có dâng lên mà ra ô tô khói xe. Phân cách tuyến. An mặc một thân tươi đẹp mân sắc cung váy thiếu nữ sách theo làn váy rồn dập chạy ở hành lang dài thượng, theo sát sau đó chính là nôn nóng kêu ông chủ bọn hạ nhân. Sau giờ ngõ dương quang xuyên thấu qua nhánh cây linh tinh chiếu vào trên mặt đất, thiếu nữ cười duyên không ngừng hoàn toàn không thèm để ý bọn hạ nhân kinh hô, trực tiếp đẩy ra hành lang cuối cánh cửa. Ánh mắt e lệ ngượng ngùng lại càng nhiều đều là vui sướng nhìn phía bên trong người, thanh âm thanh thúy, triệt nhi. Đứng ở phòng trong cong môn nam tử một bộ màu trắng trường bào, tóc đen thúc khởi, nghe vậy quay đầu nhìn về phía nàng, lộ ra đó là bộ lộ mũi nhọn mắt đen, trong nháy mắt bắt lấy người đôi mắt. Theo sau ánh mắt hòa hoãn, tuấn Mỹ ngạnh lãng trên mặt lộ ra một chút đu hòa, hắn chiều nàng vươn tay, A Kiều. Chân A Kiều đem tay đệ đi lên, lúc này mới liễm hạ ngạo khí, lộ ra nữ nhi ra tư thái, hoàng tổ mẫu nói ngươi gần chút thời gian tổng ái đại ở thiên điện, ta liền đến xem ngươi. Nói bất mãn nhăn lại nga mi, giảo hảo trên mặt tràn đầy đơn giản cảm xúc, có phải hay không trên triều đỉnh có người làm làm người không cao hứng sự tình. Thiếu niên hoàng đế lưu triệt nghe vậy sắc mặt bất biến lôi kéo nàng đến một bên giường nệm ngồi hạ, đi theo trần a kiểu tới rồi hạ nhân toàn nín thở lui ở ngoài cửa. Hắn ánh mắt nhu hòa nhìn nàng, mỉm cười, sao đến nói như vậy. Hoàn toàn không ngại nàng ở chính mình trước mặt tự xưng ta, cùng với xưng hô hắn lũ danh. trần a kiều nhìn hắn trong mắt tràn đầy nhu mộ cùng vui sướng hôm nay ở hoàng tổ mẫu nơi đó còn nghe thấy mẫu thân nói lên trên triều đỉnh sự tình đâu nói là có người chống đối ngươi lưu triệt hơi hơi ngưng mi tuấn lãng trên mặt hiện ra chỗ sót bất quá một ít việc nhỏ lao cố mẫu lo lắng trần a kiều nghe vậy vội vàng dựng thẳng lên lông mày mẫu hậu quan tâm ngươi là hẳn là còn có ngươi hiện tại là hoàng đế đại hán giang sơn đều là của ngươi Ai về sau còn dám đối với ngươi bất kính, ngươi trực tiếp xử phạt chính là... Lưu Triệt mỉm cười dối tay khẽ vướt nàng gương mặt, không hề đàm luận việc này. Trần A Kiều cũng quấn quýt si mê hắn một hồi, thấy án trên bàn còn có sổ con không có phê, mới đứng dậy cáo lui. Lưu Triệt đứng lên, nhìn theo kia rảo hảo nữ tử rời đi bong dáng, chậm rãi đem tầm mắt rời về phía chỗ xa hơn phía chân trời, kia phiến xanh thẳm ở hồng tường phía trên có vẻ càng thêm rộng lớn. Đen nhánh sâu thẳm đôi mắt tràn đầy phức tạp, sau một lúc lâu mới sâu kín thở dài, hiện tại này giang sơn lại nơi nào là ngô định đoạt đâu. Tập! Này quá! Chân mặc nhìn màn ảnh nam nhân vừa lòng sờ sờ cảm quả nhiên chọn lửa cố cảnh là cái chính xác quyết định A. Này một chương mới vừa mã xong, chương sau không thể không điểm ra tới bảy mươi 374 chương 374, trọng sinh siêu cấp ảnh đế chín. Thâm tình không kịp lâu bạn. Tình cảm chân thành không cần nhiều lời Đạo diễn một tiếng tạp sau Nguyên bản vẻ mặt u buồn phức tạp Nam tử liền thu liễm trên mặt cảm xúc Khôi phục ngày thường mặt vô biểu tình Trợ lý tiểu lý lấy thủy lại đây Thời điểm thấy hắn lạnh mặt bộ dáng, Ngạnh ngạnh mới mở miệng Nhị thiếu nói hôm nay có việc liền không tới đoàn phim Buổi tối thời điểm lại đến tiếp ngươi đi ăn cơm Cố cảnh nghe vậy liếc nhìn hắn một cái Tựa hồ là ngại hắn lắm miệng Nhưng cũng cái gì cũng chưa lại nói Tiểu lý đi theo cố cảnh này hai tháng tới xem như xem minh bạch, vốn tưởng rằng cố cảnh là dựa vào nhị thiếu tiềm quy tắc đi lên. Đoàn phim người hơn phân nửa đều không lớn để mắt cố cảnh, nhưng là thời gian lâu rồi cũng phát hiện cố cảnh cùng nhị thiếu chi gian bầu không khí thập phần thản nhiên bình thường, toàn vô ái mọi hương vị. Nhị thiếu tuy rằng thoạt nhìn cao ngạo thực, nhưng là trên thực tế chân chính phát giận thời điểm lại là thiếu chi lại thiếu, ngày thường tới đoàn phim cũng đều là ngồi ở bên cạnh coi chừng cảnh đóng phim. trừ bỏ không cần hầu hạ cố cảnh bên ngoài cùng người đại diện không có gì khác biệt nhưng thật ra cố cảnh cùng những người khác cho rằng cực có chênh lệch ngày thường không có việc gì liền ái lạnh mặt ở đoàn phim trừ bỏ chủ động cùng hắn nói chuyện mấy cái vai chính có giao lưu bên ngoài những người khác thậm chí này hai tháng tới cùng cố cảnh một câu đều không có nói qua tất cả mọi người cảm thấy cố cảnh tính tình quá ngạo mạn nhưng là có biện pháp nào nhân ra phía sau đứng nhị thiếu lớn như vậy hậu trường đâu hiện tại lại có vòng quanh trái đất lực phủng, chẳng sợ hiện tại còn không có thành cái gì đại bài, nhưng là cũng đã có tiếng người lời nói ngoại đều phùng hán. Cố cảnh, đi tôi chính là diễn trần ác kiểu nữ diễn viên Lâm Tư Hàm, bộ dạng tiếu lệ nàng hiện tại cũng coi như hồng nhân, đúng là tiến công một đường thời điểm, lần này có thể tiến đoàn phim cũng là công ty ra sức lực, từ trước đến nay ở đoàn phim gương mặt tươi cười nên người nàng còn tính nhân duyên không tồi. Nàng cầm kịch bản tiến đến cố cảnh bên người, tiếp theo chàng diễn ta còn có chút không quá minh bạch, ngươi có thể cùng ta đối một chút diễn sao. Tiểu lý thấy nàng liền cảm thấy dạ dày đau thực, ai đều biết cố cảnh cùng nhị thiếu quan hệ không bình thường. Lâm tư hàm lại tổng ái cùng cố cảnh đi được gần, chẳng sợ cố cảnh chưa bao giờ đã cho nàng sắc mặt tốt. Cố cảnh ngước mắt liếc nhìn nàng một cái, tuy là không mừng lâm tư hàm tới gần, nhưng là cũng không nghĩ chờ hạ đóng phim thời điểm NGE. Còn nữa Lâm Tư Hàm từ trước đến nay đối hai người chi gian khoảng cách nắm chắc có độ, không quá phận thân cận làm hắn phiền chán, toại cũng không có cự tuyệt. Thấy Lâm Tư Hàm ý cười doanh doanh đứng ở cố cảnh bên cạnh đối diễn, tiểu lý mới bất đắc dĩ lắc đầu rời đi, trong lòng còn nghĩ mất công nhị thiếu tính tình hảo, không thèm để ý này đó, nếu không cố cảnh mới vừa bế lên đuổi phải phi. Mà tiểu lý cảm nhận chung khoan hồng độ lượng nhị thiếu chính bồi thẩm luôn ngồi ở tiệm bánh ngọt rình coi. Mùa hè kỳ nhìn xem cách đó không xa ngồi ở cùng nhau ngọt ngọt ngào ngào lẫn nhau huy đồ ngọt hai người. Trong lòng một trận ác hàn, tai kiến thẩm nôn chỉ là trầm khuôn mặt trọc mâm đồ ăn bánh kem, cảm thấy dối dám thực. Tiểu nôn A, ta xem hoác giật tịch này vốn tiểu tử căn bản là không xứng với ngươi. Ngươi chi bằng đi tìm cái bạn trai hảo hảo yêu đương hoác giật tịch cùng hắn nhiều năm huynh đệ. Huynh đệ chi tình khẳng định không nói, nhưng là đối thẩm nôn đích xác liền không tốt. Thầm nôn nhìn xem tuấn Mỹ tả khí mùa hè kỳ, nhấp môi, nhị ca, ta việc này ta chính mình sẽ giải quyết. Nhưng thật ra ngươi, ta nghe nói ngươi hiện tại phủng cái tân nhân chuẩn bị áp ninh ôn một đầu. Mùa hè kỳ những mày, trong mắt hiện lên một kia phức tạp, ngươi tỉnh hạt nhọc lòng, quản hảo chính ngươi. Thầm luôn thấy hắn cái dạng này muốn nói lại tôi, rất giống là giọng nói tạp cái gì. Mùa hè kỳ buồn cười gõ gõ cái bàn, được rồi, có chuyện nói thẳng. Tiểu tâm nghẹn chết ngươi. Thầm ngôn nghĩ nghĩ, thật cẩn thận khuyên bảo hắn, nhị ca, ngươi xem à, ninh ôn người này đâu cũng không có gì phá lệ ưu tú địa phương đúng không. Diện mạo cũng không tính nhiều tuyệt sắc, ngươi cái gì thân phận à, nghĩ muốn cái gì người không thể tới tay. Linh ôn vẫn là cái giới giải trí người, hai người liền tính ở bên nhau cũng không thể công khai, ngươi chi bằng đổi cái đối tượng. Ngắm lại nguyên văn vài đoạn lời nói mang quá mùa hè kỳ tao nộ. nàng liền cảm thấy nghẹn quất trước kia nàng cái gì cũng không biết liền tính nhưng là từ nàng xuyên qua lại đây mùa hè kỳ vẫn luôn trợ giúp nàng đem nàng đương thân mội mội giống nhau đối đãi nàng cũng không thể trơ mắt nhìn hắn rất hồ a mùa hè kỳ ánh mắt hơi hơi phiếm thâm nhướng mày hắn liền một cái nghệ sĩ sẽ không chạy ra lòng bàn tay của ta ngữ khí thập phần không cho là đúng thầm luôn trong lòng rít gạo nhị ca ngươi muốn tỉnh lại a Ngươi không xem ở trong mắt sùng vật cuối cùng sẽ ngược chết ngươi A. Ngươi cái này vạn đuổi hoa trung quá hoa hoa đại thiếu cuối cùng tải trên người hắn ngươi hoan không hoan A. Nhị ca, kỳ thật đi ta cảm thấy ngươi nếu là thật muốn khống chế được hắn, chi bằng liền không cần cho hắn phi cơ hội, vẫn luôn yêu cầu dựa vào ngươi sinh hoạt, hắn tự nhiên bỏ chạy không ra ngươi lòng bàn tay. Thầm luôn nghĩ nghĩ cảm thấy biện pháp này vẫn là tương đối đúng trọng tâm, hạ gia nói như thế nào cũng là khai quốc nguyên thủ đại gia tộc. Chẳng sợ Nguyên Văn Ninh Ôn cuối cùng trở thành có quốc tế lực ảnh hưởng siêu sao, ở đối mặt hạ gia thời điểm cũng không thể thế nào. Nếu hiện tại mùa hè kỳ liền đối Ninh Ôn hạn chế trụ, Ninh Ôn cũng liền không có xuất đầu cơ hội đi. Mùa hè kỳ rốt cuộc thay đổi sắc mặt, đem thẩm nôn nghiêm túc xem kỹ một phen, cuối cùng ở nàng trên mặt trừ bỏ đơn thuần lo lắng nhìn không tới mặt khác gâm u mới hơi hơi thư khẩu khí, hắn không xác định thẩm nôn biến thành ai, nhưng là nàng không có ác ý liền hảo. Bất quá nghe nàng lời nói suy đoán, khả năng cũng là cái biết trước tương lai người. Bởi vì biết ninh ôn về sau thành tiểu, cho nên mới tưởng ở hắn còn chưa thế lực thành hình thời điểm liền áp chế hắn. Ngươi đừng nhọc lòng, ta đều biết. Mùa hè kỳ trấn ăn nàng, thấy nàng tuy rằng vẫn là nôn nóng lại không có nói cái gì nữa mới âm thầm gọi hệ thống, thầm nôn là chuyện như thế nào. Tiểu hoàng kê hệ thống cao hứng xoa xoa tay, hắc hắc đây là nữ xứng công tác giả, nàng mục tiêu là hoác giật tịnh. Ngươi chỉ là ở nàng kia thiên văn xuất hiện quá một đoạn, nàng hiện tại hiển nhiên là tưởng trợ giúp ngươi. Không nghĩ tới cư nhiên nhiều ra tới một cái minh hiếu. Nữ xứng công tác giả. Mùa hè kỳ đóng cửa hệ thống, trong đầu còn có điểm vượng, vì cái gì hắn xuyên qua lại đây chính là thẳng đến ninh ôn mà không phải muốn xử lý nữ chủ. Hắn từ khi nào bắt đầu công chính hắn như thế nào không biết. Ân, Phòng trưng là bởi vì ninh ôn mị lực quá lớn, làm hắn theo bản năng liền cong. Mị lực quá lớn ninh ôn đang ngồi ở nhà mình trên sofa nhìn trong TV đang ở truyền phát tin hán vũ đế phim tuyên truyền. Huy hoàng đại khí, chế tác hoàn mỹ, ngắn ngủn một phút phim tuyên truyền lại đủ để hấp dẫn người xem ánh mắt, trong đó phá lệ dẫn nhân chú mục đó là một bộ bạch lý ôn nhuận như ngọc cố cảnh, đó là còn non nớt hán vũ đế. Ánh mắt hơi hơi âm trầm, nhìn màn ảnh cô ý cho đặc tả mắt đen, hơi hơi hử lạnh. Vòng quanh trái đất quả nhiên là hạ đại thành buồn. Ở cơ cơ tờ vơ một bộ mua Hoàng Kim khi đoạn truyền phát tin quyền. huống chi vẫn là biên chụp biên bá. Hiện tại đoàn phim phòng trừng mới vừa chụp năm tập đi. Đêm nay liền phải ở Hoàng Kim khi đoạn bá ra. Trên mạng đều ở thảo luận cố cảnh cái này phá không mà ra tân nhân. Thậm chí còn có người lấy hắn cùng cố cảnh tương đối. 375 mươi 375, trọng sinh siêu cấp ảnh đế một không. Mọi người đều ở lấy cố cảnh thành danh chi lộ cùng ninh ôn tương đối. Hai người chi gian khác nhau bất quá là một cái dựa nổi danh đạo diễn điện ảnh, một cái dựa vào là phim truyền hình, lương dựa đều là vòng quanh trái đất này toàn núi lớn, lại nói tiếp khác nhau cũng liền không lớn. Đương nhiên ở Ninh Ôn Phèn Xem ra, cố cảnh bất quá là một cái liền tác phẩm đều còn không có chính thức ra tới tân nhân, liền Ninh Ôn một sợi tóc đều so ra kém. Hiện tại trên mạng người khác lấy hai người tương đối bất quá là Lăng Xê thôi. Đáng giận chính là kéo thấp Ninh Ôn cấp bậc. Ông! Đem tầm mắt từ ti vi thượng rời đi, chuyển được điện báo. Ngươi hiện tại có rảnh sao? Mã Tổng nói muốn ước ngươi cùng nhau ăn cái cơm chiều. Tô Công Công hiện tại lòng tràn đầy vui mừng, ở nàng xem gia ninh ôn nguyện ý chủ động gia nhập hàng thành giải trí nhất định là bởi vì muốn cùng nàng ở bên nhau. Hai người tuy nói là xác lập quan hệ, nhưng là ở đối ngoại thượng dù sao cũng là hai nhà xí nghiệp nghệ sĩ. khó tránh khỏi có phóng viên giải trí suy đoán hai người có thể hay không bởi vì công ty đối địch quan hệ chia tay tuất liền ở quốc sắc thiên hương đi ninh ôn mỉm cười đáp lại ôn nhu ngự khí lại mang theo lệnh băng khuôn mặt nghe tô cong cong ở điện thoại kêu đầu cười duyên thanh thế nhưng cảm thấy trong lòng chán ngấy thực nhưng rốt cuộc cái gì đều không có biểu hiện ra ngoài ước hảo thời gian cùng địa điểm mới cắt đứt điện thoại ánh mắt sâu kín nhìn ti vi thượng cố cảnh tuấn mỹ dung nhan chậm rãi câu môi Hắn nói qua, sẽ làm mùa hè kỳ hối hận. Phân cách tuyến. Chết nhi. Tiêu thiếu Mỹ lệ trần ác kiểu không còn nữa ngày thường cao quý. Hùng hổ đẩy ra che ở cung điện ngoài cửa nội thị. Kéo kẹt mở ra cánh cửa đem gian ngoài dương quang mang theo đi vào. Nàng nôn nóng biểu tình ở nhìn thấy ngồi ở cao cao ghế dựa thượng xem xét vũ cơ nam nhân khi thu liễm. Tức khắc đầy mặt tức giận. Hoàng tổ mẫu ngất đi rồi. ngươi cư nhiên còn có lòng đang nơi này quan khán vũ cơ. Trong phòng hầu hạ hạ nhân thấy hoàng hậu như thế chỉ trích hoàng đế, đều là quỳ xuống đất không dám ngôn thanh. Cao cao tại thượng nam tử ngước mắt xem nàng, ngày xưa ôn nhuận đôi mắt lúc này lại tràn đầy sương lạnh, A Kiều, ngươi đừng quên chính mình thân phận. trần A Kiều sắc mặt thay đổi lại biến, nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ cảm thấy đều sắp không quen biết hắn. Trong lòng thương cảm, trên mặt lại nhất phái lãnh nạo, hạ hoa, ngươi hiện giờ làm hoàng đế quả thực liền bất đồng. Ngươi đã quên là hoàng tổ mâu xuất lực ngươi mới đăng cơ sao? Không có đầu ra trợ giúp, ngươi như thế nào có hôm nay? Ngươi hiện giờ thế nhưng không biết cảm ơn, ngược lại như thế bất hiếu. Lời này nói trong điện người nín thở muốn ngã, ai đều biết Trần Hoàng hậu xưa nay gắn lớn, nhưng không có dự đoán được nàng cư nhiên dám đối với hoàng thượng như vậy làm càn. Lời này mặc cho ai nói ra đều là bất kính tội lớn. Lưu triệt nhìn ánh mắt của nàng thâm lại thâm. Đen nhánh đôi mắt cơ hồ hóa thành hồ sâu đem người hít sâu trong đó, lại tựa hồ thoạt nhìn không có bất luận cái gì cảm tình. Trần A Kiều sắc mặt hơi hơi trở nên trắng, không khỏi bị kinh sợ lui về phía sau một bước, lại như cũ ra vẻ chấn định cương cổ. Nàng hiện tại cũng biết chính mình nói không lựa lời, nhưng là nàng kiêu ngạo không cho phép nàng xin lỗi. Rốt cuộc, Lưu Triệt chậm rãi rời đi tầm mắt, nhàn nhạt nói, Hoàng hậu tùy hứng làm vậy, luôn mãi cái lời cung quy, cố cấm túc ba tháng. Bất luận kẻ nào không được tiến cam tuyển cung. Ngữ khí vân thanh phong đạo phảng phất không có chút nào tức giận. Trần A Kiều dục tranh cãi nửa biện, lại bị bên người thị nữ kéo lại ống tay háo, ngạnh hơn nửa ngày mới không tình nguyện túi người cáo lui, thần thiếp Tuân chỉ. Dứt lời liền hấp tấp mang theo những người khác cùng nhau lui xuống. Lưu triệt ánh mắt thâm trầm nhìn cửa, Tuấn Mỹ trên mặt có chỉ là lạnh nhạc. Lại vô cớ làm người thấy bi thương. Quy củ quỷ gối phía dưới vũ cơ hơi hơi ngẩng đầu, thấy hắn tuấn mỹ vô song khuôn mặt lộ ra si mê, ngay sau đó lại cúi đầu, không dám lại xem. Lưu Triệt tắc nhàn nhạt đem ánh mắt đặt ở nàng trên người, khe như mày, đây là tỷ tỷ đưa tới a. Một cái quá. Trần Mặc tiêu đỉnh vừa lòng nhìn mắt kính đầu, lại xem đã bị trợ lý vây quanh đứng lên nữ diễn viên cùng đang ở uống nước cố cảnh, trong lòng vừa lòng, vốn định Từ San San là một nhân tài. Đương hồng bốn tiểu hoa đáng chi nhất, kỹ thuật diễn đều có vài phần bất đồng, còn lo lắng cố cảnh có thể hay không bị áp chế, nhưng là hiện tại xem ra hai người chi gian vẫn là cố cảnh càng tốt hơn. Chỉ là hai người đều là dựa vào kim chủ tiến đoàn phim, từ san san lại là tư nguyên giải trí tổng tài lưu tư sa tân sủng, ngạo mạn có thể, tiến đoàn phim tới nay không thiếu cấp cố cảnh sắc mặt xem. Người khác ngại với nhị thiếu mặt mũi khẳng định không dám nói cái gì. Nhưng là từ san san lương dựa đại kim chủ, lại từ trước đến nay xuôi gió xuôi nước quán, ở đoàn phim cũng không gặp được quá nhị thiếu, tự nhiên sẽ không nhiều xem thượng cố cảnh. Suy, từ san san một bên tùy ý chuyên viên trang điểm bổ trang, một bên ánh mắt trào phúng nhìn đang ở lật xem kịch bản cố cảnh, nhịn không được liền nhắc mãi lên, không bản lĩnh chi bằng hảo hảo ôm đùi, không có việc gì học cái gì diễn kịch, thật đúng là đương diễn là người nào đều có thể diễn. Nàng là đứng đắn giảp chiếu phim tốt nghiệp, ở trường học thời điểm chính là hệ hoa, ra tới đã bị lưu tư xa loại này tinh anh bao dưỡng, xôi gió xôi nước quán, bị phủng chỉ cảm thấy chính mình kỹ thuật diễn siêu quần, tự nhiên liền không quen nhìn cố cảnh loại này hàng không binh. Cố cảnh nghe vậy đều không có xem nàng, quyền đương không nghe thấy. Từ san san thấy hắn như vậy đạm nhiên bộ dáng càng không dễ chịu, ngữ khí càng thêm khắc nghiệt, bất quá là cái bán mông thôi. Một đại nam nhân cư nhiên muốn dựa loại này thủ đoạn thượng vị, cũng thật là mất mặt. Một câu nói chung quanh bầu không khí đều thay đổi, giới giải trí tiềm quy tắc người nhiều đi, từ san san này nhưng xem như một câu đắc tội một đám người. Cố cảnh lúc này mới ngước mắt xem nàng, tinh lượng ngăm đen trong mắt có chỉ là ủ rột cùng lạnh lẽo. Từ san san trong lòng cả kinh, tiếp theo càng là tức giận, làm sao vậy? Ta nói không đúng. Ngươi không phải dựa bán mông thượng vị. Tiểu lý đều nhịn không được tưởng đi lên phiến nàng cái tát. Nữ nhân này thoạt nhìn lớn lên không tồi, như thế nào miệng như vậy tiện. Cố cảnh lại là sắc mặt như cũ, chỉ là nhéo kịch bản ngón tay khớp xương đều ở trở nên trắng. Nha, này ai a? Miệng như vậy xú là ra cửa không đánh răng. Mùa hè kỳ đi tới thời điểm những người khác tự động nhường ra một con đường. Thấy hắn từ trước đến nay không có gì biểu tình trên mặt tràn đầy trào phúng cùng tức giận trong lòng minh bạch từ san san đây là đá đến ván sắt lên rồi. Hắn cũng mặc kệ từ san san khó coi sắc mặt, tiến lên đi nhướng mày đánh giá nàng, chẳng lẽ là ta nhớ lầm. Ngươi là dựa vào chính mình có hôm nay. Ha ha, xem ra thật là ta phiến diện, còn đương ngươi hôm nay là dựa vào bồi ngủ bồi tới đâu. Từ san san nghẹn một cổ khí, rốt cuộc biết chính mình không thể đắc tội mùa hè kỳ. cứ mặt cười nhị thiếu hiểu lầm đi hiểu lầm hiểu lầm cái gì mùa hè kỳ thân cao một m tám nhìn một m năm từ san san trên cao nhìn xuống phá lệ ngạ mạn ta hiểu lầm ngươi nhằm vào cỗ cảnh vẫn là hiểu lầm ngươi xuất đạo phương thức ngươi có bản lĩnh nói đến ai khác trước chiếu chiếu gương xem chính mình là bộ dáng gì đi ngẫm lại lưu tư xa phòng chừng là cấm dục thật lâu à bằng không cũng sẽ không như vậy bụng đói ăn quả nga Cố tình nói ra nói như vậy khi trên mặt còn treo không chút để ý cười, thoạt nhìn phá lệ thấm người. 376 chương 376, trọng sinh siêu cấp ảnh đế 11. Từ san san lần đầu tiên bị người như vậy không cho thể diện chỉ vào châm trọng, trong khoảng thời gian ngắn chỉ cảm thấy đoàn phim người đều ở dùng quỷ dị trào phung ánh mắt nhìn chính mình, hận hàm răng ngứa. Nàng tự xuất đạo tới nay bởi vì vẫn luôn có lưu tư xa ở phía sau trống lưng, một đường thông thuận. Hiếm khi có người sẽ đối nàng nói chuyện không đủ tôn trọng, cho dù là trong vòng một ít minh tinh hạng nhất nhìn thấy nàng còn gương mặt tươi cười đón chào đâu. Không nói cái khác, chỉ cần là nàng đi theo lưu tư xa bên người 4 năm đều không có bị ném rất liền đủ để chứng minh lưu tư xa đối nàng có thiệt tình. Nói không chừng chính là tương lai tư nguyên giải trí lao bản nương, ai nguyện ý đắc tội nàng. Nếu hiện tại là những người khác nói như vậy nàng, Từ san san đại có thể trực tiếp ném cái tát đi lên, dù sao có lưu tư sa sẽ ở phía sau cho nàng thu thập cục diện rồi dám, nhưng là hiện tại không được. Mùa hè kỳ thân phận xa xa cao hơn nàng, lưu tư sa chẳng sợ thích nàng cũng sẽ không nguyện ý vì nàng đi đắc tội vòng quanh trái đất giải trí. Nói đến cùng, hôm nay khổ cũng cần thiết nàng chính mình cấp nuốt xuống đi. Nhị thiếu lời này nói từ san san cương mặt bài trừ cười tới. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra tới nàng áp lực lửa giận. Mùa hè kỳ hư lạnh một tiếng, liếc xéo nàng liếc mắt một cái, cười như không cười, ta nói cái gì, tin tưởng không phải thiểu năng trí tuệ đều có thể nghe minh bạch. Ta hôm nay cái liền đem lời nói phóng này, cố cảnh là chúng ta vòng quanh trái đất lực phủ người, cũng là người của ta, các ngươi trong lòng tưởng cái gì ta quản không được, nhưng là mặt mũi đến cho ta làm đủ. Hôm nay loại tình huống này đừng làm cho ta xem lần thứ hai. Tin tưởng vòng quanh trái đất thế lực, tưởng phong sát một cái nghệ sĩ còn chỉ là một câu sự tình, ân. Mùa hè kỳ thanh tuyến vốn dĩ liền thiên hoa lệ, một cái ân cư nhiên làm người cảm thấy vô cùng mê người. Từ san san chú định là cảm thụ không đến loại này mị lực, hiện tại nàng lòng tràn đầy chỉ có, không nghĩ tới nhị thiếu đối cố cảnh cư nhiên là nghiêm túc. Nha, nhị thiếu tới. Nhị thiếu lần này chính là cho ta đề cử cái hảo nhân vật A. Cố cảnh kỹ thuật diễn tuyệt đối là không nói. Ha ha ha. Với lúc muốn đuổi kịp đầu bá, nhị thiếu muốn hay không lưu lại cùng nhau nhìn xem. Trần Mặc thấy thế cười tới hòa giải, tuy rằng hắn không thích từ san san tính tình, nhưng nói như thế nào kỹ thuật diễn cũng không tệ lắm, còn nữa còn mang đến tư nguyên đầu tư, hắn vẫn là nguyện ý nhường nhịn một phen. Mùa hè kỳ thấy Trần Mặc cũng liền không lại bãi ngạo mạng mặt, hơi hơi thu liễm vài phần. vay đầu coi chừng cảnh như cũ mặt không đổi sắc bộ dáng rôi tay vô vô hắn cánh tay, mở miệng, ta mang theo điểm cà phê bánh kem tới, cho các ngươi chúc mừng một chút. Nói hạ chín mới xách theo mấy đại túi cà phê cùng bánh kem tiến vào, những người khác hoan hô một tiếng liền đi lánh. Chân mắt thấy thế vẫn là cảm thấy kinh ngạc cảm thán, nghĩ đến hắn biết nói nhị thiếu nơi nào lại như vậy hòa khí người. Trong kinh thành ai không biết nhị thiếu mê chơi, lại là có tiếng bại gia tử. Tia tính tình liền cùng bệnh tâm thần là giống nhau giống nhau, trước một giây còn hi hi ha ha, giây tiếp theo là có thể vung lên bình rượu hướng người trên đầu tạp. Nếu không phải lương dựa vòng quanh trái đất này tòa núi lớn, cùng với làm người suy đoán không ngừng hạ ra, liền mùa hè kỳ này tình phân tính tình một giây là có thể bị người tấu chết. Nhưng liền bởi vì có hai tòa núi lớn, mùa hè kỳ ở kinh thành tính tình như vậy kém, cũng có vô số mỹ thiếu niên mỹ thiếu nữ hướng trong lòng ngược hán phát. Chỉ là lúc trước có ninh ôn, mọi người đều biết nhị thiếu thích gì hắn, còn cải tà quy chính. Hiện tại còn lại là có cố cảnh, đều bắt đầu làm khởi người đại diện công tác. Lại nói tiếp nhị thiếu đối cố cảnh chính là so đối ninh ôn còn muốn hảo. Lúc này mới bao lâu, nhị thiếu cũng đã tỏa chấn vòng quanh trái đất tài nguyên. Vòng quanh trái đất tài nguyên nhị thiếu cái thứ nhất sàng chọn, đem thích hợp cố cảnh đều tạp xuống dưới, dư lại mới phát đi xuống, chỉ cần điểm này liền đủ để tỏ vẻ. Cố cảnh thực mau liền sẽ đỏ thấm. Còn nữa, trước kia nhị thiếu bồi ninh ôn đi đóng phim thời điểm cũng không như vậy nhiệt tâm quá, hiện tại cũng sẽ làm loại chuyện này vì cố cảnh tích lũy nhân duyên. Từ san san sấn này cũng chạy nhanh mang theo trợ lý rời đi, nàng sợ lại đãi đi xuống liền phải không nín được cùng mùa hè kỳ xào đi lên. Nhưng là loại này không có chỗ tốt sự tình nàng như thế nào sẽ làm đâu, cho nên vẫn là trở về cấp lưu tư xa cáo chẳng đi. Đói sao? Mùa hè kỳ cũng mặc kệ những người khác thấy thế nào, trực tiếp lãnh cô cảnh đi đoàn phim đơn độc cấp cố cảnh khai ra tới phòng nghỉ, đóng cửa lại đem mặt khác người ánh mắt che ở ngoài cửa. Cố cảnh thấy hạ chín mặt khác mang cơm hộp, là dinh dưỡng tương đối phong phú cơm điểm, so bên ngoài không biết hảo bao nhiêu lần, tuy cảm thấy không đói bụng, nhưng cũng không có cô phụ hảo ý, lấy ra tới ăn. Mùa hè kỳ ngồi vào một bên ghế trên xem hắn ăn cơm, ánh mắt sâu thẳm. Cố cảnh không thể so ninh ôn liếc mắt một cái làm người cảm thấy đẹp, nhưng là thập phần dễ coi, xem lâu rồi sẽ không làm người cảm thấy bất quá như vậy, ngược lại càng xem càng có hương vị. Còn nữa bởi vì mùa hè kỳ tiếp đón, hắn hiện tại cũng sẽ không đối ai đều đôi ra gương mặt tươi cười, ngược lại bởi vì khôi phục cao lãnh bản tính có vẻ càng thêm có mị lực. Chật chật trực, khó trách trên mạng hắn đã có một đại sóng lao bà phân phía sau tiếp trước kêu phải cho hắn sinh hầu từ đâu. cố cảnh tự nhiên đã nhận ra mùa hè kỳ giống như thực chất ánh mắt nhưng vẫn ra vẻ không biết ăn cơm mới dương mắt xem hắn như thế nào có rảnh gần nhất mùa hè kỳ cũng không biết vội cái gì đi hồi chung cư thời gian đều rất ít hơn phân nửa đều lấy có việc danh nghĩa ở bên ngoài rất ít tới đoàn phim mùa hè kỳ gật đầu xem hắn một cái phổ phổ thông thông động tác từ hắn làm lên vô cớ làm người cảm thấy gợi cảm hắn cố tình còn không có phát hiện Chỉ là hẹp dài mắt đen hơi hơi thượng trọn, một ít việc vạt, lại nói tiếp ngươi đối chính mình kế tiếp phát triển có cái gì ý tưởng sao. Công ty ý tứ là làm ngươi phát triển nhiều tên nghệ sĩ, ngươi này giọng nói ca kh hát không thành vấn đề đi. Cố cảnh biết vòng quanh trái đất tính toán, nếu hắn đã sẽ ca hát lại biết diễn kịch, như vậy ở đại chúng trước mặt tỷ lệ lộ diện liền sẽ càng cao, còn nữa chỉ cần hắn ca kh hát sẽ không kém đến động bất động pha âm, y đi theo vòng quanh trái đất tìm hậu kỳ chế tác. liền cũng đủ làm hắn ca khúc đại bán nhưng là này không phải hắn muốn ta không chuẩn bị ca hát hắn nhìn chằm chằm vào mùa hè kỳ gợn sóng vô kinh đôi mắt ảnh ngược ra mùa hè kỳ bóng dáng ta chỉ nghĩ diễn kịch đây là hắn mộng tưởng cũng là hắn yêu thích một bên thu thập hộp cơm tiểu lý không cấm nhũ mày nhị thiếu như vậy cũng là vì cố cảnh hảo hắn còn như vậy không cảm kích hạ chín cũng đã bình tĩnh Hắn biết nhị thiếu nhất định sẽ theo cố cảnh ý tứ. Quả nhiên, mùa hè kỳ nghe vậy chỉ là nhàn nhạt ngưỡng mày, Nga, vậy không sướng đi. Tiểu lý, cố cảnh trong mắt sắc lạnh hơi hoãn, xem như lộ ra một cái không hiểu rõ lắm hiện tươi cười. Mùa hè kỳ lấy ra di động xem tin tức, lại quay đầu xem hắn, còn có ta nhìn hai cái quảng cáo không tồi, một cái gờ cờ trang phục, một cái là v đúc e đồng hồ. Tiểu lý cái này đều xấu hổ. Này hai cái quốc tế nhãn hiệu mỗi lần tới hoa tìm đại ngôn thời điểm đều phải ở trong vòng nhất lên tinh phong huyết vũ hảo sao. Nhị thiếu ngươi dám không dám không cần như vậy cấp cố cảnh mở cửa sau A. Cố cảnh cái này đều nhịn không được ngây ngẩn cả người, ta. Này hai cái thẻ bài thỉnh đại ngôn trước nay đều là hoa hạ giới giải trí số một số hai đại bài, mà hắn bất quá là cái vừa mới xuất đạo tân nhân A. Mùa hè kỳ nhún mày, ngươi muốn sao? Muốn hắn là có thể cấp. Số gì đến trễ đổi mới? 377 mươi 377, trọng sinh siêu cấp ảnh đế một hai. Cố cảnh ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn, hắt như hồ sâu trong mắt có chỉ là trợt lóe rồi biến mất phức tạp, ngay sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Này không đơn giản. Cho dù là vòng quanh trái đất giải trí muốn bắt lấy này, hai cái đại ngôn đều không phải sự tình đơn giản. Nếu là cho linh ôn hoặc là mặt khác Minh tinh hạng nhất đều không tính quá khó, nhưng là hắn. Quá khó. mùa hè kỳ đối này chỉ là nhún vai không chút để ý điên trong tay bật lửa yên tâm ta sẽ giải quyết nếu nói muôn phùng hắn như vậy liền nhất định sẽ đem sở hữu tốt đều đưa cho hắn a mùa hè kỳ nói như vậy cố cảnh cũng không ra vẻ rụt rè cười gật đầu lấy kỳ đồng ý mà một bên khôi phục bình tĩnh mặt tiểu lý tắc không tiếng động hò hét nhị thiếu cầu bao dưỡng a Tiểu nhân nguyện ý hầu hạ ngài a không cầu đại ngôn Chẳng sợ có thể mặc vào mặc vào một thân gờ cờ, mang lên vê đúc é đồng hồ cũng hảo a. Bên kia đang cùng hàn thành giải trí tổng tài mã kiến nhân ngồi ở cùng nhau ăn cơm linh ôn hiển nhiên không có như vậy tâm tình sung sướng. Rốt cuộc có mã kiến nhân kia hình cùng đèn pha ánh mắt như bóng với hình đi theo, nhìn nhìn lại hắn đã còn có hậu chi dáng người, mịt mờ ánh mắt, như thế nào đều cảm thấy cách ứng. Mã kiến nhân tắc ánh mắt tùy ý đem hắn trên dưới đánh giá một phen, cười như không cười. Ninh Thiên Vương nghĩ như thế nào lên đi ăn máng khác tới chúng ta hàn thành? Chẳng lẽ nhị thiếu là thật sự khắc kết tân hoan không thành? Cũng không cảm thấy cái kia tân nhân nơi nào cập được với Ninh Thiên Vương A. Chẳng lẽ nhị thiếu hiện tại thay đổi khẩu vị, chật chật chật, người trẻ tuổi chính là như vậy không định tính, cũng không biết Ninh Thiên Vương cứ như vậy đi ăn máng khác, về sau lại cùng nhị thiếu hỏa hảo có thể hay không hối hận Nga? Hắn phía trước nghe nói mùa hè kỳ có tân hoan thời điểm còn cố ý đi tra xét một chút cố cảnh tư liệu, kết quả phát hiện căn bản so ra kém Ninh Ôn tư sắc, cũng không biết hắn có cái gì đặc biệt địa phương làm nhị thiếu khuynh tâm. Ninh Ôn nghe mã kiến nhân mịt mờ ám chỉ, chỉ là nhàn nhạt câu môi, không nghĩ tới mã tổng cũng sẽ đối loại này hai tiếng cảm thấy hứng thú. Mã kiến nhân không chút để ý dựa ngồi ở ghế trên, kéo kéo trên cổ cà vạt, vẫn đục đôi mắt nhưng thật ra chợt lóe mà qua tinh quang. Ngay sau đó cất cao giọng nói, ta chính là ở giới giải trí ăn cơm, không quan tâm thai tiếng quan tâm cái gì. Bất quá Ninh Thiên Vương cũng không cần thương tâm, nhị thiếu cái loại này đại thiếu ra thay lòng đổi dạ thật sự là quá bình thường, ngược lại hắn trước kia vẫn luôn truyền tâm với người mới kêu kỳ quái. Ha ha ha nghĩ đến Ninh Ôn nếu không phải có một tay lạt mềm buộc chặt hảo thủ đoạn, nhị thiếu cũng sẽ không đối hắn khăng khăng một mực hảo. Ninh Ôn an tĩnh ngồi ở chỗ kia. không chút để ý nhẹ vô về trong tay cốc có chân dài, nhìn bên trong trong suốt màu đỏ chất lỏng, bỗng nhiên liền nghĩ tới cái kia giống như liệt dương trói mắt nam nhân. Đúng rồi, hán đôi chính mình chuyên nhất ở người khác xem ra là cái kỳ tích đi. Bất quá, hiện tại cái này kỳ tích đã sắp biến mất. Ghế lô tivi không biết có phải hay không bên ngoài người khống chế sai lầm, đột nhiên chính mình mở ra, vừa lúc là cờ cờ tờ vờ một bộ. Cái thứ nhất xuất hiện ở màn ảnh đó là một thân bạch tí dị tuấn mỹ vô chủ thiếu niên, đang cúi đầu nhìn quyển sách trên tay giảng, làm như đã nhận ra cái gì, dây lát ngâng lên đôi mắt đối thượng màn ảnh, bên trong đen nhánh cùng sâu thẳm làm nhân tâm trung căng thẳng, trong nháy mắt bên người bối cảnh tất cả đều thành hư hảo. Ngay sau đó là mực tàu len ken hữu lực viết ở một bên, lưu triệt, cố cảnh. Màn ảnh kéo thăng kéo cao, lướt qua từng tòa cung tường, Đi vào một khắc gian bố trí hoa mị cung điện, mặt mày tình xảo diễm lệ thiếu nữ một bộ hoa mị cung váy, trên mặt rào rạt chính là thiên chân vô tả tươi cười, bốn phía là đoàn quỷ đầy đất nô buộc. Bên cạnh là, Trần A Kiều, Lâm Tư Hàm. Màn ảnh lần thứ hai phi thăng, tái kiến đó là vẻ mặt uy nghi lao phụ, bên người là kiệt ngạo mỹ nhân. Liên tiếp hình ảnh qua đi đó là rộng lớn đại khí lối viết thảo, khắc ở giấy trắng trung ứng nhất, hán vũ đế. châm chi đệ thập tử lưu triệt, khoan nhân tử ái, trạch tâm nhân hậu, văn thao võ lược, có tiên đế di phòng, thâm đến chấm tâm. Cho nên phong này vì đại hán thái tử, Khâm thử. Quỳ gối trong viện thiếu niên tôn kính nâng lên đôi tay, nhi thần tạ ơn. tuyên chỉ hoạn quan cười tủng tỉm nâng dậy thiếu niên, thanh âm tiêm tế lại tràn đầy linh ngọn thái tử điện hạ, hoàng thượng đối ngài chính là thiệt tình coi trọng a. Đứng lên thiếu niên lúc này mới lộ ra khuôn mặt, tuấn lãng lại ôn nhuận Nghe vậy hơi hơi như mày, cô lại không biết trưởng huynh như thế nào. kia hoạn quan không người đáp lời, phế thái tử nói vậy hiện nay đang ở thu thập đồ vật ra cung đi, rốt cuộc hiện tại đã là bên sông Vương, cũng không thể lại ở tại trong cung. Nói làm như nhớ tới cái gì, lại nhỏ giọng nói, phế hổ cũng là, chỉ tiếc không có phúc phận ra cung hưởng lạc. Thiếu niên hơi hơi mỹ mắt, trên mặt tràn đầy tự phụ lại không mất ôn hòa ý cười, thật sự là đáng tiếc. hoạn quan nghe hắn như vậy nhu hòa thanh âm theo bản năng đem vòng eo con càng sâu Cung lịch sử không hợp bạch bạch bạch Ninh ôn ánh mắt từ tivi thượng rời đi chỉ thấy mã kiến nhân vẻ mặt thưởng thức phòng lên trường không nghĩ tới cái này tân nhân kỹ thuật diễn nhưng thật ra không tầm thường khó trách có thể được vòng quanh trái đất lực phủng ha ha ha nhị thiếu thích hắn cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình a Chỉ cần là hắn nhìn màn ảnh cái kia một mặt ôn hòa một mặt phức tạp thiếu niên cũng sẽ sinh ra muốn được đến xúc động, huống chi là trời sinh liền con nhị thiếu. Ninh ôn nghe vậy chỉ là đạm nhiên cầm lấy điều khiển từ xa đóng cửa tivi, hơi hơi câu môi, không biết mã tổng hợp cùng mang theo không có. Còn có, ta cùng vòng quanh trái đất có 5 năm hiệp ước, vì ước phí. Mã kiến nhân cười ha ha, tự nhiên là chúng ta hàn thành ra. Ha ha ha. Nếu Ninh Thiên Vương như vậy sảng khoái, ta cũng không thể kéo chân sau a. Hảo, thiêm. Phân cách tuyến. 23. Dạ tình đã đạt tới năm. 3. Còn ở chướng. Còn ở chướng. 25. năm. Ngọa tào chướng thật nhanh a. 27. Dựa theo cái này xu thế chúng ta này, bộ phim truyền hình năm nay nhất định nhất hỏa a. 30. Ha ha ha. Mùa hè kỳ ở phòng nghỉ nghe bên ngoài ầm ĩ thanh âm, nhìn nhìn lại ngồi ở bên người nhấp khẩn môi mỏng chính mình ở Internet xem phát sóng trực tiếp cố cảnh không cấm có chút buồn cười, duỗi tay phủ lên hắn mu bàn tay, đừng lo lắng. Cố cảnh hơi hơi thả lỏng căng thẳng phía sau lưng, những mày, không có việc gì. Dù sao cũng là lần đầu tiên diễn viên chính, giả tỉnh rất quan trọng. Sẽ tốt. Không chỉ là trần mặc cái này thẻ bài ở bên ngoài treo. Còn có phía trước ồn ào huyên náo nháo ra tới như vậy nhiều chuyện, Hán Vũ Đế chỉ cần không phải chụp quá kém liền nhất định dạ tỉnh sẽ không thấp. Ngoài cửa hưởng ứng dường như lại truyền đến tiếng kinh hô, ngọa tàu tám. Ra đêm nay là ngủ không được a. Cố Cảnh hơi hơi gợi lên khóe môi, đông cứng khuôn mặt nhu hòa rất nhiều. Hiện tại cái này phim truyền hình, game show tràn lan thời đại, đã không phải lúc trước thủy hử chuyện trình diễn dạ tỉnh 80 phần trăm lúc. Hiện tại một bộ phim truyền hình giả tỉnh đạt tới 2% cũng đã là hồng kịch. Hung Chi hiện tại 3. Tám còn ở trướng. Ông. Mùa hè kỳ lấy ra di động, nhìn mặt trên lập loè tên câu môi cười, tuấn mị trên mặt tràn đầy xâm lược tính quyến rũ. Xô gì chặt đứt hai ngày, vừa mới huấn luyện trở về, đầu đều vự. Hôm nay ít nhất canh ba Kém đều sẽ bổ thượng. 378 mươi 378, trọng sinh siêu cấp ảnh đế một ba. Mùa hè kỳ đổi tới quốc sắc thiên hương thời điểm ghế lô đã chỉ còn lại có ninh ôn một người. Xưa nay uống rượu khắc chế ninh ôn lúc này lại đầy mặt tưởng hồng ghé vào trên bàn, tuấn mị ôn nhuận trên mặt tràn đầy mờ mịt, toàn vô ngày thưởng quặng cu é bộ dáng. A ôn! Mùa hè kỳ sốt ruột đi qua đi dịu hắn, người thấy trên người hắn nồng đậm mùi rượu không cấm nhíu mày, hỏi hắn, ngươi là điên rồi sao? Ngươi là cái công chúng nhân vật, cư nhiên uống say rượu. Nếu như bị phóng viên chụp tới rồi làm sao bây giờ? Ngươi biết ngày mai giải trí tin tức mặt trên liền phải nói như thế nào ngươi sao? Ninh ôn mờ mịt ngẩng đầu xem hắn, thấy hắn sốt ruột chính mình bộ dáng đột nhiên liền nở nụ cười, nắm khẩn hắn ống tay háo, thiên kỳ. Mùa hè kỳ đột nhiên liền cảm thấy trong lòng mềm nũng, hắn biết đây là nguyên chủ cảm thụ ở can thiệp chính mình. Bởi vì trả giá quá nhiều, được đến lạnh nhạt quá nhiều. cho nên chỉ là đơn thuần kêu một tiếng tên đều sẽ nhịn không được mềm lòng. Đây là hắn yêu sâu nhất người a. Hắn có từng gặp qua hắn dáng vẻ này, đơn thuần như là một cái hài tử. Linh ôn nắm hắn tay háo, lộ ra hủy khuất biểu tình, cả người giống như nháy mắt khô héo đóa hoa, làm người đau lòng. Chính là a, thiên kỷ. Vì cái gì ngươi không cần ta? Mùa hè kỳ cương thân thể, tùy ý hắn lôi kéo chính mình chất vấn, đen nhánh tinh lượng trong mắt lúc này lại tràn đầy phức tạp. ninh ôn choáng váng một tay đem hắn kéo xuống ôm chặt ở hai đầu gối ôn nhuận nhu hòa trong mắt tràn đầy hắn ảnh ngược thiên kỷ ngươi đã quên phải không ngươi đã nói sẽ vinh viên bồi ta ta đều nhớ rõ nói tựa hồ là nhớ lại cái gì Duỗi tay vớt ve mùa hè kỳ bóng loáng gương mặt thật sâu nhìn hắn hai mắt ngươi vẫn luôn đối với ta như vậy ta đều biết đến ta biết ngươi đối ta có bao nhiêu hảo chẳng sợ ta tuyên bố cùng tô cong cong ở bên nhau ngươi cũng không có trách ta Còn nguyện ý vì ta lấy thưởng đi quan hệ, này đó ta đều biết đến. Chính là, thiên kỷ, ta cũng sợ hại A. Đều nói được không đến mới là tốt nhất, ta cùng những người khác cũng không có gì khác nhau, ta cũng sẽ lo lắng có thể hay không một ngày kia liền sẽ bị ngươi phiền chán, liền sẽ bị ngươi từ bỏ A. Hắn trên mặt tràn đầy chua sót, tuấn mị trên mặt đều nháy mắt dám trầm hạ tới, hắn trong mắt là như vậy trắng ra tâm duyệt cùng kiếp đảm, còn có đơn giản như vậy thích. Hắn đem cái chán để ở mùa hè kỳ trên chán, hô hấp đan sen, người mùa hè kỳ trên người thanh lãnh mùi hương chậm rãi kể ra, có đôi khi liền cảm thấy như bây giờ liền rất hảo, chúng ta không có quan hệ, cho nên không có ràng buộc. Ngươi không cần bởi vì ta ở công tác thượng nhượng bộ mà sinh khí, ta cũng không cần bởi vì ngươi khắc kết tân hoan mà khổ sở. Chính là, sao có thể đâu? Thiên kỳ A, ngươi chừng nào thì bắt đầu trụ tiến trong lòng ta đâu? Nếu không phải lần này sự tình, nếu không phải bởi vì ngươi rời đi ta, ta đại khái vĩnh viễn đều sẽ không nhận thấy được ngươi quan trọng. Cho dù ta cự tuyệt ngươi như vậy nhiều lần, lại chưa từng nghĩ tới ngươi thật sự sẽ rời đi. Ta tin tưởng ngươi là yêu ta, thật sự. Mùa hè kỳ như vậy mê chơi người chỉ có ở đối mặt hắn thời điểm sẽ lần nữa nhượng bộ, sẽ nỗ lực đi tiếp cận hắn sinh hoạt vòng. Chẳng sợ ở hắn xem ra loại này tình yêu quá hư hảo. Nhưng là hắn biết mùa hè kỳ nói ra ái đều là thật sự, chỉ là thời hạn quá ngắn, nguy hiểm quá nhiều. Mùa hè kỳ ánh mắt sâu thẳm nhìn Ninh Ôn, đen nhánh trong mắt nhìn không ra một tia cảm xúc, ngồi ở Ninh Ôn trên người lại phảng phất ngồi ở ghế trên giống nhau, ngươi đã làm ra lựa chọn. Hắn lựa chọn tiên đồ, cũng lựa chọn Tô Con cong, hắn lựa chọn đứng ở dưới ánh mặt trời tình yêu. Hắn đã sớm ở ban đầu thời điểm liền tuyển hảo, chưa bao giờ dao động quá. Ninh ôn ánh mắt thoáng chốc chua xót lên, cười khổ mềm mại tựa lưng vào ghế ngồi, đúng vậy, ta đã làm ra lựa chọn. Chính là, thiên Kỳ A, ta có lựa chọn đường sống sao, hoặc là công thành danh thoại, quốc tế siêu sao, hoặc là... Ta liền vĩnh viễn đều phải sống ở bị ngươi bao dưỡng bóng ma hạ. Mùa hè kỳ thân mình hơi cường, ngay sau đó cười lạnh, đúng vậy, ngươi làm ra quyết định là chính xác. Chẳng sợ nguyên chủ cũng vẫn luôn biết bọn họ là không có khả năng vĩnh viễn ở bên nhau. Hắn biết bọn họ vô pháp đứng ở dưới ánh mặt trời được đến mọi người chúc phúc. Ngươi đều nói quyết định này là chính xác ra, chính là. Vì cái gì ta sẽ cảm thấy hối hận đâu? Ninh ôn nhìn hắn hai mắt, tràn đầy nghi hoặc cùng khổ sở. Tất cả mọi người ở chúc phúc ta cùng tô cong cong thời điểm. Vì cái gì ta sẽ nhớ tới ngươi? Mùa hè kỳ nhấp khẩn môi mỏng, tinh lượng trong mắt chậm rãi xúc tích nước mắt. trong nội tâm là quần cuộn mà đến thống khổ cùng thương tâm linh ôn chậm rãi vuốt ve hắn gương mặt cười khổ đôi khi thật sự sẽ tưởng nếu ta chưa từng gặp được ngươi nên có bao nhiêu hảo chính là ta luyến tiếc à, chẳng sợ biết sẽ thống khổ nhưng vẫn là luyến tiếc không quen biết ngươi không ở ngươi sinh mệnh xuất hiện quá xem như ta ích kỷ đi chẳng sợ về sau chúng ta đều ai đi đường đấy ta cũng hy vọng ngươi có thể vĩnh viễn nhớ rõ ta thiên kỷ đáp ứng ta hảo sao chớ quên ta, vô luận về sau ngươi yêu ai, đều không cần quên ta." Gắt gao nhéo mùa hè kỳ thủ đoạn, trong mắt lập loè chính là kỳ di cùng lo lắng. Mùa hè kỳ nhìn hắn, hảo sau một lúc lâu mới chậm rãi mở miệng, "Đừng nghĩ, ta đưa ngươi trở về đi." Không đợi hắn đứng lên liền bị Ninh Ôn đột nhiên ôm sát, ngay sau đó tràn đầy rượu hương hôn liền đánh bất ngờ mà đến, linh hoạt đầu lưỡi thăm tiến hắn trong miệng, mãnh liệt mà lại tuyệt vọng. Mùa hè kỳ chỉ là mở to hai mắt xem hắn, không hề cảm xúc. Linh ôn chậm rãi thối lui tới, giữa môi là ái muội chỉ bạc. Hắn hôn môi mùa hè kỳ nhân hôn môi mà hiện lên đỏ ửng gương mặt, thấp giọng cầu xin, Thiên kỳ, không cần cự tuyệt ta hảo sao? Không cần như vậy tuyệt đối, ngươi có thể hảo hảo suy nghĩ một chút, ta thật sự không nghĩ biến thành hôm nay như vậy. Đáp lại hắn chỉ là trầm mặc. Thẳng đến chính hắn đều cảm thấy thân thể cứng đờ thành hóa thạch thời điểm. Mùa hè kỳ mới thở dài nói, hảo. Linh ôn chính mình đều không có nhận thấy được giờ khắc này hắn có bao nhiêu vui sướng, đó là phát ra từ nội tâm vui sướng. Hắn cao hứng hôn một cái mùa hè kỳ khẽ môi, trên mặt tràn đầy đơn thuần vui vẻ. Thiên kỳ, cảm ơn ngươi. Mùa hè kỳ mày khe nhếch, lộ ra một cái ngạo mạn lại ghét bỏ biểu tình. Ta chỉ là cho ngươi một cái vãn hồi ta cơ hội thôi. Rõ ràng trước kia là Linh ôn nhất không thích bộ dáng. Giờ phút này ở hắn xem ra loại này ngạo mạn đều thành đáng yêu. Hảo. Hắn cười nắm chặt mùa hè kỳ tay, trong mắt là chói lọi ôn nhu. Gương vỡ lại lành vui mừng làm thời gian quá thật sự mau. Chờ mùa hè kỳ lái xe đem Linh Ôn đưa đến cửa nhà thời điểm hắn còn không có hoãn quá thần. Tới rồi. Mùa hè kỳ nhìn ẩn ngấp khu biệt thự, hơi hơi phồng lên mày, đây là Linh Ôn tân dọn chỗ ở, trước kia bọn họ còn ở tại hắn chung cư. Ninh ôn thấy hắn như vậy cười chấp khởi hắn mù bàn tay, hôn môi một chút, ngươi không thích ta lại dọn về đi. Mùa hè kỳ hư một tiếng, liếc xéo hắn, bổn thiếu ra liền không chê ngươi. Ninh ôn cười vô cùng nhu hòa khoan dung, hảo. Như vậy ngoài mạnh trong yếu bộ dáng thật sự là quá câu nhân. Mẹ nó hoa viết viết man thích Ninh ôn làm sao đây? Ha ha ha! Hoa quả nhiên thích ôn nhu Nam A. 379 chương 379 trọng sinh siêu cấp ảnh đế một bốn thường đi vào uống chen nước sao ninh ôn muốn xuống xe thấy mùa hè kỳ chỉ là lạnh mặt không xem chính mình nhịn không được cười hỏi hắn hắn nhớ rõ trước kia mùa hè kỳ luôn là tìm đủ loại lấy cơ muốn ở nhà hắn đêm tối tới mùa hè kỳ hơi hơi giật giật lỗ thai quay đầu thấy hắn tràn đầy ôn nhu gương mặt tươi cười nhữ mày rất là bất man nói nếu ngươi như vậy muốn bổn thiếu gia lưu lại uống nước nói vậy cho ngươi cái mặt mũi đi Ninh ôn mỉm cười gật đầu, xuống xe lúc sau là lần đầu tiên chủ động chờ mùa hè kỳ cùng nhau nắm tay vào cửa. Hừ, một chút cũng không có ta nơi đó chung cư hảo. Ân, cho nên muốn muốn còn cùng thiên kỳ ở cùng một chỗ. Hừ hừ, cách đó không xa ngồi ở trong xe nhìn bên này nữ nhân lại thoáng chốc gầm trầm hạ mặt, tú mỹ trên mặt tràn đầy ủ rột, trong xe độ ấm đều thoáng chốc giảm xuống không ngừng một cái điểm. Lâm Đạt không cấm lo lắng như mày, con cong. Ninh Ôn khả năng thật là nhị thiếu bao dưỡng lên, ta đã sớm khuyên quá ngươi không cần cùng hắn có quan hệ gì, chính là tô con con niên thiếu khí thịnh căn bản là không nghe nàng khuyên bảo, một lòng cảm thấy Ninh Ôn là cái hảo quy túc. Hiện tại nhưng thật ra hảo, Ninh Ôn thật sự cùng nhị thiếu quan hệ không cạn, cùng một cái con ở bên nhau có thể có cái gì về sau? Chẳng sợ kết hôn cũng chỉ sẽ là hình hôn. Tô con con ánh mắt tối tăm nhìn kia đối liếc mắt một cái thấy liền biết là tình nữ nam nhân. Nhấp môi, ta tin tưởng Ninh Ôn. Nàng vô pháp tiếp thu cùng chính mình hôn môi thậm chí ô yếm nam nhân cư nhiên là cái thích nam nhân. Hắn nói kết hôn cùng tương lai đâu? Chẳng lẽ đều là lừa gạt nàng sao? Nàng không tin cũng sẽ không tiếp thu. Hiện tại tất cả mọi người biết nàng cùng Ninh Ôn là một đôi, như vậy vô luận Ninh Ôn cùng mùa hè kỳ là cái gì quan hệ, nàng đều sẽ không nợ bộ. Lâm Đạt lo lắng tô cong cong không lý trí cùng Ninh Ôn cãi nhau, liền khuyên đủ. Ngươi có nói cái gì liền cùng ninh ôn hảo hảo nói, cùng lắm thì hảo tụ hảo tán, nhưng là xã giao phải làm hảo. Ninh ôn tiền đồ vô lượng, về sau nhất định sẽ trở thành siêu sao, ngươi ngàn vạn đừng đắc tội hắn. Còn có, ngươi đừng quên quá mấy ngày còn có cái game show là mời hai người các ngươi cùng đi. Tô cong cong hơi hơi mị mắt, ta đã biết. Nàng không phải như vậy vô chi tân nhân, tuy rằng nàng không có bị tiềm quy tắc cũng không có có hại. Nhưng là ở trong vòng lâu như vậy mưa rầm thấm đất nàng cũng biết những cái đó hắc cám. Nhiều ít nữ nghệ sĩ đều buôn gả cho phú nhị đại tâm tư nhập vòng, nhưng là cuối cùng thành công lại là ít ỏi không có mấy. Nàng nhiều may mắn ở vừa mới bắt đầu thời điểm liền có ninh ôn, không biết bị bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét, nàng như thế nào sẽ vứt bỏ ninh ôn. Nàng, sẽ không buông tay. Cứ như vậy vẫn luôn ở bên ngoài chờ, đợi hơn một giờ mới thấy ninh ôn đưa mùa hè kỳ ra cửa. trên đường cẩn thận ninh ôn cười hôn môi một chút mùa hè kỳ khỏe mắt trên mặt tràn đầy sung sướng mùa hè kỳ tắc trọn cao mi liếc xéo hắn liếc mắt một cái hư lạnh một tiếng đã biết rong dài xoay người chính mình lên xe lại trượt xuống cửa sổ xe hướng ninh ôn ác thanh ác khi nói còn có chạy nhanh đem đổ vật đều thu thập hảo đừng ngày mai lại rong rong dài dài hảo ninh ôn mỉm cười nhìn mùa hè kỳ rời đi ánh mắt chậm rãi thu liêm ý cười hắn biết mùa hè kỳ đối hắn tình yêu thượng ở cho nên dùng chủ động nhượng bộ phương thức tới vãn hồi hắn chính là hắn như thế nào sẽ thật sự cùng mùa hè kỳ ở bên nhau đâu muốn trở thành thiên vương siêu sao không bị quốc gia hạn chế phát triển nhất định phải muốn bảo trì tốt đẹp hình tượng chỉ cần hoa hạ một ngày không có ban bố đồng tính kết hôn pháp hắn liền không thể cùng một người nam nhân ở bên nhau trước mùa hè kỳ đối hắn như vậy máu lạnh vô tình. Ninh ôn. Ở hắn xoay người rục về nhà thời điểm đột nhiên nghe thấy được thanh thúy tiếng nói, quay đầu lại liền thấy cách đó không xa ý cười doanh doanh nhìn chính mình tô cong cong. Không biết nàng thấy nhiều ít. Ninh ôn. Đi theo Ninh ôn vào cửa lúc sau, tô cong cong liền liễm hạ ý cười bắt được cổ tay của hắn, nhìn chằm chằm vào hắn chất vấn, ngươi cùng nhị thiếu rốt cuộc là cái gì quan hệ. Nàng phía trước không phải không có nghe nói qua, nhưng là nàng vô luận như thế nào đều không thể đem cái kia rửa tiềm quy tắc thượng vị nam nhân cùng ninh ôn hoa thượng đẳng hảo. Ninh ôn nghe thấy nàng chất vấn chỉ là hơi hơi mỉm cười, dôi tay muốn nuốt ve nàng gương mặt lại sinh sôi dừng lại. Hắn nhớ tới mùa hè kỳ khuôn mặt tinh tế giờ phút này tái kiến tô cong cong vẻ mặt đồ trang điểm lại cảm thấy không hạ thủ được. Đừng nghĩ nhiều như vậy, ta chỉ là vì công tác. Tô cong công lại hoàn toàn không tin. dối tay đi kéo hắn tay, cái gì công tác yêu cầu cùng hắn hôn môi. Ninh ôn theo bản năng mở ra tô cong cong rối lại đầy tay, ngay sau đó đối thượng nàng khiếp sợ ánh mắt chỉ là nhấp môi nói, cong cong, ngươi muốn hiểu chuyện. Tô cong Công sắc mặt thay đổi lại biến, cuối cùng tràn đầy yêu thương cùng đáng thương hỏi hắn, ta có thể cái gì đều mặc kệ, nhưng là ta chỉ hỏi một câu, ngươi sẽ vứt bỏ ta sao. Thiếu nữ đầy mặt nhu nhược đáng thương bộ dáng luôn là làm người không đành lòng. Húng chi đây là hắn đã sớm quyết định kết hôn đối tượng. Sẽ không? Ninh ôn mỉm cười xem nàng, cho dù trong mắt không có như vậy thuần túy ôn nhu. Tô công cong lại nhẹ nhàng thở ra, ngượng ngùng lau lau khỏe mắt nước mắt. Xấu hổ, vậy là tốt rồi, thực xin lỗi vừa rồi là ta thất thố. Ngay sau đó tái kiến phòng khách phóng tốt dương hành lý, sắc mặt hơi hơi cứng đở, người đây là muốn dọn ra đi. Nắm chặt tay trái nhịn không được bắt đầu phát run. hắn muốn cùng mùa hè kỳ tiến thêm một bước phát triển. Nếu ninh ôn cùng mùa hè kỳ làm ái, nàng sẽ cảm thấy thật ghê tầm A. Hiện tại ngấm lại đều nhịn không được muốn phun. Ninh ôn hơi hơi một đốn, ngay sau đó mỉm cười nói, cái này trung cư không đủ an toàn, khả năng sẽ có phóng viên giải trí, cho nên vẫn là dọn ra đi trụ tương đối hảo. Tô cong cong tươi cười cứng đờ lại cuối cùng không có phản bác. Ninh ôn lại ở tô cong cong dưới ánh mắt thu thập vài món quần áo. nhìn mắt đồng hồ nói không còn sớm ta đưa ngươi trở về tô cong cong tự nhiên biết thời gian này đoạn bọn họ ở bên nhau xuất hiện nhất định sẽ bị phóng viên giải trí nói bậy liền cự tuyệt không cần lâm đạt còn ở bên ngoài chờ ta thằng đến ra cửa lên xe nhìn đứng ở cửa nhìn theo chính mình linh ôn nàng mới chậm rãi thu liệm ý cười con cong lâm đạt khó hiểu xem tô cong cong bộ dáng xem ra là không có cùng linh ôn cãi nhau Tô công công đem ánh mắt chuyển qua một bên một tùng, ánh mắt hơi hơi một thâm, trở về đi. Ninh ôn, nàng sẽ không làm hắn chạy ra chính mình lòng bàn tay. Phân cách tuyến. Hán vũ đế ở cờ cờ tờ vơ một bộ hoàng kim thời gian đoạn bá ra hai tập, giả tỉnh đạt tới năm. Ba cao phong. Ở mấy năm gần đây cái này số liệu đã cũng đủ mấy năm lập với bất bại chi địa, Mà diễn viên chính vài người cũng cơ hồ trong một đêm bạo hồng. cố cảnh phía chính phủ thấy bổ một đêm tân tăng 20 mươi vạn fans tuyên truyền hán vũ đế vậy bổ phía dưới có gần 10 vạn bình luận nam thần quý liếm lao công ta phải cho người sinh hậu tử a a a Ngoạ tào hán vũ đế thật sự như vậy xoáy sao ta muốn xuyên qua a a a một đám fan náo tản chú ý chú ý trên lầu anti fan đột kích anti cốt xéo lao công cầu 419. Ngoà ngoạ hôm nay liền tam trương hảo sao. Ngày mai sẽ tiếp tục thêm càng. Ái bùng manh. Sao sao ngủ ngon. 380 tám 380, trọng sinh siêu cấp ảnh đế một năm. Mùa hè kỳ buổi sáng lên thời điểm liền thấy cố cảnh ngồi ở trên bàn cơm xem cứng nhắc, đi qua đi liếc mắt một cái, không chút để ý cười nói, suy, một đám đều tưởng cùng ngươi sinh hầu tử. Cố cảnh ngẩng đầu xem hắn, chính thấy hắn đi phòng bếp đoan bữa sáng thân ảnh. Bởi vì ở nhà không cần ra ngoài, mùa hè kỳ trang điểm thực tùy ý hơn nữa ở chung trong khoảng thời gian này hắn cũng đã nhìn ra, mùa hè kỳ chính là điển hình bên ngoài tinh anh, ở bên trong lôi thôi bộ dáng ngẫm lại bên ngoài đều là nói như thế nào nhị thiếu tiêu sái xoay khí. Kết quả ai biết hắn ở nhà thời điểm luôn là tùy tiện bộ một kiện đại áo thun ăn mặc tiểu quần đùi trần chùi chân nơi nơi chạy. Đối này cố cảnh còn nói quá hắn thật nhiều hồi, chỉ là thói quen khó sửa. Mùa hè kỳ hiện tại chính là bộ kiện bạch áo thun, to rộng bao lại hạ thân tiểu con đùi, hai điều tế chân thon dài hữu lực, trắng nuột chân đạp lên mục trên sàn nhà sấn đến thập phần đẹp. Hắn bưng mâm đồ ăn, còn một bên uống sữa bò ra tới, thấy cố cảnh nhìn chính mình cũng không có để ý, tùy tiện ngồi vào ghế trên, nhướng mày, ngươi như thế nào không đi đoàn phim. Cố cảnh ánh mắt ở hắn từ to rộng cổ áo chỗ. Loả. Lộ ra tới sương quai xanh chỗ dừng lại một cái trước mắt, lại đạm nhiên rời đi, bởi vì dạ tỉnh thực hảo, trần đạo hôm nay cấp phóng một ngày giả. Mặc danh cảm thấy thực khát nước, liền bưng lên trên bàn nước sôi để ngội uống một ngụm. Mùa hè kỳ cắn miệng phun tư, vừa mới tỉnh ngủ hắn tóc còn dựng hai căn ngốc mao, tinh xảo xinh đẹp trên mặt còn mang theo vài phần buồn ngủ, nga. Cố cảnh thấy hắn trước mắt thấy được quần thâm mắt, khe như mày, không nghỉ ngơi tốt. Tối hôm qua hắn ở đoàn phim bởi vì mọi người đều ở chú ý giả tỉnh sự tình, Trước tiên trở về, hắn đợi lâu không đến mùa hè kỳ liền chính mình ngủ, cho nên cũng không rõ ràng lắm hắn là khi nào trở về. Mùa hè kỳ hưu khí vô lực nhai mấy miệng phu tư, duỗi tay chống đỡ chính mình cằm, thở dài, buồn ngủ quá. Cố cảnh khó được thấy hắn như vậy vô tội bộ dáng, đi qua đi. Ở mùa hè kỳ ngốc ngốc dưới ánh mắt duỗi tay méo một phen hắn mặt. Không đợi hắn phản ứng lại đây liền mở miệng, không có việc gì liền về phòng nghỉ ngơi đi. Xem hắn ngạnh chống buồn ngủ đều thấy buồn ngủ thực. Mùa hè kỳ phản ứng chậm nửa nhịp ngơ ngác gật đầu, nga. Sau đó sữa bò cũng không uống, liền chuẩn bị trở về phòng. Cố cảnh lại là bất đắc dĩ lại là buồn cười giữ chặt hắn, đem sữa bò đưa cho hắn, uống xong ngủ tiếp. Ngươi hôm nay không có sự tình muốn vội sao. hắn nhớ rõ mấy ngày nay mùa hè kỳ đều là vội chân không chạm đất mùa hè kỳ chớp chớp mắt tựa hồ mới từ buồn ngủ chung phục hồi tinh thần lại gai gai tóc nga đối ninh ôn sự thiếu chút nữa cấp đã quên cố cảnh hơi hơi sửng sốt thấy hắn không hề xấu hổ bộ dáng nhướng mày cười ninh ôn ngươi cùng ninh ôn có chuyện gì hắn nhớ rõ bọn họ hình như là đã trở mặt đi mùa hè kỳ lúc này mới ý thức được cố cảnh còn cái gì cũng không biết Thuật tay đem không cái ly lại nhét vào cố cảnh trong tay, hắn đêm qua chủ động tìm ta nhận sai hòa hảo. Suy, bổn thiếu ra nếu không phải xem hắn đáng thương hề hề bộ dáng, mới sẽ không phản ứng hắn. Vẻ mặt ngạo kiều cùng với ngăn không được đắc ý. Cố cảnh nhìn hắn, ánh mắt phiếm thâm, hảo sau một lúc lâu mới ở mùa hè kỳ nghi hoặc trong ánh mắt lộ ra một tia cười tới, phải không, chúc mừng. Không biết khi nào có thể ăn đến hai người các ngươi hỷ yến. Mùa hè kỳ tươi cười cứng đờ, có chút bực bội xoa xoa tóc, quản như vậy nhiều làm gì. Đi một bước tính một bước. Rốt cuộc cũng không có như vậy vui vẻ. Cố cảnh so mùa hè kỳ còn muốn cao hơn 5cm, ỉ vào thân cao ưu thế vô vô bờ vai của hắn, an ủi, đừng nghĩ như vậy nhiều. Ninh ôn ái ngươi nói, khẳng định sẽ nghĩ cách giải quyết vấn đề này. Còn nữa ngươi là vòng quanh trái đất nhị thiếu. cho dù hai người các ngươi quan hệ công bố ra tới cũng sẽ không đối hắn phát triển có cái gì ảnh hưởng được đến cố cảnh an ủi mùa hè kỳ hiển nhiên càng thêm khó chịu nhưng rốt cuộc không có đối cố cảnh phát hỏa chỉ là không vui vầy vây tay hảo ta đã biết người trước hảo hảo đóng phim chuyện của ta chính mình sẽ giải quyết cố cảnh đạm nhiên đáp ứng nhìn mùa hè kỳ huể phải không ít bóng dáng chậm rãi câu ra một tia cười tới ngăm đen trong mắt tràn đầy thâm trầm Hắn đương nhiên biết Ninh Ôn như vậy hiện thực lại tự xưng là có năng lực người nhất định không muốn chính mình tinh đồ xuất hiện với nhờ, cho nên Ninh Ôn là tuyệt đối sẽ không công bố chính mình cùng mùa hè kỳ quan hệ. Như vậy, ở nguyện ý vì Ninh Ôn trả giá hết thể mùa hè kỳ xem ra, Ninh Ôn sở di dấu giếm đại gia bất quá là bởi vì không đủ yêu hắn. Trước kia có lẽ không có gì, nhưng là hiện tại hắn cùng mùa hè kỳ là một đường người. hắn liền sẽ không cho phép ninh ôn cái kia dối trá người lại lợi dụng mùa hè kỳ có lẽ mùa hè kỳ như cũ tính tình kiên nạo thậm chí sẽ không làm người xử sự, sự nhưng là cố cảnh biết hắn trước nay liền không phải tâm địa người xấu liền tính mùa hè kỳ cùng ai giàu cơ đều không nên là ninh ôn phân cách tuyến gõ gõ mùa hè duệ nói thanh tiến trên tay còn ở lật xem văn kiện đám chìm ở công sự thượng hắn có vẻ vô cùng lánh lạnh trợ lý đi vào tới Nhỏ giọng do hỏi, tổng tài, vừa mới tinh vũ giải trí báo tổng biên gọi điện thoại lại đây, nói là trụ tới rồi tối hôm qua tô con con đêm khuya từ Ninh Thiên Vương trung cư ra tới ảnh trụ, chuẩn bị đăng ra tới, muốn hỏi một chút ngài ý kiến. Ngài quyết định, nàng ở vòng quanh trái đất ngây người nhiều năm như vậy tự nhiên cũng biết nhị thiếu cùng Ninh Thiên Vương chi gian không thể không nói chuyện xưa, nhưng là hiện tại nhị thiếu có tân hoan cũng là mọi người đều biết sự tình. Nếu là trước đây phóng viên giải trí khẳng định không dám đăng ra tới, nhưng là hiện tại không xác định ninh thiên vương cùng nhị thiếu có phải hay không còn có ái muội, cho nên tới thăm cái đến tuột cùng. Mùa hè Duệ nghe vậy như mày, cuối cùng là từ văn kiện chung rời đi tầm mắt, có chút nặng nề xoa xoa giữa mày, ảnh chụp đâu. Trợ lý lấy ra trong tay cứng nhắc đưa qua đi, ngài xem một chút. Nàng vừa mới thu được thời điểm nhìn một chút. tuy rằng từ ảnh chụp chung hoàn toàn nhìn không ra tô cong cong cùng ninh thiên vương rốt cuộc có hay không làm cái gì nhưng là có phóng viên giải trí kia há mồm người xa lạ đều có thể bị nói thành là ân ái phu thê huống chi bản thân chính là tình lữ đâu mùa hè duệ lật xem cứng nhắc ảnh chụp đều là mấy chương thoạt nhìn tương đối rõ ràng đồ ở ninh ôn trung cửa cửa hai người có dắt tay còn có nói chuyện thoạt nhìn thực bình thường nhưng là lại bởi vì trên bản vẽ hai người mà không bình thường Nghĩ nghĩ gần nhất nhà mình Tiểu Bảo cùng Ninh Ôn vẫn luôn không có liên hệ, nhưng là lại lo lắng Tiểu Bảo còn sẽ quay đầu lại đi tìm Ninh Ôn, đơn giản dùng một lần giải quyết rất hảo. Phát ra đi. Đúng vậy trợ lý theo tiếng lui ra ngoài, đem tin tức chia đối phương chủ biên thời điểm còn nhịn không được thở dài. Ninh Thiên Vương rốt cuộc là làm tổng tài không cao hứng, cho dù hiện tại đã là Thiên Vương, nhưng là trọc công ty láo tổng không cao hứng, quay đầu lại vẫn là muốn tao hương. Bên kia thu được tin tức tổng biên cầm lấy trên bàn đóng dấu ra tới ảnh chụp chụp ở trên bàn bạch bạch rung động. ha ha Các đồng chí vội lên. Hôm nay báo chí cần thiết muốn đăng ra tới. Trên mạng tin tức cũng đừng có ngừng. Ninh Thiên Vương lần đầu bất nhã tin tức, như thế nào cũng đủ bọn họ tiểu kiếm một bút. 381 mươi 381, trọng sinh siêu cấp ảnh đế 16. Kéo lần giúp đỡ Ninh ôn thu thập quần áo thời điểm trong lòng còn nhịn không được mỹ thực. trong miệng nhất mãi đã sớm khuyên ngươi cùng nhị thiếu hòa hảo ngươi còn không nghe hiện tại nhưng xem như minh bạch thông thấu này trong vòng a ai đều không có nhị thiếu đối với ngươi hảo dĩ vãng ninh ôn nghe thấy liền cảm thấy phiền nói hiện tại cũng không như vậy bài xích hắn đối diện toàn thân kính sửa sang lại cổ áo nhìn trong gương tuấn mỹ như cũ chính mình hơi hơi mỉm cười trong gương nam nhân thoáng chốc giống như ngày xuân xuân phong phất tới làm người cảm thấy thoải mái sạch sẽ hắn biết mùa hè kỳ thích đó là như vậy chính mình đối tất cả mọi người ôn nu, rồi lại thập phần đề phòng duy độc ở đối mặt hắn thời điểm lạnh nhạt lại khi thì ôn hòa thật là cái ngốc tử hắn là cái diễn viên a vô luận sinh hoạt vẫn là trước màn ảnh hắn đều thói quen có chứa mặt nạ mùa hè kỳ cho rằng chân thật kỳ thật cũng bất quá là hắn một cái nhân vật thôi ngẫm lại mùa hè kỳ đối hắn thâm tình nghĩ lại kiếp trước đem chính mình như vậy đạp lên dưới chân hắn vẫn là sẽ cảm thấy cách đứng nhưng là không quan hệ kia đã là kiếp trước này một đời mùa hè kỳ vĩnh viễn đều sẽ không có như vậy cơ hội kéo lần đem dương hành lý kéo hảo lúc sau thở hổn hển khẩu khí tái kiến ninh ôn phong tư hiểu điệu bộ dáng nhịn không được lắc đầu ta biết nhị thiếu đối với ngươi hảo nhưng là ngươi không thể đã quên ngươi hiện tại là có bạn gái người mặc kệ ngươi là như thế nào hống nhị thiếu ngươi bên ngoài vẫn là phải chú ý một chút phong bình Rốt cuộc bị ngoại giới biết ngươi như vậy, đã có thể xong rồi. Một bên cùng vòng quanh trái đất nhị thiếu ở chung, một bên bên ngoài cùng Tô Con Cong lấy ân ái kỳ người, như thế nào hắn đều sẽ không chiếm tiện nghi, cha nam xuất quý gì đó đến lúc đó đều phải khấu đến trên đầu của hắn. Linh ôn nhàn nhạt gật đầu, ta biết, chỉ cần hắn cùng mùa hè kỳ ở bên nhau, phóng viên giải trí liền vĩnh viễn sẽ không không màng mùa hè kỳ ý kiến đi đưa tin chính mình rẻ pha. Cho dù hắn chưa bao giờ nghĩ tới đi nghỉ lại mùa hè kỳ lực lượng, nhưng là hắn cũng đã đi chiếm nhiều như vậy tiện nghi. Đương nhiên, hắn cảm thấy đây là hẳn là. Đây là mùa hè kỳ ở vì kiếp trước chính mình, chốt tội. Kéo lần thở dài, hắn vẫn luôn cảm thấy ninh ôn có thể cùng nhị thiếu ở bên nhau, là ninh ôn vật khí Ở trong vòng tiềm quy tắc thượng vị hy sinh chính mình thân thể người lấy đạt tới mục đích người quá nhiều, nếu không có nhị thiếu. ninh ôn cũng chưa chắc có thể vẫn luôn sạch sẽ hung chi nhị thiếu đối ninh ôn là thiệt tình mà không phải chơi chơi mà thôi ninh ôn nếu có thể hảo hảo cùng nhị thiếu ở bên nhau tiền đồ vô lượng khẳng định không cần phải nói chỉ cần là tương lai liền cũng đủ hảo đương nhiên hắn đi theo ninh ôn bên người nhiều năm như vậy kỳ thật cũng vẫn luôn không rõ ninh ôn xu hướng giới tính rốt cuộc là đồng tính vẫn là khác phái nếu ninh ôn không thích nam nhân vậy vẫn là hồn phí đúng rồi Quá mấy ngày ngươi cùng tô con con cùng nhau muốn thượng cái kia toàn thành tình yêu cùng nhiệt tiết mục, các ngươi muốn thích hợp biểu hiện ân ái, nhưng là không thể quá mức, ngươi cũng muốn suy xét nhị thiếu ý tưởng tuy nói là làm tiết mục, nhưng là nhị thiếu thấy không cao hứng lại cái nhau nói, vậy không đẹp. Ninh ôn hiển nhiên cũng nghĩ đến điểm này, nghe vậy chỉ là câu môi cười, ta đã biết. Hắn đôi chính mình đối mùa hè kỳ lực ảnh hưởng có cũng đủ tin tưởng, chỉ cần hắn ở mùa hè kỳ bên người. Như vậy liền mùa hè kỳ liền nhất định sẽ không trách cứ hắn. Ông! Kéo lần thấy di động thượng lập lòe Lâm Đạt tên còn sửng sốt một chút. Tuy rằng Ninh Ôn cùng Tô Cong Cong ở bên nhau, nhưng là hai người người đại diện vẫn luôn bảo trì không xa không gần khoảng cách. Đơn giản là hai người đối đoạn cảm tình này đều không có ôm có tốt hy vọng. Nay vẫn là Lâm Đạt lần đầu tiên cho hắn chủ động gọi điện thoại. Uy, Không thể so kéo lần chậm gì gì, Lâm Đạt ở bên kia đều phải điên rồi. Lần. Ninh ôn cùng ngươi ở bên nhau sao? Ngươi đi phiên một chút hôm nay báo chí, bằng không ngươi liền hiện tại lên mạng đi xem một chút đứng đầu tin tức. Đêm qua Ninh ôn cùng con cong ở bên nhau ảnh chuẩn bị công bố ra tới. Liền ở Ninh ôn chung cư cửa. Các ngươi chạy nhanh thương lượng một chút đối sách. Tiếp theo lại là nàng ở bên kia chỉ huy thanh âm, ngươi. Nhanh lên đi cấp vương tổng giám gọi điện thoại, hỏi một chút công ty rốt cuộc chuẩn bị làm sao bây giờ. Còn có cái kia ngươi, đi cấp cong cong hòa trang, chúng ta lập tức đi công ty. Nhớ kỹ không tiếp thu bất luận cái gì phỏng vấn. Kéo lần lập tức nốc, đối thượng Ninh ôn nghi hoặc ánh mắt, run tiếng nói hỏi, ngươi tối hôm qua cùng tô cong cong làm cái gì? Ninh ôn sắc mặt trầm xuống, như mày, làm sao vậy? Kéo lần hít sâu một hơi, trầm khuôn mặt, ngươi tối hôm qua làm tô cong cong tiến ngươi trung cư. ngây người, người bao lâu? Hai người các ngươi làm cái gì không có? Vì cái gì sẽ bị pạ pạ giặt tỉ chụp lên đến? Nói liền nhịn không được bực bội lên, chụp một chút sofa, bên này trung cư bảo an rốt cuộc là đang làm gì? Nói tốt bảo hộ nơi ở riêng tư đâu? Cứ nhiên cứ như vậy làm đội pạ pạ giặt tỉ vào được. Ninh ôn hiển nhiên tưởng so với hắn muốn nhiều, nhấp khẩn môi mỏng, ta cùng tô con con cái gì cũng không có làm, nàng tiến vào đều không đến 20 phút. Hắn cũng thực nghi hoặc. vì cái gì sẽ bị đội pạ pạ giặt ti trục lén nhưng là này không quan trọng càng quan trọng là vì cái gì tin tức này sẽ bị công bố ra tới hắn biết vòng quanh trái đất bối cảnh có bao nhiêu đại chỉ cần vòng quanh trái đất ngăn chặn tin tức này liền sẽ không để lộ ra tới hắn hiện tại vẫn là vòng quanh trái đất nhất ca tiểu thiên vương cư nhiên loại này bất lợi với hắn tin tức cũng sẽ bị thả ra eo lần vội vàng lấy ra di động đánh cấp công ty Lâm Tổng Giám, ta là éo lẩn, ta muốn hỏi một chút tin tức này là như thế nào thả ra? Cái gì, ngài ở trong công ty đều là một tay, là tổng tài trợ thủ đắc lực, có chuyện gì là ngài không rõ ràng lắm A Việc này không phải tới vội vàng sao, còn nữa Ninh Ôn cùng Tô con Cong cũng không có làm cái gì A Sao có thể lừa ngài? Cái gì? Bọn họ hiện tại liền tính là tình lữ quan hệ, nhưng là loại này tin tức khẳng định là bất lợi với hình tượng sao? Nga Hảo, ta đã biết, cảm ơn Lâm Tổng Giám, lần sau thỉnh ngài ăn cơm. Cắt đứt điện thoại thời điểm hắn vẫn là có chút sủi lơ, nhìn Ninh Ôn ánh mắt đều tràn đầy sâu thái. Ninh Ôn, chuyện này cần thiết Hảo Hảo giải quyết. Ninh Ôn lại là nhăn chặt mày hỏi hắn, Lâm Tổng Giám có hay không nói công ty có biết hay không chuyện này. Kéo lần giật giật môi, Hảo sau một lúc lâu mới thở dài nói, Lâm Tổng Giám chỉ nói bán ta cái mặt mũi, nói hắn nghe dương trợ lý buổi sáng đi hỏi Tổng Tài. tổng tài ý tứ là không cần ngăn đón Ninh ôn sắc mặt thay đổi lại biến tối tâm thực hắn xem như minh bạch đây là mùa hè duệ gật đầu hắn không phải không biết mùa hè duệ vẫn luôn không thích chính mình nhưng là bởi vì mùa hè kỳ quan hệ vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không nhìn thấy hiện tại chính mình cùng mùa hè kỳ nháo phiên chỉ sợ hắn là tình nguyện vòng quanh trái đất lỗ lã một cái thiên vương cũng muốn làm chính mình không bao giờ có thể bỏ dậy Nhưng là, sao có thể đâu? Kéo lần, liên hệ ngươi nhận thức bằng hữu, chuyện này chúng ta cần thiết hướng tốt phương hướng dẫn đường. Hắn mình ôn trước nay đều sẽ không dễ dàng nhận thua, huống chi, trong tay hắn còn có mùa hè kỳ này nói vương bài. 382 chương 382, trọng sinh siêu cấp ảnh đế 17. Bên kia thay đổi một thân đơn giản lưu loát hưu nhàn trang từ phòng ra tới mùa hè kỳ còn tâm tình thực tốt hừ khúc nhi. Trầm gì gì từ trong phòng hoàng gia tới, thấy ở phòng khách ngồi xem tivi cố cảnh còn vây vây tay, ở nhà đâu? Không nghỉ ngơi không xem kịch bản, tại đây xem tivi. Cố cảnh nghe vậy liếc nhìn hắn một cái, thấy hắn trang điểm hoa hòe lộng lẫy, còn nhịn không được nhịu như mày, mở miệng, ngươi hiện tại là muốn ra cửa. Mùa hè kỳ từ trước đến nay một người lầm bầm lầu bầu quán, khó được hắn nói thầm một câu còn được đến đáp lại, không được mắt trợn trắng. Bằng không tiểu ra thay quần áo làm gì? Ở nhà đối mặt ngươi còn muốn trang điểm sao? Cố cảnh nghe thấy lời này liền không cao hứng. Lời này ý tứ là đối mặt chính mình thời điểm như thế nào lôi thôi như thế nào tới. Nay tính có ý tứ gì? Chính mình không quan trọng. Mùa hè kỳ ở cố cảnh vạn năm băng sơn trên mặt đương nhiên nhìn không ra cảm xúc. Trực tiếp đi qua đi ở cố cảnh trước mặt dạo qua một vòng. Thế nào? Tiểu ra có phải hay không anh Tuấn Tiêu Sái? Ngọc Thụ Lâm Phong, sướng vui trên mặt ngạo tiểu, sống thoát thoát một cái nhị thế tổ. Cố cảnh từ trước đến nay không yêu theo hắn, nghe vậy cũng chỉ là đem hắn trên dưới đánh giá một phen, nhàn nhạt, nhạt gật đầu, miễn cưỡng quá quan. Hắc, mùa hè kỳ khó chịu, trực tiếp nhào lên đi véo cổ hắn, tiểu tử ngươi miệng đủ độc a." Tiểu ra như vậy mới kêu miễn cưỡng quá quan, ngươi ánh mắt đến rất cao a. Hừ hừ, may ngươi là thằng nam, nếu là cong. tiểu ra phỏng chừng ngươi phải độc thân cậu cả đời tư nhỏ ở bề ngoài thượng liền chiếm ưu thế hạ tiểu bảo đương nhiên vẫn luôn đối mặt đều rất có tự tin cố cảnh bị phát sau này một đảo thuận tay đỡ mùa hè kỳ eo chính sở đến hắn lộ ra tới tinh tế lại có chứa cơ bụng vòng eo, còn sửng sốt một chút ngay sau đó lại xem mùa hè kỳ dương nanh múa vớt bộ dáng chỉ cảm thấy thấy thế nào như thế nào đang yêu hoảng hốt liền phản bác hắn ai nói ta là thằng nam còn nữa hiện tại muốn cùng ta sinh hầu tử cũng không ngừng nữ hào đi. Mùa hè kỳ sửng sốt, quay đầu liền thấu đi lên miết hắn mặt, nha, tiểu tử ngươi hành a, cư nhiên chuẩn bị tìm bạn trai. Cố cảnh nhìn mùa hè kỳ thấu đi lên mặt, thậm chí liền trên mặt hắn tinh tế lỗ chân lông đều có thể thấy rõ, cùng với hắn mắt phải giác hạ kia gạt lệ trí. Thân mình cứng đờ, khô cằn nói, ta liền tính giảo cơ cũng là công hào đi. Mùa hè kỳ muốn cười nhạo hắn, Vừa nhắc đầu liền vừa lúc cùng bờ môi của hắn cọ qua, hai người nháy mắt đều cứng lại rồi thân mình. Cố cảnh có chút hoàng hốt, ngoài miệng mềm mại xúc cảm làm hắn lần đầu tiên cảm giác máu tươi quần cuộn thượng đầu góc. Hắn diễn kịch lâu như vậy, không phải không có thân mật diễn, hôn diễn, này không phải hắn nụ hôn đầu tiên, nhưng là, đây là cái thứ nhất làm hắn cảm thấy tim đập ra tốc hôn. Mùa hè kỳ còn lại là trực tiếp cương hảo sau một lúc lâu. mới thế ngã lộn nhào từ cố cảnh trên đùi bỏ dậy, tuấn tú trên mặt tràn đầy đỏ ửng, đôi mắt ngó trái ngó phải chính là không xem hắn, trong miệng còn ồn ào, A thật là, Hào vội a, ta còn có việc liền chạy nhanh đi rồi. cố cảnh một phen giữ chặt hắn, không đợi mùa hè kỳ chất vấn liền thở dài, ngươi vớ còn không có xuyên, chuẩn bị đi đâu? mùa hè kỳ giật giật môi, áp xuống trên mặt nhiệt khí, trực tiếp ngồi vào cố cảnh bên cạnh chuẩn bị xuyên vớ. cố cảnh giữ chặt hắn tay tiếp nhận trong tay hắn méo bạch vớ lại đem mùa hè kỳ chân phóng tới chính mình trên đùi vì hắn vô dứt bản chân cho bụi, trong lên vớ mùa hè kỳ tắc bởi vì hắn ôn nhu động tác trực tiếp táo đỏ mặt rồi lại bởi vì hắn sức lực quá lớn chịu không trở lại chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu la hét tính ngươi có điểm lương tâm hầu hạ tiểu ra không tồi cố cảnh buồn cười xoa bóp hắn chân cười như không cười nhị thiếu vui vẻ liền hảo mùa hè kỳ chừng lớn đôi mắt xem hắn chỉ cảm thấy hắn vừa rồi biểu tình gợi cảm tới rồi cực điểm nhịn không được che mặt yêu nghiệt cố cảnh lắc đầu mặc xong rồi vớ vô vô hắn chân đi thôi trên đường cẩn thận mùa hè kỳ cọ một chút đứng lên trên mặt ngạo kiều đều phải bảo trì không được chỉ có thể vội vàng gật đầu bồn đài vì ngài đưa tin ngày hôm qua ban đêm hoa đán nổi tiếng tô Con Con cùng tiểu thiên vương ninh ôn ở chung cư cửa cáo biệt Hai người tư thái thân mật, hơn nữa thập phần ân ái, thoạt nhìn ở chung hồi lâu. Mùa hè kỳ thoáng chốc cứng lại rồi mặt, có chút sững sờ quay đầu, chính thấy tivi thượng truyền phát tin giải trí đưa tin, mặt trên treo rõ ràng hai người chụp ảnh chung. Cố cảnh thấy hắn mất huyết sắt môi, khe như mày, người tối hôm qua cùng Ninh Ôn ở bên nhau. Nếu bọn họ ở bên nhau nói, Tô Công Công đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ Ninh Ôn cùng mùa hè kỳ tách ra lúc sau còn hẹn Tô Công Công? Mùa hè kỳ lánh hạ mặt, nói ra nói đều cứng đờ thực, tối hôm qua ta cùng hắn 11 giờ liền tách ra. Ý tứ là nếu ninh ôn sau lại lại hẹn tô cong cong nói, hoàn toàn không có vấn đề. Cố cảnh nhìn TV thượng ảnh trụ, hơi hơi nhún mày, hắn ở trong vòng hôn tự nhiên minh bạch này bức ảnh nói ái muội cũng ái muội, nói đơn thuần cũng đơn thuần, chỉ nhìn một cách đơn thuần người nghĩ như thế nào. Hơn nữa ninh ôn như vậy người thông minh. khẳng định sẽ không mới vừa cùng mùa hè kỳ hòa hảo liền đi cùng tô con con thế nào bởi vậy biết được này khẳng định chỉ là thai tiếng nhưng là tình yêu người đều là mù quáng mùa hè kỳ như thế nào sẽ chịu đựng ninh ôn cái gọi là bắt cá hai tay đâu ngươi tìm hắn nói chuyện đi hảo hảo nói rõ ràng cố cảnh cũng không biết như thế nào an ủi hắn mới được chỉ có thể trông cậy vào mùa hè kỳ đi đem ninh ôn tấu một đốn sau đó lại nghĩ kỹ mùa hè kỳ sắc mặt không du gật gật đầu liền vội vàng rời đi cố cảnh nhìn phanh đóng lại đại môn hơi hơi thư khẩu khí mở ra hai tay rửa vào trên sofa ánh mắt vừa chuyển liền thấy mùa hè kỳ rơi xuống tiền bao liền nhớ tới vừa mới hai người ngoài ý muốn hôn nhịn không được nở nụ cười phân cách tuyến len keng kéo lần mới vừa cắt đứt điện thoại liền nghe thấy được dồn dập chuông cửa thanh vội vàng chạy tới từ mắt mèo thượng xem bên ngoài Nhìn thấy người tới hít một hơi thật sâu, hán Quang nghĩ dư luận lại đã quên quan trọng nhất nhị thiếu. Vội vang mở cửa, cười nói, nhị thiếu tới. Ninh ôn cũng là buổi sáng vừa mới được đến tin tức, hiện tại chính bực bội thực, ở trong phòng đóng lại đâu, nhị thiếu ngươi hiểu biết ninh ôn, ngươi hảo hảo khuyên nhủ hắn. Đừng bởi vì bên ngoài phóng viên nói bừa liền sinh phân. Mùa hè kỳ căn bản không phản ứng hắn, trực tiếp liền đi gõ ninh ôn cửa phòng. Chờ ninh ôn mở cửa thời điểm căn bản chưa cho hắn phản ứng cơ hội liền trực tiếp đem hắn áp đến trên tường, căm tức nhìn hắn chất vấn, ảnh chụp là chuyện như thế nào. Ninh ôn sửng sốt, nhìn mùa Hè kỳ đỏ đậm hai mắt thế nhưng cảm thấy đau lòng thực, nhịn không được đi sờ hắn mặt, thiên kỷ, ngươi cũng không tin ta sao. Mùa Hè kỳ cười nhạo, ngươi muốn ta như thế nào tin tưởng ngươi. Thối hôm qua mới vừa cùng ta tách ra, liền hẹn tô con cong. Ha ha, cũng đúng. Rốt cuộc hai người các ngươi được công nhận ân ái tình lữ, cũng là hẳn là. Nói liền buông ra tay, ôm hai tay lạnh lùng xem hắn, ta tới cũng chỉ là hỏi ngươi một câu, ngươi nói yêu ta muốn cùng ta ở bên nhau, chuẩn bị công khai sao? 383 chương 383, trọng sinh siêu cấp ảnh đế 18. Ninh Ôn không nghĩ tới mùa hè Kỳ sẽ hỏi cái này dạng nói, ở hắn xem ra cho dù bọn họ ở bên nhau cũng khẳng định là muốn sống ở trong bóng tối. Hắn có như vậy nhiều fans, trong đó không thiếu duy phấn, lúc ấy cùng tô cong cong tuân ra tới tình yêu thời điểm tô cong cong cũng gặp hắn fans công kích, kia còn chỉ là bình thường. Hắn cùng mùa hè kỳ chi gian là không bình thường tình yêu. Không nói fans, chỉ cần là ngoại giới dư luận liền đủ để cho bọn họ sợ hãi. Hắn nhìn vẻ mặt kiệt ngạo mùa hè kỳ tựa như xem một cái không hiểu chuyện hài tử, bất đắc dĩ ruôi tay đi kéo hắn, thiên kỳ, không cần náo loạn. Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp giải quyết hiện tại vấn đề này đi. Mùa hè kỳ liễm hạ trên mặt ý cười, mặt trầm xuống hỏi hắn, ta cùng ngươi nháo cái gì? Ngươi ý tứ chính là ngươi căn bản là không nghĩ tới công khai phải không? Ninh ôn trên mặt tươi cười cũng duy trì không được, hắn không rõ vì cái gì từ trước đến nay sẽ theo hắn mùa hè kỳ đột nhiên cứ như vậy không thể nói lý. Nhưng là hắn cũng biết hiện tại không phải cùng hắn cãi nhau hảo thời cơ, chỉ có nhường nhịn, thiên kỷ. Chúng ta hiện tại không nói vấn đề này hảo sao. Hiện tại là tô cong cong sự tình. Ý dì theo mùa hè kỳ đối hắn chiếm hữu dụng, khẳng định không thể chịu đựng được ngoại giới như vậy suy đoán hắn cùng tô cong cong chi gian phát triển. Mùa hè kỳ cứng đờ nâng cầm lên nhìn chằm chằm hắn, ngữ khí đông cứng, ta thiếu chút nữa đã quên. Ngươi nói yêu ta lại vẫn là cùng tô cong cong chi gian ái muội không rõ. Ngươi nguyện ý cùng tô cong cong bị phơi ra loại này hai tiếng cũng không chịu cùng ta công khai. Đây là ngươi ái. Ninh ôn nghe thấy mùa hè kỳ nói loại này lời nói chỉ cảm thấy khí thực. Hắn nói ái mùa hè kỳ trộn lẫn hơi nước, nhưng là hắn thích hắn lại là thật sự. Chẳng sợ kiếp trước, hắn cũng là thiệt tình thích cái này nhị thế tổ. Nhưng là hiện tại đâu? Hắn cư nhiên dùng như vậy khinh miệt ngữ khí nói chính mình ái. Hắn không tin hắn. Thiên kỳ, ngươi cư nhiên cho là như vậy. Ninh ôn chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn đời này không phải không có đã cho mùa hè kỳ cơ hội. Nếu mùa hè kỳ hảo hảo nắm chắc, hắn cũng nguyện ý cùng hắn ở bên nhau, chính là mùa hè kỳ hiện tại cư nhiên cho là như vậy. Mùa hè kỳ chỉ là sụ mặt xem hắn, không hề có thoái nhượng, ta chỉ là cảm thấy, ngươi cái gọi là ái cũng đánh không lại ngươi tiền đồ thôi, ngươi nguyện ý cùng Tô cong công tại ngoại giới diễn kịch, cũng không muốn quang minh chính đại cùng ta đứng chung một chỗ. Bang Ninh ôn bực bội một phen ném đi trên bàn vật phẩm, lần đầu tiên như vậy tức giận, mùa Hè kỳ. Ngươi có thể hay không không như vậy ích kỷ. Công khai công khai. Ngươi chỉ nghĩ công khai. Ngươi nghĩ tới ta sao? Ta thật vất vả mới đến này một bước ca Ta công khai ngoại giới sẽ thấy thế nào ta? Những cái đó khủng cùng giả chỉ biết nói ta là biến thái. Mùa Hè kỳ sắc mặt tráng bệnh lui một bước, ngơ ngẩn nhìn hắn đã quên phản ứng. Ninh ôn thấy hắn như vậy nhịn không được thở dài, dôi tay đi dịu hắn, thiên kỳ, chúng ta hiện tại ở bên nhau không phải hảo sao, vì cái gì nhất định phải công khai đâu. Chúng ta hai cái đại nam nhân ở bên nhau vốn dĩ liền yêu cầu giấu giếm, không chỉ là vì ta, cũng vì chính ngươi A. Nhà ngươi người đều sẽ không đồng ý chúng ta ở bên nhau. Tuy rằng hắn đối hạ Gia hiểu biết cực nhỏ, nhưng lại nhìn xem vòng quanh trái đất giải trí cũng liền biết hạ Gia là cái dạng gì gia đình. bọn họ như thế nào sẽ đồng ý mùa hè kỳ cùng một cái nghệ sĩ ở bên nhau hung chi vẫn là cái nam nhân bang mùa hè kỳ thật mạnh huy khai linh ôn thỏ qua tới tay sắc mặt tái nhuật nhìn hắn giống như xem một cái người xa lạ mãn nhãn đau kịch liệt cùng xa lạ nguyên lai like theo ý của ngươi chúng ta ở bên nhau là không bình thường ngươi cảm thấy ta biến thái chúng ta nên giấu dếm dựa vào cái gì đồng tính chi gian ái liền không phải ái Nó liền trở nên giá rẻ. Ngươi cùng tô công công chi gian ái so với ta cao quý ở nơi nào? A, tính, không cần thiết. Mùa hè kỳ không đợi hắn trả lời liền cười lạnh ra tới. Một đôi sáng ngời sạch sẽ đôi mắt lúc này tràn đầy lạnh băng. Đại khái là ta ôm có quá nhiều ảo tưởng, mới cho rằng ngươi cùng ý nghĩ của ta là giống nhau. Ha ha, chính là như thế nào sẽ là giống nhau? Đối ta mà nói yêu cầu hảo hảo quý trọng ái. Theo ý của ngươi bất quá là yêu cầu sống ở âm u xấu xí. Linh ôn, ta không nói vì ngươi trả giá nhiều ít, nhưng là ta ái ngươi năm năm, đây là thật sự. Đương nhiên, với ta mà nói đáng giá hồi ức năm năm, theo ý của ngươi sợ là xỉ nhục đi. Ta là cái gì thân phận, có cái gì ưu điểm, đều không có quan hệ, chỉ cần ta là cái nam nhân, ngươi đều sẽ cảm thấy ta ái là ghê tẩm. Linh ôn, ngươi một bên lấy khủng cùng giả làm lấy cớ một bên cùng bọn họ ý tưởng nhất trí ngươi dựa vào cái gì? bất quá là bởi vì ta yêu ngươi thôi. Linh ôn nhìn hắn dáng vẻ này trong lòng cũng trồi lên khổ sở chỉ là hắn không muốn suy nghĩ vì cái gì chỉ có thể ôn tồn chấn an hắn. Thiên kỳ ngươi không cần như vậy cấp tiến ta căn bản là không có nghĩ như vậy quá. Mùa hè kỳ lạnh lùng nhìn hắn chậm rãi nhắm mắt lại lần thứ hai mở thời điểm đã là mãn nhãn mỏi mệnh tính. Hiện tại cùng ngươi tranh chấp hoàn toàn không có ý nghĩa. Ngươi cũng không cần vì cái này tin tức cùng ta lá mặt lá trái, hai người các ngươi là tình lữ, ở cùng một chỗ cũng không có gì. Ninh ôn thấy hắn xoay người phải đi, vội vàng dối tay đi giữ chặt hắn, thiên kỷ, đừng như vậy hảo sao. Ngươi nên biết đến, ta đối tô cong cong không có cảm tình. Hắn lựa chọn tô cong cong bất quá là muốn tìm cái sạch sẽ nữ nhân, đến nỗi tình cảm phương diện, hắn căn bản là không có nghĩ tới. ta không biết mùa hè kỳ gần như phát điên xoay người đẩy ra hắn đỏ ngầu hai mắt chừng hắn ta biết cái gì ngươi đối tô cong con cong không có cảm tình đó là chuyện của ngươi ngươi chôn như vậy thầm ta như thế nào sẽ biết bên ngoài ai không biết hai ngươi là nhất ân ái tình lữ ai không nói hai người các ngươi có bao nhiêu xứng đôi ngươi hiện tại cùng ta nói ngươi đối nàng không có cảm tình ngươi cảm thấy ta tin tưởng sao linh ôn ta ở bên cạnh ngươi năm năm a Nếu ngươi sẽ yêu ta, sẽ trở tới bây giờ sao? Mùa hè kỳ tựa hồ tìm được rồi lý do, cả ngươi đều vô cùng mất tinh thần thất vọng, cười khổ lui ra phía sau một bước. linh ồn, đừng ở trước mặt ta diễn kịch, ta trước kia có bao nhiêu tín nhiệm ngươi, hiện tại liền có bao nhiêu hoài nghi ngươi. Ngươi đem ta tín nhiệm đã tiêu xài hết. Nói vậy ngươi đã quên mất, ngươi đã từng nói cho ta, ngươi đối tô công cong chỉ là tiền bối đối hậu bối tình nghĩa đi. Đây là nguyên chủ thượng ở thời điểm bởi vì Ninh Ôn nhiều lần trợ giúp Tô Công công sinh ra ghen ghét, Ninh Ôn trấn an hắn nói, "Hiện tại tất cả đều thành nói dối." Ninh Ôn há mồm muốn nói, lại cái gì giải thích cũng nói không nên lời, hắn biết chính mình có bao nhiêu thương tổn mùa hè kỳ, nhưng là hắn chưa bao giờ nghĩ tới mùa hè kỳ sẽ có rời đi hắn một ngày. Hắn như vậy nắm chắc thắng lợi đem mùa hè kỳ nắm ở lòng bàn tay, hiện tại có lại chỉ là mờ mịt. Tính Ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta cũng yêu cầu lặng lặng. Mùa Hè kỳ cười khổ một tiếng, đóng cửa rời đi. Đang ở phòng khách cấp vò đầu bức thai eo lần vừa nhìn thấy mùa Hè kỳ ra tới muốn đi hỏi giải quyết phương án, lại ở nhìn thấy mùa Hè kỳ đỏ đậm hai mắt khi dừng lại bước chân. Hắn có từng gặp qua như vậy kiêu ngạo nhị thiếu như thế bi phẫn bộ dáng. Hán nói vậy vẫn là khổ sở đi. 384 chương 384 Trọng sinh siêu cấp ảnh đế 19, Nhưng hắn là Ninh Ôn người đại diện, hiện tại đã xảy ra loại chuyện này hắn cần thiết đến vì Ninh Ôn suy nghĩ nên làm cái gì bây giờ, ai cũng không kịp nhị thiếu có thể cho trợ giúp lớn. Nhị thiếu éo lần cảm giác có điểm xấu hổ, Ninh Ôn cùng nhị thiếu vẫn luôn quan hệ không bình thường. Kết quả hiện tại Ninh Ôn cùng những người khác ra chuyện như vậy lại muốn dựa vào nhị thiếu tới giải quyết, nghĩ như thế nào đều cảm thấy nhị thiếu có hại. Nhưng là tình yêu à. Vốn dĩ chính là ái nhiều người kia thoái nhượng, ngươi xem lần này sự tình muốn như thế nào giải quyết. Mùa hè kỳ dừng lại bước chân, nhìn hắn lộ ra chào phúng tươi cười tới, giải quyết cái gì? Phóng viên giải trí đúng sự thật đưa tin làm sao vậy? Ninh ôn nếu cùng tô cong cong ở bên nhau ân ái thực, như vậy tin tức này liền sẽ không đối hắn có bao nhiêu đại bối rối. Ai quy định tình lữ hôn trước liền không thể ở bên nhau. Kéo lần không nói gì. Đích sắc không có người quy định tình lữ hôn trước không thể ở bên nhau, nhưng là ninh ôn cùng tô cong cong dù sao cũng là công chúng nhân vật, loại chuyện này đối bọn họ hình tượng có ảnh hưởng rất lớn. Nói như thế nào đều không phải một chuyện tốt. Mùa hè kỳ hít sâu một hơi, Liễm hạ trào phúng, mang theo mỏi mệt mở miệng, tính, ta sẽ giải quyết. Kéo lần thấy thế lại là nhẹ nhàng thở ra, lại là vì hắn cảm thấy thương tâm, nhị thiếu trung quy là luyến tiếp ninh ôn chịu ủy khuất. thấy mùa hè kỳ rời đi bóng dáng kéo lần theo bản năng an ủi hắn một câu nhị thiếu ninh ôn đối với ngươi là có cảm tình 5 năm tới nhị thiếu trả giá liền hắn một ngoại nhân đều cảm thấy mềm lòng huống chi ninh ôn cái này đương sự mùa hè kỳ chỉ là vây vây tay cái gì cũng chưa nói liền rời đi kéo lần nhìn đóng lại môn thật sâu thở dài có lẽ hắn cũng muốn vì ninh ôn hảo hảo ngẫm lại lựa chọn nhị thiếu vẫn là tô cong cong tổng không thể vẫn luôn như vậy treo hai người Phân cách tuyến. Mùa hè kỳ chưa kịp đi ai điếu nguyên chủ tình yêu, liền nhận được cầu cứu điện thoại. Nhị ca. Cứu mạng A. Ngọa tao cái quỷ gì. Ngươi nếu là phun ta trên người ngươi nhất định phải chết. Mùa hè kỳ nghe điện thoại kêu đoan thẩm luôn tiếng thét chói hai đỡ chán thở dài, thẩm tiểu ngôn ngươi nha, lại làm gì chuyện ngu xuẩn. Thẩm luôn ở bên kia đáng thương hề hề kêu rên, ô ô, nhị ca ta ra cửa không mang tiền bao, cầu chi viện. Ta ở màu lam băng tâm 808, nhanh lên tới A. Ngược lại giọng lập tức cất cao không ngừng gấp đôi, ngọa tào không cần lại đây. Ngươi lại qua đây tà tấu ngươi A. Mùa hè kỳ xấu hổ, rốt cuộc là lo lắng thẩm luôn có hại, bay nhanh mà đi. Bên kia thẩm luôn tắc vô ngữ đẩy vẫn luôn hướng chính mình trên người thấu đầu, tiêu rên, ngọa tào, Khó được phát cái thiện tâm kết quả cho chính mình tìm như vậy cái phiền thoái. Tiếu muộn. ngươi mẹ nó rượu phẩm như thế nào kém như vậy a ngươi ly ta xa một chút Ngọa tào hơn chết ta chờ đến mùa hè kỳ tới thời điểm liền thấy thẩm nhoan vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc ngồi ở trên sofa bên kia còn lại là dựa vào nàng trên vai ngủ say tuấn mỹ nam nhân nhị ca thẩm nhoan vươn nhĩ khăng tay tú khí khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy kích động cứu mạng a đêm này khối kẹo mạch nha lột hảo sao mùa hè kỳ đi qua đi Một phen kiểm trụ nam nhân cảm, ngần mặt tuần tra một phen. Có thể giải cứu thẩm luôn thấy thế, run giọng nói hỏi, nhị ca. Ngươi sẽ không coi trọng hắn đi. Gia hỏa này ngày thường liền ái trang cao lãnh phạm nhì, kỳ thật hắn trừ bỏ gương mặt này căn bản là không có gì ưu điểm. Nhị ca, người tân hoan đâu? Cũ gái đâu? Ninh ôn đâu? Cố cảnh đâu? Mùa hè kỳ liếc xéo nàng liếc mắt một cái, hẹp dài mắt phượng vô cùng vũ mị. Lúc này lại điên nam nhân tiểu bà xem kỹ nàng, sao đến, ngươi tân hoan. Thẩm nôn sửng sốt, nhìn xem ngủ say nam nhân, nhìn nhìn lại vẻ mặt yêu khí mùa hè kỳ, cắn răng gật đầu, ân. Trong lòng mặc niệm ngoa tào, tiếu muộn ngươi tỉnh cần thiết đến cảm ơn ta cứu ngươi trinh tiết. Mùa hè kỳ hư lạnh một tiếng, đem nam nhân hướng thẩm nôn trên người đầy, ngược lại bình tĩnh ngồi vào trên sofa chính mình khai bình rượu, gia nhập khối băng cùng phục thêm đặc, quơ quơ, cười. ta nhưng thật ra không biết ngươi chừng nào thì cùng tiếu ra đương ra có một chân thầm nôn xấu hổ cũng không để ý tới tiếu đã muộn cọ cọ cọ chạy đến mùa hè kỳ bên người ngồi xuống xem hắn uống rượu đều tản ra dụ hoặc lực thật sự xấu hổ nhị ca ngươi nhận thức hắn mùa hè kỳ gật đầu những mày ngươi cũng không nhìn xem trong kinh thành cái nào đại thiếu ta không quen biết thầm luôn thấy hắn vẻ mặt ngạo kiểu nhận đầu gật đầu nga cũng đúng Y đi theo nhị ca này phong tao tính tình, đích xác hẳn là đều nhận thức. Mùa hè kỳ mặt đen xem nàng, đem ngươi trong đầu xấu xa ý tưởng cấp quang ra ngoài. Tao ý tứ là hồ bằng cẩu hữu hiểu không? Nói liếc xéo ngủ say trung tiếu muộn liếc mắt một cái, tiếu muộn thằng nhãi này ở bên ngoài vẫn luôn là tinh anh phạm, cao lánh một chân. Đối ai đều để phòng thực, không nghĩ tới cùng ngươi nhưng thật ra. Thầm luôn lập tức xua tay lấy kỳ trong sạch, ai? Ai? Nhị ca đừng đoán mỏ. Ta là cái loại này người sao. Ta có hôn nước trong người hào đi. Còn nữa thiếu muộn loại này cũng không phải ta đồ ăn a. Mùa hè kỳ nhớ tới hoác giật tịch sự, cũng liễm hạ ý cười, những mày hỏi nàng, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào, tiếp tục cùng giật tịch ở bên nhau. Hắn chính là biết hoác giật tịch trở về lúc sau là như thế nào mang theo với thật thật khắp nơi giới thiệu bằng hữu. Lúc trước cùng thẩm tiểu nôn ở bên nhau nhiều năm như vậy đều không có như vậy quá quá, hiện tại ngắn ngủn hai tháng, trong kinh thành ai không biết hoắc gia đại thiếu có tân hoàn, vẫn là cái gì lấy kết hôn vì tiền để chân ái. Đương nhiên, với thật thật như vậy ra thế thân phận, những cái đó con nhà giàu nhóm thật đúng là trướng mắt, một cái tiểu tam sinh ra nữ nhi, cũng chỉ có thể chơi chơi thôi. Thẩm nôn cũng thu liêm ý cười, có chút nặng nề cúi đầu, ta cũng không biết. Ta có thể làm sao bây giờ đâu. Nhị ca, ta này hơn 20 năm đều vẫn luôn cho rằng ta cùng hoác giật tịch nên kết hôn. Kết quả đột nhiên như vậy bằng không nguyên chủ cũng sẽ không như vậy hỏng mất ta. Mùa hè kỳ thâm thở dài một hơi, ngẫm lại chính mình nhịn không được cười một tiếng. Hai ta đảo thật là khó huynh khó muội. Thầm tiểu ngôn, ngươi phải nhớ kỹ, nam nhân không thể quán. Nhìn xem hoác giật tịch, nhìn nhìn lại ninh ồn, cùng với nói bọn họ không tốt. không bằng ngẫm lại chính mình cũng có vấn đề ngươi là hắn vị hôn thê không phải mẹ nó ngươi không cần con hắn ngươi mới 22, tương lai còn trường đâu hắn hoác giật tịch thực xin lỗi ngươi ngươi còn không thể tìm cái hảo nam nhân thầm luôn sửng sốt dương mắt xem hắn hảo sau một lúc lâu mới mở miệng nhị ca cảm ơn ngươi nội tâm nhịn không được cử kỳ hoan hô ngoạ tào ta liền biết nhị ca mới là chân tuyệt sắc Hoắc giật tịch cái kia cha nam cốt xéo Còn có ninh ôn cái này bạch nhãn lang. Nhị ca ta duy trì ngươi ngược trà A. Mùa hè kỳ cười xoa xoa nàng đầu, trong lòng tích tụ cũng tiêu tán không ít. Kết quả muốn ra cửa thời điểm hai cái thanh tỉnh người đối mặt mùa hè kỳ đồng dạng trống rông túi hai mặt nhìn nhau. Khu khu, nhị ca, ngươi ra cửa không mang theo tiền bao A. Mùa hè kỳ lạnh mặt đình chỉ lục soát túi hành vi, cao lên ngước đầu, hử ta ra cửa yêu cầu tiêu tiền sao. Người đến đi xem thẩm luôn khinh thường ánh mắt, lấy ra di động đánh cấp cố cảnh, đem tiền bao cho ta đưa tới. Hôm nay liền hai càng tốt sao, ngày mai lại thêm càng, để cử đại gia đi chơi thiên nhai minh nguyệt Đạo à, hảo huyết khốc. 385 mươi 385, trọng sinh siêu cấp ảnh đế hai không Cố cảnh đuổi tới màu lam băng tâm thời điểm mùa hè kỳ đang cùng thẩm luôn hai người đánh bại bổ kẹ, hơn nữa là nhất đấu trí tiểu miêu điếu ngư. Một bên trên sofa nằm chính là như cũ ngủ say chưa tỉnh tiếu mượn chỉ là bị hai người tùy ý bại ở một bên, tư thế có vẻ hơi đáng kinh điểm. Thấy cố cảnh thanh toán tiền, mùa hẹ kỳ lấy về chính mình tiền bao còn hừ hừ một tiếng, thích, tiểu ra lại không phải không có tiền, muốn ngươi trả tiền. Rốt cuộc cũng không có lại cướp trả tiền ý tứ. Cố cảnh thói quen hắn không có việc gì động kinh liền ái bày ra một bộ đại gia ta lớn nhất bộ dáng, cũng không phản ứng hắn. Ngược lại nhìn tiếu muộn ánh mắt thập phần ý vị thông trường, vị này chính là mùa hè kỳ ra cái môn đều có thể thông đồng một người nam nhân. Mùa hè kỳ dựa vào trên sofa, rũi rũi có chút lên men chân, một bên còn rũi tay tùy tiện vô vô tiếu muộn gương mặt, tiếu muộn A uống nhiều quá. Bất quá nói ngươi cũng không quen biết, hai ngươi cũng chưa đã gặp mặt. Cố cảnh nhìn tiếu muộn ánh mắt càng thêm phím thâm, phải không? Mặc danh cảm giác được hàn ý tiếu muộn rụt rụt cổ. Rốt cuộc vẫn là không tỉnh Quỷ dị cùng cố cảnh sóng điện Nao đạt tới đồng bộ thẩm luôn vội vàng Cười gượng ôn nhu vớt ve tiếu muộn khuôn mặt Ha ha, hắn là ta bằng hữu, Cũng là nhị ca bằng hữu. Mùa hè kỳ nghe vậy còn cười nhạo một tiếng Bao lớn điểm sự Ngươi còn dùng nói như vậy minh bạch Thẩm luôn cười gượng hai tiếng Yên lặng rời đi tầm mắt Ha ha, ngươi cái ngạo kiểu chịu liền khoe khoang đi Có ngươi gạo thời điểm làm kiếp trước mùa hè kỳ cảm nhận trung bạch nguyệt quang cố cảnh có thể là đơn giản nhân vật cố cảnh tùy ý ngồi vào mùa hè kỳ bên cạnh duỗi tay đi lấy trên bàn mâm đựng trái cây lột quả quýt ngươi không phải đi ninh ôn bên kia mùa hè kỳ vừa nghe thấy ninh ôn tên này liền trầm hạ mặt bực bội đem trong tay bài bổ kẻ hướng trên bàn một ném ân cố cảnh vừa thấy hắn này biểu tình cũng liền minh bạch hai người nhất định là cãi nhau ít nhất nháo đến không thoải mái hắn chính là nhớ rõ trước kia mùa hè kỳ là như thế nào nhường nhịn ninh ôn mọi việc đều theo ninh ôn mùa hè kỳ hiện tại cũng sẽ phát giận cơm chưa ăn cái gì cố cảnh không có lại tiếp tục cái này đề tài dỗi tay đem lột tốt quả quýt đưa cho hắn thuận tay còn sờ soạn một phen tóc của hắn bị thuận mao mùa hè kỳ nháy mắt tư duy đã bị mang oai nga đối cơm trưa thẩm tiểu nôn chờ tiếp theo khởi ăn cơm nói nhịn không được khinh thường châm chọc một câu Ngươi là đầu hóc không hảo sao, đại buổi sáng tới quán ba uống rượu. Chính yên lặng thu nhỏ lại bản thân tồn tại cảm thẩm luôn lau đem hãn, ngây ngô cười, ta cũng cảm thấy. Nếu không phải tiếu muộn cái này giả cao lánh ra tới uống rượu nàng sẽ cũng đi theo tới sao. Quả thực là giận soát chỉ số thông minh giá trị A. Đại buổi sáng ở quán ba uống say nàng cũng cảm thấy thực xuẩn hảo sao. Cố cảnh rỗi tay bẻ hồi mùa hè kỳ cảm, hơi hơi mỉm cười, giữa trưa ta nấu cơm. Thầm luôn đúng không, muốn cùng nhau sao? Thầm luôn một phen nắm lấy tiếu một tay, vẻ mặt đáng tiếc lắc đầu cự tuyệt, không được, các ngươi trở về ăn đi. Ta còn muốn đưa hắn về nhà. Đại ca ngươi mời người thời điểm nếu có thể không cần như vậy ý vị thâm trường ánh mắt nhìn người nói, sẽ có vẻ có thành ý rất nhiều hảo sao. Tính, nhân ra tiểu công tiểu thụ bồi dưỡng cảm tình, nàng vẫn là không đi chỗ lẫn, còn nữa, nàng chính mình nhiệm vụ còn không có hoàn thành đâu. cố cảnh vừa lòng cười gãi gãi mùa hè kỳ cảm nhướng mày muốn ăn cái gì mùa hè kỳ trước mắt có chút phản ứng trì độn, nga ngươi sẽ làm cái gì cái gì đều sẽ cố cảnh đứng dậy lôi kéo mùa hè kỳ cùng nhau đi ra ngoài tài kiến thầm nôn nhìn đóng lại môn ha hả cười các ngươi đi phía trước dám hỗ trợ đem cái này con ma men kéo lên xe sao cứ như vậy ném cho nàng một cái tiểu nữ tử thật sự đại trượng phu sao bên kia đi theo cố cảnh cùng nhau ngồi trên xe mùa hè kỳ mới phương phương phản ứng lại đây chọn cao lông mày liếc xéo hắn hắc ngươi hành à, không sợ người khác nói hai ta quan hệ không bình thường a cố cảnh chỉ là mắt nhìn thẳng thúc đẩy xe đánh tay lái thời điểm mới liếc nhìn hắn một cái ta lại không phải ninh ôn mùa hè kỳ tức khắc tươi cười cứng đờ không vui chu lên miệng hừ lạnh có thể không đề cập tới hắn sao phiền cố cảnh con con môi không nói chuyện nữa mùa hè kỳ một mình sinh nửa ngày hờn rỗi thấy cố cảnh không phải đem xe hướng trung cư phương hướng khai vội vàng hỏi ngươi đây là chuẩn bị đi đâu à cố cảnh nhìn nhìn trong xe hướng dẫn đắp đương nhiên là siêu thị bằng không từ đâu ra đồ ăn bọn họ chủ trung cư vì bảo hộ riêng tư cũng không có thỉnh a di liền bọn họ hai người tủ lạnh sạch sẽ thực mùa hè kỳ ôm cánh tay hừ hừ dù sao ta không sợ bị vạ vạ giặt thì thấy lo lắng chính là ngươi Cố cảnh này bộ phim truyền hình rốt cuộc là làm hắn đỏ, so trong vòng ít người đi rồi rất nhiều đường vòng, bọn họ ở bên nhau lo lắng không phải vạ vạ giặt tim mà là quần chúng, rốt cuộc giải trí bao có muốn rượi vòng quanh trái đất giải trí ăn cơm, quần chúng nhưng không cần. Cố cảnh chỉ là cười, cũng không trả lời. Tới rồi ngầm ga ra thời điểm mang lên kính râm, thời ra áo khoác, một kiện đơn giản bạch áo thun, trở nên trắng quần jean. Lại bình thường bất quá trang điểm ai cũng sẽ không đem hắn cùng đại minh tinh liên hệ đến cùng nhau. Đi thôi. Cố cảnh thấy mùa hè kỳ bĩu môi ngạo kiểu bộ dáng, bất động thanh sắc bật cười ân quả nhiên còn có biến ngoan không gian. Phân cách tuyến. Thô con cong liền sẽ trang thuần. Ở bên ngoài một bộ thanh thuần mỹ nữ bộ dáng, kết quả yêu đương mới bao lâu cư nhiên đều ở cùng một chỗ. Không có khả năng. Ta nam thần khẳng định sẽ không cùng nàng ở chung. Nói không chừng chính là tô cong cong hơn phân nửa đem đi tìm hắn đâu. Cong cong ngươi là ta nữ thần, cầu giải thích a. Giải thích cái phê. Liên nàng loại này mặt hàng khẳng định là dựa vào tiềm quy tắc đi lên. Bang! Đoàn phim người nghe thấy phòng nghỉ thanh âm đều tạm dừng một lát, ngay sau đó lại khôi phục chính mình động tác. Lần này hai tiếng đối với tô cong cong tới nói so đối ninh ôn ác ý lớn hơn nữa, loại chuyện này bị trọng thương hơn phân nửa đều là nhà gái. Còn nữa ninh ôn bên kia vẫn luôn không có động tĩnh. Cong cong lâm đạt nhặt lên nện ở trên mặt đất màn hình đã vơ ra cứng nhắc, bất đắc dĩ thở dài, chuyện này công ty sẽ giải quyết, ngươi không cần ở đoàn phim phát giận. Vừa mới bước lên bốn tiểu hoa đán, nàng thanh danh rất quan trọng. Tô cong cong nghiến răng nghiến lợi nhìn tan vỡ cứng nhắc, giọng căm hận, bọn họ đều nói bậy gì đó. Ta khi nào dựa tiềm quy tắc thượng vị. Tối hôm qua Phạ phạ giặt tì đi vào thời điểm nàng là biết đến. Nàng muốn rửa thai tiếng làm linh ôn cùng chính mình cột vào cùng nhau, nhưng là nàng không nghĩ tới đã xảy ra loại chuyện này vòng quanh trái đất giải trí cư nhiên không phải trước tiên vì bọn họ chính danh. Chỉ cần công ty đứng ra duy trì bọn họ, nhưng cái đó quần chúng lại như thế nào suy đoán đều không có quan hệ. Nhưng là hiện tại, trên mạng tất cả đều là ở phòng đoán nàng. linh ôn đâu? Tô cong cong nhìn về phía lâm đạn, trong ánh mắt tràn đầy kỳ vọng, hắn gọi điện thoại tới sao? Hiện tại mấu chốt nhất chính là Ninh Ôn thái độ. Lâm Đạt nhếch môi, than nhẹ một hơi, ngươi đừng vội rốt cuộc là minh bạch Ninh Ôn đối con con chỉ sợ thật là không có cảm tình đi. 386 chương 386, trọng sinh siêu cấp ảnh đế 21. Lâm Đạt nói một chút không có an ủi đến Tô Con Con, đã xảy ra chuyện như vậy Ninh Ôn cư nhiên căn bản là không có liên hệ nàng. Hắn rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ta chính mình đi tìm hắn. Tô công công không muốn ngồi ở chỗ này ngốc chờ nàng tự nhiên biết linh ôn bề ngoài thoạt nhìn nhiều ôn nhu nội tâm liền có bao nhiêu lạnh nhạt nàng nếu không thể làm linh ôn thích chính mình vậy cần thiết làm hắn không rời đi chính mình hiện tại ngồi chờ chết chỉ có thể làm linh ôn lựa chọn từ bỏ nàng lâm đạt vội vàng túm chặt nàng những mày khuyên nhủ ngươi điên rồi hiện tại không nói bên ngoài nhiều ít đôi mắt ở nhìn chằm chằm chỉ cần ngươi hiện tại ở đóng phim liền không thể tự tiện rời đi Cong con cong, này bộ phim truyền hình phim truyền hình rất quan trọng, ngươi không thể tại đây loại thời điểm rất dây xích. nay bộ ở chụp tiểu thuyết cải biên xuyên qua kịch không chụp phải tới rồi rất nhiều nguyên tắc mê chú ý, chỉ cần cong cong hảo hảo đánh ra tới, mặc kệ tốt xấu đều sẽ để cao nàng mức độ nổi tiếng. Cơ hội như vậy không phải người nào đều có thể có. Tô cong cong mặt trầm xuống tới, nhìn trong gương chiếu chiếu ra chính mình, một thân hồng nhạt thanh trang, hai thanh tự đầu. Sớm đến nàng tú khí khuôn mặt nhỏ càng thêm thanh thuần Nàng cũng không có lại cùng lâm đạt tranh chấp Lấy ra di động bắt đánh Ninh Ôn dãy số Uy Ninh Ôn nhận được tô cong cong điện thoại Thời điểm đã khôi phục chấn định Đang ở cùng nghèo lẩn thương lượng giải quyết phương án Thấy điện báo là tô cong cong chỉ là lơ đãng nhíu hạ mi liền khôi phục ôn hòa Tô cong cong nghe thấy Ninh Ôn như vậy Ngự khí liền biết hắn nhất định sẽ không vứt bỏ chính mình Tọa kiều thanh quan tâm hắn Ngươi có khỏe không Thực xin lỗi, lần này sự tình đều do ta, nếu không phải bởi vì ta, cũng sẽ không bị đội phạ phạ giặt tỉ chụp lén nàng biết chính mình chủ động xin lỗi Ninh ôn nhất định sẽ không trách cứ nàng. Ninh ôn ôn thanh trấn an nàng, đừng nói như vậy, không trách ngươi. Chuyện này ngươi không cần lo lắng, công ty sẽ giải quyết, ngươi hảo hảo đóng phim đi. Tô cong cong ngoan ngoan ứng hỏa quan tâm hắn vài câu liền cắt đứt điện thoại. Ý cười gia tăng. Nhìn tươi cười Mỹ Diễm chính mình trong lòng vô hạn thỏa mãn, nàng vĩnh viễn đều sẽ không cấp Ninh Ôn ném ra chính mình cơ hội. Bên kia cắt đứt điện thoại Ninh Ôn tắc liễm hạ ý cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn di động, hỏi, công ty nói như thế nào? Kéo lần cắt đứt lâm đặc trợ đánh tới điện thoại, sâu kín thở dài, công ty nói buổi chiều liền sẽ khai hội chiêu đãi ký giả làm sáng tỏ. Ninh Ôn, người rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Ở hắn xem ra càng là mạo Mỹ nữ nhân càng là phức tạp. cho dù là lấy thanh thuần xương tô con cong ninh ôn nhấp khẩn môi mỏng ngưỡng dựa vào trên sofa hảo sau một lúc lâu mới ra tiếng ta sẽ giải quyết hắn yêu cầu mùa hè kỳ trợ giúp lại không phải nhất định yêu cầu tô con cong tới sắm vai ân ái phân cách tuyến tấm tắc không thấy ra tới nha mùa hè kỳ nhìn cố cảnh nghiêm túc chọn lựa rau dưa thời điểm nhịn không được trêu chọc lên cư nhiên vẫn là ở nhà hình hảo nam nhân cố cảnh liếc nhìn hắn một cái Thấy hắn chống mua sắm xe lười nhác bộ dáng câu môi cười, chỉ là nấu cơm mà thôi, lại không phải làm khác. Mùa hè kỳ nghe vậy chọn cao lông mày, cười nhạo một tiếng. Hắn nhớ tới nguyên chủ đã từng cùng Ninh Ôn ở bên nhau khi, Ninh Ôn như thế nào huyền chuyển cự tuyệt hắn. Ninh Ôn nói muốn muốn cưới một cái có thể cố ra thế tử, có thể làm hắn bên ngoài bận rộn xong về nhà thời điểm có ngon miệng đồ ăn, cùng ấm áp bầu không khí. Nguyên chủ vì thế một lần thân thương. Chỉ hận chính mình thân là nam nhi thân. Hiện tại nghĩ đến, ai nói chỉ có nữ nhân có thể nấu cơm. Chất lượng tốt công. Mùa hè kỳ vô vô cố cảnh bà vai, lời nói thâm thiếu, tiếp tục bảo trì. Cố cảnh tự nhiên nghe ra tới hắn chế nhạo, lại mỉm cười phản nắm lấy hắn tay, nhướng mày, chỉ sợ không có chất lượng tốt chịu. Mùa hè kỳ nhưng thật ra rào rạt đắc ý lên, nâng lên cầm liếc xéo hắn, đảo cũng là... Toàn thế giới tôi ưu chất chịu cũng cũng chỉ có buồn thiếu da. Bên cạnh chọn đồ ăn hai cái cô nương đã kích động mặt đều đỏ. Cho nhau bóp lòng bàn tay không tiếng động thét trói thai Ngạo kiểu chịu. Ôn nhu công. chờ hạ. Mùa hè kỳ vừa thấy là hai cái cô nương đi tới vội vàng liễm hạ tươi cười. Cao lánh mắt lẽ các nàng. Làm gì? Bổn thiếu da không thích nữ nhân. Hai cái cô nương. Cố cảnh. Ha ha. Hai cái cô nương tiện cười lại đây. đem hai người bọn họ đánh giá một phen tiêu lớn chúc phúc các ngươi các ngươi nhất định phải vẫn luôn ở bên nhau a nói xong lôi kéo tay chạy như điên đi rồi giữ lại hai người theo gió hỗn độn mùa hè kỳ há to miệng phản ứng không kịp ta là đứa sao các nàng hai vừa mới đang nói cái gì cố cảnh tắc ý vị thâm trường sờ sờ cảm bình tĩnh gật đầu điếc mùa hè kỳ lập tức bị mang oai hừ hừ lên ngươi mới điếc Buồn thiếu ra lỗ thai rất tốt còn không phải là nói chúc phúc hai chúng ta sao hiện tại tiểu cô nương cũng không biết cả ngày suy nghĩ cái gì chúc phúc cái gì chúc phúc chúc phúc chúng ta mua sắm vui sướng sao hừ hừ cố cảnh bất đắc dĩ liếc hắn một cái lắc đầu không nói mùa hè kỳ duỗi tay cầm lấy một cái khoai tây ở trên tay điên chơi thở hổn hển thở hổn hển nửa ngày mới phản ứng lại đây chờ hạn chúc phúc chúc phúc chúc phúc chúng ta Bốn phía ánh mắt nháy mắt tụ tập lại đây, sáng ngời có thần nhìn về phía hai người. Cố cảnh lười đến phản ứng hắn, lo chính mình tuyển hảo rau dưa bỏ vào mua sắm trong xe, ngại mùa hè kỳ chắn sự còn đem hắn hướng bên cạnh xê dịch. Bị dịch hạ nhị thiếu. Thấy cố cảnh này phó bình tĩnh bộ dáng mùa hè kỳ cũng biết chính mình đại kinh tiểu quái điểm, chỉ có thể vớt cầm nói thầm, chẳng lẽ bổn thiếu ra qua xoái. Liếc mắt một cái liền nhìn ra tới buồn thiếu ra rào cơ. chơ hạ đẳng hạ, vì cái gì ta là chịu. nói liếc liếc so với chính mình cao hơn năm cm cố cảnh, bất mãn rầm gì, hừ hừ, bổn thiếu gia cũng có thể công hào đi. con có, bổn thiếu gia rảo cốt cắn sao là cùng ngươi? mua hệ kỳ đánh giá cố cảnh, muốn tìm ra một cái khuyết điểm, cuối cùng đắc ý rào rạc, không có bổn thiếu gia xoáy khí, công cũng không có gì hảo đắc ý. người qua đường, hào ngạo kiều tiểu thụ. cố cảnh mỉm cười ôm lấy mùa hè kỳ bà vai đẩy mua sắm xe đi quẩy thu ngân đài thọ ân ngươi xoái bị thuận bao mùa hè kỳ đắc ý hừ hừ đó là đi ngang qua nữ sinh hảo ôn nhu công Quầy thu ngân nhân viên công tác thu tiền lúc sau từ quầy phía dưới lấy ra một đôi thú đông vật trang sức chúc mừng nhị vị trở thành hôm nay để năm trăm vị khách hàng đây là quà tặng cảm ơn quang lâm mùa hè kỳ tiếp nhận thú đông nhìn mặt trên thủ công thấp kém tiểu hùng hắc tuyến tình lữ khoản cố cảnh tắc vẫn luôn bảo trì tươi cười xách theo túi mua hàng lôi kéo hắn rời đi thẳng đến ngồi vào trong xe mùa hè kỳ còn ở ninh ba kia hai cái thu đông như vậy xấu thu đông quả thực là rơi chậm lại bổn thiếu gia phẩm vị hảo sao cố cảnh rỗi tay lấy quá thu đông gỡ xuống kính dâm xem hắn ta thực thích mùa hè kỳ một đôi thượng hắn thâm thủy ánh mắt liền ngây dại ngay sau đó giống như tạc ma miêu A, ngươi thích liền cầm đi hảo. Đối với ta nói làm gì a? Giống như ở đối với hắn nói thích hắn giống nhau. Cố Cảnh đem trong đó một cái đưa cho hắn, một người một cái. Nga giống giống hảo ngọt. 387 chương 387, vô địch sủng phi phiên ngoại một. Thẩm Bích Hàm biết được Thành Tuyên Đế muốn mang phi tần cùng đi trước Yến Quốc tham dự bách Hoa Yến thời điểm liền biết chính mình nhất định sẽ là đi theo. Đồng thời tới mật báo hoạn quan cũng rất rõ ràng. Tư thái khiêm tốn mang theo định Nọn, nô tài nhìn này trong cung cũng không ai có thể cùng nương nương ngài so sánh, hoàng thượng nhất định là mang theo ngài đi. Thẩm bích hàm nghe vậy chỉ là tự phụ nâng cầm lên, liền ánh mắt đều không có bố thí một cái, mỗi ngày tưởng như vậy lịnh bợ nàng nô tài quá nhiều, ai làm nàng là sủng phi. Bên người hầu hạ cung nữ ngồi xổm xuống vì nàng đấm chân, trong miệng còn tràn đầy lĩnh hót, vừa mới nô tỉ ở cửa còn nhìn thấy lý quý nhân vương quý nhân mấy cái bên ngoài cầu kiến nô tỳ nghĩ nương nương nơi nào có thời gian dỗi thấy các nàng liền kêu các nàng ở cửa chờ chứ nói vậy đều là muốn mượn nương nương quang một đạo bạn ra đi chỉ là cũng không nhìn một cái bản thân là cái gì nhân vật cũng dám vọng tưởng này đó thẩm bích hàm khoe miệng mỉm cười chậm rãi hạt mục dựa vào trên ghế quý phi nhắm mắt dưỡng thần mị diễm tuyệt sắc khuôn mặt phá lệ câu nhân Nàng tự biết chính mình có bao nhiêu mệnh hảo, gia thế không coi là rất cao quý, bất quá là cái bát phủ tuần án đích nữ. Nàng tiến cung thời điểm hậu cung đã vô cùng bình tĩnh. Hoàng thượng xưa nay không mừng nữ sắc, tân sủng gần như ít ỏi, mà những cái đó thế hệ trước phi tần lấy hoàng hậu cầm đầu đều tuổi không nhỏ, dung nhan suy bại. Nàng giống như là vì này một bãi nước lặng trung rót vào sống tuyệt giống nhau, lấy dào hảo dung nhan được đến thành tuyên đế sủng ái, hơn nữa ba năm không suy. Hậu cung nịnh bợ nàng người không biết có bao nhiêu, thậm chí tiền triều nịnh bợ nàng phụ thân người đều không ít. Nếu không phải hoàng thượng trọng quy củ, hậu cung quyền lợi bị hoàng hậu nắm chặt ở lòng bàn tay, chỉ sợ nàng đều phải thành hậu cung chi chủ. Nói vậy ngày mai cái thỉnh an thời điểm lại muốn nghe những người đó lời nói tàng trầm. Thẩm bích hàm cong cong môi, chậm rãi nói, buồn cung nếm hôn qua cái mật đảo không tồi, tuyển một đĩa đưa đi cảnh lương cung cấp hoàng hậu nương nương. Nương nương! Hầu hạ nghiêm hoàng hậu bên người tôn ma ma sắc mặt không du nhìn mắt quỳ trên mặt đất nô tài, áp lực lửa giận nhìn về phía nghiêm hoàng hậu. Nghiêm hoàng hậu ngồi ngay ngắn ở trên giường, nghe vậy chỉ là nhàn nhạt xua tay, đi xuống đi. Kia nô tài theo tiếng lui ra, rốt cuộc là đánh tâm nhãn cảm thấy xem thường cái này vô sùng sắc suy hoàng hậu. Tôn ma ma nhìn nghiêm hoàng hậu tấn gian sinh ra mấy cây chỉ bạc, tái kiến nàng khỏe mắt sinh ra nếp nhăn nơi khóe mắt. Trung quy là đau lòng cái này từ nhỏ nhìn đến lớn hài tử, nương nương, ngài đây là tội gì đâu. Thẩm quý phi lại được sủng ái cũng không hơn được nữa ngài đi. Hoàng thượng trọng quy củ, nhất định sẽ không làm thẩm quý phi như vậy đánh ngài mà ta. Nàng một cái thiếp thất có cái gì tư cách dùng như vậy bố thí ngự khi nói đưa điểm mật đảo tới cấp hoàng hậu đếm thử mới mẻ. Nàng thẩm quý phi lại được sủng ái, tại thân phận thượng tổng không vượt qua được chính thế đi.